Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên qua nữ phụ trọng sinh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 84 Thọ Lễ Nhìn đến Thanh Cần cùng Cố Ninh Hiên nhập tòa sau, Lão Thay thái, thái quét một vòng trong phòng mọi người, mở miệng nói kêu các ngươi lại đây là có một cái đại sự muốn cùng các người nói, trong cùng đưa tới thiệp Thái Hậu ngày sinh muốn tới, Hoàng Thượng vì Thái Hậu bãi sinh nhật Yến Hội. Lần này Thái hậu sinh nhật yến hội chúng ta an cắt hầu phù cũng có phân, lão đại thức phụ, lão tam thức phụ cần nhi cùng giao nhi các ngươi đều phải đi. Tổ mẫu ngài nói chính là thật vậy chăng? Ta cùng nhị thì, thì cũng phải đi tham gia Thái hậu sinh nhật yến hội sao? Thanh giao nghe được tổ mẫu thẩm thị nói, lập tức vẻ mặt vui sướng, đối với tổ mẫu thẩm thị không thể tin tưởng hỏi. Thẩm thị nghe được Thanh Giao nói cười gật gật đầu là thật sự người cùng Cần Nhi đều phải đi, đúng rồi, mặt khác Thái Hậu ở sinh nhật Yến Hội sau rất có thể sẽ đơn độc triệu kiến các ngươi. Giao Nhi, người cùng Cần Nhi đều phải mặt khác lại vì Thái Hậu chuẩn bị một phần thọ lễ. Thẩm thị nửa câu sau lời nói chủ yếu là đối với Thanh Giao nói, nếu sở liệu không lầm lời nói ở Thái Hậu sinh nhật Yến Hội sau, Hoàng thượng liền sẽ chỉ hôn, đến lúc đó An Cát Hầu Phủ liền có thể ra một cái Hoàng tử chính phi, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Thanh Giao nghe được Thẩm Thị cố ý dặn dò nói, không giấu vết quét liếc mắt một cái bên cạnh Thanh Cần, đối với tổ mẫu Thẩm Thị trịnh trọng gật gật đầu, tổ mẫu yên tâm, Giao Nhi sẽ nghiêm túc chuẩn bị, nhất định sẽ không ném chúng ta an cát hầu phủ mặt mũi. Thẩm Thị nghe được Thanh Giao nói, vui mừng gật gật đầu, ân, nhất định phải dụng tâm chuẩn bị, nhưng cũng không cần quá cố tình, chỉ cần tận tâm liền hảo. Giao Nhi biết đến, Thanh Giao đối với tổ mẫu Thẩm Thị gật gật đầu. nghe được thanh giao nói thẩm thị đem ánh mắt truyền qua thanh cẩn trên người cẩn nhi ngươi cũng muốn dụng tâm chuẩn bị ngữ khí lại không có phía trước cố ý cùng dặn dò đúng vậy tổ mẫu thanh cần đã biết thanh cần đối với tổ mẫu thẩm thị thiện thể mang theo lời nói nhàn nhạt đáp dù sao đến lúc đó vai chính lại không phải nàng nàng nhiều lắm là cái làm nền kia hảo các ngươi đi về trước đi ta ở cùng các ngươi mẫu thân trò chuyện thanh cần thanh giao cáo lui nghe được thẩm thị nói Thanh cần cùng thanh giao đối với Thẩm thị hành lễ cáo lui. Thanh cần cùng thanh giao cùng ra Thẩm thị sân sau, thanh giao đối với đồng hành thanh cần mở miệng hỏi, nhị tỷ tỷ, vừa mới tổ mẫu nói, thay hậu ngày sinh, chúng ta muốn chuẩn bị lễ vật sự tình, nhị tỷ tỷ. Ngươi tưởng hào đưa cái gì lễ vật sao? Còn không có, không phải còn có mấy ngày sao? Như thế nào tứ muội muội ngươi tưởng hào chuẩn bị cái gì sao? Thanh cần đối với cố thanh giao hỏi ngược lại. nghe được thanh cần nói thanh giao lập tức vẻ mặt thất vọng uể oải mở miệng giao nhi cũng còn không có nghĩ đến nên đưa cái gì nguyên bản cho rằng nhị tỷ tỷ sẽ có chủ ý vừa lúc làm giao nhi tham khảo tham khảo không nghĩ tới nhị tỷ tỷ cũng không nghĩ tới nhị tỷ tỷ ngươi nói mặt khác quý nữ sẽ đưa thái hậu cái gì sinh nhật lễ vật đâu cái này ta cũng không biết nếu tứ muội muội muốn biết nói không ngại quá hai ngày phái bên người người đi hỏi một chút tứ muội muội ở bên ngoài giao hảo tì muội Thanh Cần cười đối với Cố Thanh Giao kiến nghị nói, nhìn Thanh Cần bốn lạng đầy ngàn cân trả lời, không có nghe được làm nàng vừa lòng nói Thanh Giao có chút bất mãn, làm nũng đối với Thanh Cần mở miệng kia nhị tỷ tỷ ngươi thế giao nhi hỏi một câu, được không? Giao Nhi xem nhị tỷ tỷ cùng Dương tỷ tỷ quan hệ thực không tồi, nhị tỷ tỷ có thể hay không thế giao Nhi hỏi một chút đến lúc đó Dương tỷ tỷ sẽ chuẩn bị cái gì lễ vật? Ánh mắt nhìn thẳng Thanh Cần, Thanh Cần nghe được Thanh Giao này một phen mang theo làm nũng miệng lưỡi. Lại rõ ràng có chút quá mức nói, trên mặt tươi cười vẫn như cũ duy trì bất biến, nói, nếu có thể nói. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, bất quá ta cùng Dương cô nương cũng liền gặp qua hai lần mà thôi, còn không thể xưng là giao hảo, liền tính đi hỏi, nhân gia cũng không nhất định sẽ nói cho ta còn sẽ tổn hại chúng ta an cắt hầu phủ mặt mũi, cho nên tứ muội muội cái này vội ta chỉ sợ là không thể giúp. Nghe được thanh cần nói như vậy, thanh giao trên mặt tươi cười lập tức có chút phai nhạt. Thanh cần nhìn đến thanh giao biến đạm tươi cười, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, thái hậu nương nương thân phận tôn quý, cái gì quý trọng đồ vật không có gặp qua tứ muội muội chỉ cần tận tâm liền hào. Thanh cần đối với thanh giao nhàn nhạt nhắc nhở đến, đương nhiên nàng không phải hào tâm, chuyện này có lẽ thanh giao hiện tại có chút không thể tưởng được nhưng nhiều suy tư hai ngày khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Bất quá là bởi vì tình lình xảy ra mới không có trước tiên nghĩ đến, nàng lúc này để cái tỉnh có thể tránh cho cố thanh giao thiếu đi rất nhiều đường vòng, coi như là mua cái hảo cấp cố thanh giao, rốt cuộc cố thanh giao trở thành hoàng tử chính phi sau, an cát hầu phủ muốn dựa cố thanh giao, đệ đệ tương lai kế thừa thức vị sau cũng muốn chịu cố thanh giao ân huệ Nghe được thanh cần rõ ràng nhắc nhở nói, thanh giao trong mắt có ánh sáng hiện lên. Đa tả nhị tỷ tỷ nhắc nhở, nhị tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã nghĩ đến đưa cái gì thọ lễ cho thái hậu nha kia đến còn không có kia nhị tì tì ngươi nếu là chuẩn bị hảo lễ vật nhất định phải nói cho giao nhi nga chờ ta có chủ ý nhất định sẽ báo cho tứ muội muội thanh cần đối với thanh giao nhàn nhạt nói kia giao nhi liền đa tạ nhị tì tì thanh giao đối với thanh cần cười nói thanh cần đối với thanh giao gật gật đầu tìm muội hai cái cho nhau từ biệt sau liền ở ánh bình minh viện cửa tách ra hướng tới từng người sân phương hướng đi đến Chờ đến thanh cần mang theo Uyên ương rời đi ánh bình minh viện rất xa sau Uyên ương rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói cô nương tứ cô nương hảo quá phân tuy rằng tứ cô nương rất có khả năng chỉ hôn hoàng tử khá vậy thật quá đáng cô nương mới là an cắt hầu phủ đích nữ nếu không phải cô nương trước tiên cùng biểu thiếu gia định rồi hôn sự hoàng tử chính phi vị trí có thể luân thượng nàng sao thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo sai sử cô nương. đối hoàng thượng có ân cùng cứu hai vị hoàng tử chính là tam thúc tứ muội muội có thể bị chỉ hôn là tam thúc công lao chờ đến tứ muội muội trở thành hoàng tử chính phi sau chúng ta an cắt hầu phủ phải nhờ vào tứ muội muội dìu dắt lại nói tứ muội muội vừa mới cũng chỉ là mở miệng để để ta cự tuyệt về sau tứ muội muội cũng không có đang nói cái gì nha thanh cần đối với ương trần an nói. cô nương nói chính là nhưng uyên ương chính là thế cô nương ủy khuất tuy rằng vừa mới cô nương cự tuyệt tứ cô nương sau tứ cô nương trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng thần sắc biểu hiện ra nhưng ai biết tứ cô nương trong lòng là nghĩ như thế nào còn có a cô nương nếu là cho rằng tứ cô nương nhắc lại ra cái gì quá mức yêu cầu làm sao bây giờ nô thì tổng cảm thấy loại chuyện này về sau khẳng định không thể thiếu uyên ương có chút lo lắng nói Ha hà, ngươi chừng nào thì cũng học được buồn lo vô cớ cô nương ta lại không phải cái gì người có bản lĩnh lớn, đến lúc đó tứ muội muội gả cho hoàng gia, cho dù có sự tình gì kia không phải còn có tổ mẫu. Còn có Tam Thúc Tam Thầm ở phía trước, nào dùng ta cái này đại bá ra đường tỷ tỷ, lại nói, liền tính đến lúc đó tứ muội muội có chuyện gì muốn ta làm, ta làm đồng thông cùng tộc tỷ tỷ, đương nhiên có thể giúp tác xúc, rốt cuộc nếu tứ muội muội thật sự làm hoàng tử phi, chúng ta an cát hầu phủ đều phải dựa vào tứ muội muội, có thể vì hoàng tử phi làm việc, không biết có bao nhiêu người cầu mà không được đâu." Thanh Cần vui đùa nói, "Chính là như vậy, nô thì mới vì cô nương ủy khuất." Không phải nô thì lòng dạ hẹp hòi liền lấy lần trước lão phu nhân đưa cô nương cùng tứ cô nương sức tới nói, tuy rằng hai bộ sức nhìn qua không sai biệt lắm. Nhưng Lam Điền Ngọc Sức so với vàng dòng sức, nô tỳ đảo không phải kiến thức hạn hẹp, nô tỳ để ý chính là trong đó ý nghĩa, lão phu nhân rõ ràng chính là nhìn chúng tứ cô nương so cô nương nhiều một chút, lão phu nhân trước kia mới sẽ không như vậy, hơn nữa lão phu nhân trước kia đau nhất chính là cô nương, liền bởi vì tứ cô nương tương lai có thể là hoàng tử phi, hiện tại có thực cái gì thứ tốt đều tăng cường tứ cô nương, hiện tại liền tứ cô nương đều bắt đầu đương nhiên phân phó cô nương làm việc. Nguyên ương toàn bộ đem trong lòng bất bình nói đều nói ra. người cái này nha đầu người cũng biết thứ muội muội là phải làm hoàng tử chính phi chúng ta an cắt hầu phủ tương lai cũng là muốn bởi vì thanh giao muội muội mới càng tôn quý tổ mẫu tăng cường điểm thanh giao muội muội có cái gì không đúng lại nói tổ mẫu trước kia rất tốt với ta kia cũng là thật sự hào từ nhỏ đến lớn tổ mẫu có cái gì thứ tốt chẳng phân biệt ta một phần tuy nói thanh giao muội muội hàng năm bồi tam thúc cùng tam thẩm bên ngoài không có ta ở tổ mẫu bên người lớn lên ưu thế nhưng thanh giao muội muội cũng là tổ mẫu thân cháu gái tương lai lại là chúng ta an cắt hầu phủ dựa vào hiện tại tổ mẫu làm như vậy đương nhiên cũng là chính xác lại nói vàng bạc sức vài thứ kia tổ mẫu phía trước cũng cho ta không ít chân quý người xem ta ngày thường mang sao Nếu đối chúng ta không quan trọng đồ vật trước kia không có ta không khổ sở, như thế nào hiện tại, đột nhiên có một người chạy ra đoạt ngươi nha đầu này liền chịu không nổi lạc. Nghe được Thanh Cần nói. Viên ương phục hồi tinh thần lại, có chút hổ thẹn, gặp được những việc này, vốn là hẳn là nàng khuyên cô nương, không nghĩ tới cô nương ngược lại là nàng lại đây khuyên giải an ủi nàng, trái lại nàng chính mình, làm cô nương bên người đại nha hoàn, thế nhưng cảm xúc trước cô nương mất khống chế, còn nói những lời này, khơi màu cô nương tâm tình, nàng cái này bên người nha hoàn thật sự có chút không quá đủ tư cách cho nên đối này thanh cần mở miệng cô nương ta. Hảo, ngươi không cần ái náy, ngươi bộ dáng này, cũng là vì ta suy nghĩ cùng bất bình, bất quá ngươi như vậy bất bình cùng bất mãn, đối này ta tiết một chút cũng liền thôi, đối này người ngoài ngàn vạn không cần tỏ vẻ ra tới, bằng không nhân ra còn tưởng rằng ngươi là ghen ghét đâu. Nguyên ương mới không ghen ghét đâu. cô nương, ngươi không cần muốn uyên ương lời nói mới rồi để ở trong lòng, nô thì vừa mới là hồ đồ, liền tính tứ cô nương chỉ hôn cấp hoàng tử kia có như thế nào ở nô thì trong lòng, biểu thiếu gia trừ bỏ thân phận một chút cũng không thể so hoàng tử kém hơn nữa cô nương ngày đó nói, biểu thiếu gia chính là chỉ cưới cô nương một cái chính thê, tứ cô nương gả cho hoàng tử, không biết muốn cùng nhiều ít chắc phi tiểu thiết bị khinh bỉ đâu. Nghe được viên ương nói, thanh cần gật gật đầu, nói, người biết liền hảo trong lòng lại không cho là đúng, nghĩ đến kiếp trước thời điểm, lục hoàng tử nhưng vẫn luôn chỉ có thanh giao một cái chính phi đâu, có chút đồ vật thật là ghen ghét đều ghen ghét không tới, bất quá, cũng may nàng đời này không ở ngớ ngẩn, không ở từ cam hạ tiện cùng người khác làm thiếp, nghĩ đến biểu ca đối nàng lời nói, tuy rằng như cũ không có cố thanh giao gà hảo, nhưng đây là nàng chính mình lựa chọn như vậy liền rất hảo. Bởi vì minh bạch lần này nàng cũng bất quá là làm nền người, Thanh Cần cũng liền không có phí tâm tư tưởng nên chuẩn bị cái gì lễ vật mắt thấy xem Thái hậu ngày sinh nhật từ lập tức liền phải tiến đến, hôm nay Thanh Giao đi vào Thanh Cần trong viện, đối với Thanh Cần mở miệng nói, nhị thị thị Thái hậu ngày sinh nhật từ liền phải tới rồi, nhị thị thị chuẩn bị hảo Thái hậu ngày sinh lễ vật sao? chương 85 trùng hợp nhìn đến thanh giao tiến vào thanh cần buông trong tay thoại bản nói chuẩn bị hảo ta cũng không biết thái hậu nương nương thích cái gì bất quá trước đó vài ngày ta phải đến một viên đông châu cảm thấy rất là không tồi cho nên tính toán thái hậu ngày sinh thời điểm liền đưa cái này tứ muội muội chuẩn bị cái gì lễ vật đâu Nghe được Thanh Cần chuẩn bị chính là một viên hi hữu đông châu Thanh Giao trong lòng nghĩ đến chính mình chuẩn bị lễ vật có chút bừng thầm, đối với Thanh Cần mở miệng nói, Giao Nhi chuẩn bị lễ vật còn may mà nhị tỷ tỷ phía trước nhắc nhở, Giao Nhi nghe nói Thái Hậu nương nương tin Phật Giao Nhi liền chuẩn bị hai cuốn thân thủ sao chép kinh Phật so với tỷ tỷ lễ vật chính là không đáng nhắc tới đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt che giấu không được vui sướng cùng kiêu ngạo lại để lộ nàng chân chính ý tưởng. nhìn đến cỗ thanh giao như vậy thần sắc thanh cần tức thời không có điểm thấu khen mở miệng tứ muội muội thật là tâm tư linh hoạt đâu phía trước ta cũng bất quá chính là như vậy nhắc tới tứ muội muội liền nghĩ đến thân thủ sao chép kinh phật ta vốn dĩ cho rằng chuẩn bị lễ vật liền tính là chân quý nhưng hiện tại cùng tứ muội muội tự mình động thủ tâm tư đã có thể kém cỏi đâu thanh cần mất mát nói Nhị tỷ tỷ, người chuẩn bị đông châu liền rất hảo đâu ta vốn dĩ cũng tưởng đưa Thái hậu nương nương một ít chân quý đồ vật chính là tìm tới tìm lui, trong tay đều không có có thể lấy đến ra tay thứ tốt ta nếu có nhị tỷ tỷ đông châu như vậy hy hữu bảo vật cũng liền không cần hao hết tâm tư chính mình chuẩn bị. Ta biết tứ muội muội đây là an ủi ta đâu, ai, bằng không thừa dịp còn có thời gian ta cũng chạy nhanh thay đổi lễ vật. thành cần quyết định đậu một đầu cố thanh giao. quả nhiên nghe được thanh cần đổi lễ vật thanh giao lập tức quay đầu tới đối với thanh cần mở miệng nhị tỷ tỷ ngươi muốn đổi lễ vật sao kia nhị tỷ tỷ chuẩn bị đổi thành cái gì đổi cái gì đâu tứ muội muội nếu tặng kinh phật không bằng ta liền đưa một tòa tượng quan âm cho thái hậu nương nương đi sau khi nói xong thanh cần vừa lòng gật gật đầu nghe được thanh cần nói thanh giao lập tức có chút gùi khuất nhìn thanh cần nói nhị tỷ tỷ ngươi tứ muội muội có phải hay không cũng cảm thấy ta chú ý đặc biệt hào Nghe được Thanh dao mở miệng Thanh Cần Mã Sơn cười tùm tìm nhìn về phía Thanh Cần. Ta cảm thấy nhị tỷ tỷ đưa Đông Châu liền rất hào. Vì cái gì muốn đổi thành khác đâu. Hơn nữa Thái Hậu nương nương thân phận tôn quý, nói không chừng sớm đã có người đưa qua Thượng Phật, Hoàng thượng nhất định đưa qua Thái Hậu nương nương tượng Phật, Hoàng thượng tọa ủng Thứ Hải đưa Thượng Phật nhất định đều là tốt nhất đối. Hoàng thượng nhất định đã sớm đưa qua Thái Hậu nương nương tượng Phật nhị tỷ tỷ Đông Châu liền rất hào. phải không Hoàng thượng đã đưa qua Thái hậu nương nương tượng Phật. Thanh Cần làm bộ mất mát bộ dáng mở miệng hỏi đối diện Thanh Giao. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cần ánh mắt rời đi tầm mắt kiên định mở miệng. đương nhiên Hoàng thượng khẳng định đã sớm tặng tượng Phật cho Thái hậu nương nương. Kia cũng thật tiếc nuối. Ta trước đó vài ngày còn phải một tôn chân quý ngọc quan âm đâu. Thanh Cần ủy oải nói. Nhị tỷ thì, thì có một tôn ngọc quan âm kia vì cái gì không tiễn cấp tổ mẫu đâu. Nhị tỷ tỷ ngươi cũng thanh giao nghe được thanh cần nói là có một tôn ngọc quan âm, lập tức thất vọng nhìn thanh cần. Sao có thể nha, ta vốn là được hai tôn, đã tặng tổ mẫu một tôn. Tứ muội muội sẽ không cho rằng ta đưa người khác không tiễn tổ mẫu đi. a nhị tỷ tỷ đã tặng tổ mẫu một tôn, giao nhi liền biết nhị tỷ tỷ nhất hiếu thuận kia nhị tỷ tỷ ngươi nếu tặng tổ mẫu một tôn, Thái Hậu sinh nhật lại đưa liền không thích hợp thanh giao lắp bắp nói. Phải không? tặng tổ mẫu lại đưa thái hậu có chút không thích hợp thanh cần nghi hoặc hỏi thanh giao liên tục gật đầu nói nhị thì thì ngươi tưởng a thái hậu nương nương thân phận là như thế nào tôn quý người nếu tặng tổ mẫu lại đưa giống nhau như đúc đồ vật cho thái hậu nương nương nếu bị thái hậu nương nương đã biết thái hậu nương nương có thể cao hứng sao tứ muội muội nói rất là may mắn có tứ muội muội nhắc nhở ta bằng không ta thật đem thượng phật đưa lên đi đến lúc đó bị người đã biết liền không hào thanh cần đối với thanh giao cảm kích nói thanh giao vội không ngừng gật gật đầu kia tứ muội muội nói ta nên đổi cái cái gì vốn dĩ ta còn cảm thấy đưa đông châu liền rất không tồi bất quá nghe được tứ muội muội đưa lễ vật tức khắc liền cảm thấy ta lễ vật so với tứ muội muội thật là quá không có thành tâm tứ muội muội giúp ta ngẫm lại xem ta đổi cái cái gì tương đối hảo. thanh cần đối với thanh giao nghiêm túc nói cái kia nhị tỷ tỷ ta nhớ rõ ta còn có nửa phúc theo thùa không có thêu xong một hồi mẫu thân còn muốn cho bà vũ tới kiểm tra ta đây liền đi về trước thanh giao đối với thanh cần cáo biệt nói theo thua thanh cần nghi hoặc hỏi đúng vậy mẫu thân cấp giao nhi bố trí công khóa giao nhi còn không có hoàn thành đâu giao nhi này liền thanh cần kích động nhảy dựng lên nắm lấy thanh giao tay nói tứ muội muội ngươi thật là ta phúc tinh đa tạ tứ muội muội nhắc nhở ta như thế nào không nghĩ tới đâu ta có thể đưa theo thùa a chính là tứ muội muội biết ta theo thùa thật sự không như thế nào ta xem qua muội muội theo sống tứ muội muội nói đôi mắt ánh sáng lấp lánh nhìn thanh dao thanh dao nháy mắt minh bạch thanh cần ý tứ rốt cuộc nhìn không được mở miệng nhị tỷ cái kia ta đi trước liền không quấy giày nhị tỷ tỷ nói xong bỏ chạy cũng dường như rời đi nhìn trốn cũng dường như rời đi thanh dao thanh cần trong mắt ánh sáng cùng nóng bỏng thu hồi Tiếp trước thời điểm, bởi vì thích Long Hàn Viễn, nàng ở Thái Hậu sinh nhật trước hao hết tâm tư lộng một bộ ngàn thọ đồ, hy vọng đến lúc đó có thể được giải nhất thắng được Thái Hậu thích kỳ vọng ở gà cho Long Hàn Viễn thời điểm có thể cho Thái Hậu coi trọng. Lúc ấy nàng tâm tư, nàng chuẩn bị lễ vật thời điểm một chút đều không có đối cố Thanh Giao giấu giếm, nàng không nhớ rõ lúc ấy cố Thanh Giao phản ứng, chính là sau lại, nàng lấy ra ngàn thọ đồ quả nhiên thắng được Thái Hậu khen ngợi, nàng đắc ý vạn phần tin tưởng gấp trăm lần, này hết thầy lại ở Thanh Giao dâng lên lễ vật bị đánh nát, Thanh Giao dâng lên cũng là giống hiện giờ chuẩn bị tốt kinh Phật chính là kia kinh Phật lại là đôi tay truyền hoa mai triển. Đại cảnh thế gia quý tộc chi gian, ai không biết Thái hậu tin Phật Thái hậu hỉ mai, vốn dĩ nếu đưa lên chính là kinh Phật tuy rằng có lòng thành, lại chẳng có gì lạ, làm Thái hậu rất là tán thưởng chính là hoa mai triện Thái hậu hỉ mai, mà hoa mai triện đặc điểm chính là xa xem vì hoa, gần xem vì tự hoa chung có chữ viết tự tàng hoa, hoa tự hòa hợp nhất thể tự thể mạnh mẽ hữu lực mà đương thời sẽ loại này tự thể người cũng liền ít ỏi mấy người, huống chi là đôi tay truyền Đương nhiên, Thái Hậu ở nhìn đến Thanh Giao đôi tay chuyển hoa mai chuyện sao chép kinh Phật sau, trong mắt sốt cuộc nhìn không thấy khác lễ vật kết quả cuối cùng đương nhiên là Thanh Giao được giải nhất mà nàng bị mất đi mọi người bên trong, cực cực khổ khổ chuẩn bị ngàn thọ đồ trở thành làm nền phẩm. Xong việc nàng đương nhiên là có chút sinh khí, nhưng mà đương cố Thanh Giao ủy khuất xin lỗi đối nàng giải thích thời điểm, nàng tuy rằng phẫn nộ khá vậy tin cố Thanh Giao giải thích tin tưởng cố Thanh Giao chỉ là vô tình, chỉ là trùng hợp. Hiện tại nghĩ đến, nàng thật sự một chút đều không hiểu biết cố thanh giao, không rõ cái kia theo sau lưng mình, thân thiết kêu nhị thì tỷ dùng sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt nhìn nàng cố thanh giao, khi còn nhỏ viết chữ cũng không có chính mình tốt cố thanh giao, khi nào thế nhưng có thể viết ra như vậy xinh đẹp, gần như thất truyền tự thể thanh cần nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ đi xuống. Nửa ngày sau thanh cần mở to mắt trong mắt vốn dĩ cảm xúc lùi đến sạch sẽ, đúng vậy đây là tân một đời, mặc kệ cố thanh giao rốt cuộc là cái cái dạng gì người, nàng đều không nghĩ lại đã biết. Nghĩ đến khoảng thời gian trước phụ thân cố hỏi lễ kêu nàng đi thư phòng nói sự tình, thanh cần trong mắt hiện lên một tia ám mang, nàng sẽ ở tất yếu thời điểm giúp đỡ phụ thân đem thứ muội đưa vào long hàn viễn phủ để. nếu Long Hàn Viễn cùng Lục Hoàng Tử Long Thư Viễn hai người chi gian, chú định có một người sẽ ngồi trên cái kia vị trí nói như vậy nàng đánh cuộc Long Hàn Viễn sẽ thắng được. vốn đang có chút do dự chính là hôm nay Cố Thanh Giao đã đến làm nàng hoàn toàn hà quyết tâm, nàng như thế nào sẽ yên tâm đem nàng một phòng vinh nhục được mất đặt ở Tam Thuốc cùng Cố Thanh Giao trong tay. Thanh Cần muốn đổi thọ lễ ý tưởng, vốn dĩ chỉ là muốn cùng Thanh Giao chỉ đùa một chút, không nghĩ tới qua hai ngày sau, Nguyên ương liền nói cho nàng nói, Đông Châu không thể tặng Nguyên Lai đã có người quyết định đưa Đông Châu, mà nhân ra đưa vừa lúc so Thanh Cần đại như vậy một chút. Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói nháy mắt có chút vô ngữ, phản ứng lại đây, vội vàng đối với Nguyên ương mở miệng hỏi, chúng ta đây có hay không khác thích hợp làm thọ lễ đồ vật sao? Mắt thấy liền phải đến thời gian, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? uyên ương nghe được Thanh Cần hỏi chuyện suy thư nửa ngày sau, đối với Thanh Cần bất đắc dĩ lắc đầu, vốn đang có mấy thứ chân quý thích hợp chúc thọ lễ đồ vật bất quá bởi vì phía trước cô nương quyết định đưa Đông Châu kia mấy thứ đồ vật đã bị giá cao bán đi, cuối cùng hai kiện cũng ở chiều nay bị người mua đi rồi. Thanh Cần nghe được uyên ương lời nói, có chút vô ngữ đối với uyên ương nhìn xem. Liền không có dư lại sao. Uyên ương đối với Thanh Cần mãn hàm hy vọng ánh mắt vô tình lắc đầu Thanh Cần tức khắc Huệ oải lên, lâm thời đổi thọ lễ gì đó thật là hố cha cực kỳ sự tình. Đúng rồi, vạn bảo lâu nhưng thật ra còn có một thứ, là mấy ngày hôm trước mới vừa được đến, nô thì vốn dĩ nghĩ cấp cô nương là một bộ sức. Nghe được Uyên ương nói, Thanh Cần ánh mắt lập tức sáng lên tới, đối với Nguyên ương mở miệng, là cái gì thứ tốt nói đến cho ta nghe nghe. Hồi cô nương nói, là Nam Hải Thần Mộc khoảng thời gian trước ngẫu nhiên được đến, nô Thị thưởng lưu trữ cô nương xuất giá thời điểm cấp cô nương. Liền cái này đi, làm người đi mài rũa 108 viên Phật Châu, đến lúc đó đưa cho Thái Hậu làm thọ lễ đi. Thanh Cần ngồi xuống quyết định, nghe được Thanh Cần nói, uyên ương có chút không tình nguyện. Cô nương! Hảo, này có cái gì luyến tiếp ta lại không phải hiện tại liền gà chồng, người làm vạn bảo lâu chậm rãi lưu ý đi, nếu hiện tại có thể được đến, tương lai khẳng định cũng có thể được đến, lại nói, dùng nam hải thần mộc chế tạo sức cũng quá xa xỉ đi. Thanh cần không chút để ý nói, nghe được thanh cần nói, uyên ương hành lễ sau đi ra ngoài. Mấy ngày sau, dùng nam hải thần mộc mài rũa 108 viên Phật Châu bị đưa đến thanh cần trước mặt, thanh cần xem một cái đưa tới Phật Châu chợt xem dưới, cũng thực bình thường bình thường khẩn sao. mươi 86 Thái hậu ngày sinh, cùng bình thường Phật Châu cũng không có gì bất đồng sao, nếu không phải có người nói cho nàng đây là thiên kim khó mua nam hải thần mộc chế thành Phật Châu, nàng còn tưởng rằng cũng chỉ là một chuỗi bình thường Phật Châu đâu. Phật Châu làm tốt sau không hai ngày, Thái hậu ngày sinh ngay sau đó cũng tới rồi. Thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng. Thái hậu ngày sinh hôm nay, thời tiết cực kỳ hảo, sáng sớm, Thanh Cần đã bị Uyên Ương từ trên giường kêu lên, ở Uyên Ương hầu hạ hạ ăn diện lộng lẫy, sau đó ngồi trên An Cát hầu phủ lập tức hướng tới hoàng cung mà đi. Lần này đi hoàng cung tham gia thái hậu ngày sinh, An Cát hầu phủ chuẩn bị hai chiếc lập tức tổ mẫu thẩm thị, Thanh Cần mẫu thân quân thị cùng Tam Thẩm tô thì cưỡi một chiếc xe ngựa, Thanh Cần cùng Thanh Giao hai người ngồi một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Thanh Cần mắt buồn ngủ tỉnh táo, Thanh Dao kiệt lực kiềm chế vui sướng. Nửa ngày sau, nghĩ đến cái gì thanh giao đối với đối diện một bộ thanh y thanh cần mở miệng nói, nhị thì thì ta nghe nói ngươi giống như thay đổi thọ lễ, nhị thì thì đổi thành cái gì nha. Thanh giao đối với thanh cần giống như quan tâm chớp chớp mắt. Nghe được thanh giao hỏi chuyện thanh cần có chút buồn bã ỉu xìu trả lời thay đổi một chuỗi Phật Châu. Một chuỗi Phật Châu, nghe được thanh cần cái này trả lời thanh giao lập tức đã không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Thanh Cần bởi vì tối hôm qua xem một quyển sách mới thoại bản đã khuya mới ngủ, buổi sáng lại sớm rời giường, có chút giấc ngủ không đủ, nhìn đến Thanh Giao không có tìm tòi nghiên cứu đi xuống, nhắm mắt lại ở trên ngựa bổ miên lên. Thanh Giao vốn đang tưởng cùng Thanh Cần nói một ít khác, chính là nhìn đến Thanh Cần này một bức ngủ không đủ bộ dáng, cũng không hào lại mở miệng, đành phải lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền vững vàng ngừng ở hoàng Cung cửa. Xe ngựa tới rồi hoàng cung cửa sau, liền không thể ở đi phía trước đi tới, mọi người liền đều phải xuống xe ngựa đi bộ vào cung. Xe ngựa dừng lại sau thanh giao nhìn đối diện ngủ đến chính thục thanh cần. Chính thỏ lại gần, muốn tiến lên đánh thức thanh cần, không nghĩ tới vừa lúc đối tượng thanh cần mới vừa tỉnh ngủ, có chút lạnh nhạt sắc bén ánh mắt trong lòng hoàng sợ thanh cần đang xem thanh trước mắt thanh giao sau. Trong mắt lạnh nhạt giấu đi, đối với thanh giao nghi hoặc mở miệng tứ muội muội nghe được thanh cần thanh âm thanh giao từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại tinh tế xem thanh cần trong mắt một mảnh vững vàng trầm tĩnh nào có vừa rồi sắc bén lạnh nhạt ánh mắt hoang mang nhị tỷ tỷ vừa rồi ánh mắt hảo dọa người trên mặt lại đối với thanh cần ủy khuất mở miệng giao nhi nhìn đến lập tức ngừng nhìn đến nhị tỷ tỷ còn đang ngủ vừa định đánh thức nhị tỷ tỷ không nghĩ tới nhị tỷ tỷ liền tình. đa tạ tứ muội muội chúng ta chạy nhanh đi xuống đi đừng kêu tổ mẫu các nàng sốt ruột chờ. Nghe được Thanh Giao nói Thanh Cần đối với Thanh Giao mở miệng nói lời cảm tạ dùng trong tay vượt rụi rụi mắt. Ánh mắt tức khắc Thanh Minh vô cùng, không có một chút buồn ngủ huân huân bộ dáng sau đó dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Thanh Giao ở Thanh Cần phía sau cũng xuống xe ngựa. thẩm Thị, Quân Thị cùng Tô Thị sớm đã xuống xe ngựa ở cách đó không xa chờ Thanh Cần cùng Thanh Giao chính là chờ đến các nàng đều xuống dưới. Nhìn đến Thanh Cần cùng Thanh Giao ngồi lập tức còn không có phản ứng. Thẩm thị mày nhăn lại, vừa định muốn kêu bên người người đi xem sao lại thế này, liền nhìn đến thanh cần cùng thanh giao từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nhíu chặt mày nháy mắt buông ra, thanh cần cùng thanh giao xuống xe hơi chút sửa sang lại quần áo sau, liền hướng tới thẩm thị quân thị cùng tô thị đi tới. Thẩm thị hướng tới đi tới thanh cần cùng thanh giao đánh giá một phen, nhìn đến hai người không có gì không ổn sau, liền mang theo đoàn người hướng tới hoàng cung cửa cung chỗ sâu trong đi đến. mới vừa đi tiến cung môn, liền có một cái tiểu thái giám tiến lên đây dẫn đường, đoàn người mắt nhìn thẳng đi theo dẫn đường tiểu thái giám hướng tới trong thâm cung phương hướng mà đi. Thanh Cẩn cùng Thanh giao cung kính đi theo thầm thị các nàng phía sau, dư quang quét đến từ tiến vào cửa cung quanh thân liền khoác lụa hồng quải lục trang trí. Đoàn người đi theo dẫn đường tiểu thái giám đi đến ngự hoa viên sau, càng là cảm giác được loại này vui mừng không khí, chỉ thấy ngự hoa viên, hoa tươi nở rộ, phấn hồng lam tử ong điệp bay múa, nhất phái thịnh thế vui mừng. Qua ngự hoa viên, ở đi rồi sau một lúc liền tới tới rồi thái hậu tiệc mừng thọ địa phương. Kia dẫn đường tiểu thái giám ở đem an cắt hầu phủ đoàn người lãnh đến địa phương tiếp nhận thẩm thị làm người cấp tiền thưởng sau, hành lễ liền rời đi. Cái kia dẫn đường tiểu thái giám vừa ly khai, liền có công nữ đi tới, đem thanh cần các nàng đoàn người lãnh đến an cát hầu phủ ghế thưởng. Chờ đến Thanh Cần ngồi xuống sau, khắp nơi quét liếc mắt một cái, mới hiện các nàng xem như tới tương đối sớm, thừa dịp ít người, Thanh Cần ngồi ở chỗ ngồi thượng, chuẩn bị dưỡng dưỡng thần. Chỉ chốc lát sau, 6 tộc có người bắt đầu đi vào, Thanh Cần tù mẫu thẩm thị, mẫu thân quân thị cùng tam thẩm tô thị, đều bị người kéo đi nói chuyện phiếm, hoặc là cùng người nói chuyện với nhau, chỉ có Thanh Cần cùng Thanh Giao Quy Quy Cù của ngồi ở ghế thượng. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người đã đến, trong lúc Thanh Cần cùng Thanh Giao cũng tham dự đối với khoảng thời gian trước tham gia trong yến hội nhận thức người đi chào hỏi. Liền ở Thanh Cần quan sát mỗi cái ghế thượng đều có người, hôm nay vai chính Thái Hậu khi nào trình diện thời điểm. Thái Hậu nương nương giá lâm tiêm tế tiếng nói vang lên, một cái ung dung hoa quý thân ảnh chúng tinh phủng nguyệt đi ra ở đây người đều an tĩnh lại, chờ đến cái kia ung dung hoa quý thân ảnh sau khi ngồi xuống. Thần phụ thần nữ chờ tham kiến Thái hậu nương nương, cung chúc Thái hậu nương nương vạn phúc vạn thọ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tức khắc tiếng hô kinh thiên động địa ở đây mọi người tế quỳ xuống cùng kêu lên hô thanh cần cũng đi theo mọi người quy cụ quỳ xuống. Thái hậu trang trọng thanh âm vang lên, miễn lễ bình thân. tạ Thái hậu nương nương, nghe được Thái hậu thanh âm sau, chúng nữ quyến đứng lên lại không có ngồi xuống, mà là chờ thượng Thái hậu mở miệng. Chúng nữ quyến ngồi xuống đi. Hôm nay là gia yến, chúng nữ quyến không cần đa lễ. Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải thọ tỉ Nam Sơn. Hào, hào, chúng nữ quyến bình thân ban tòa đi. Thái hậu mỉm cười nói, tạ thái hậu nương nương ban tòa. Chúng nữ quyến ở thái hậu ý chỉ hạ đều ngồi xuống. Như thế, gặp qua lễ lúc sau, yến hội đúng là bắt đầu. Đầu tiên là ngay ngắn chật thực cung nữ bưng đủ loại mỹ thực đi lên. Tiếp theo liền có đã sớm chờ vũ cơ đạp xuyên dáng vượt đi ra vì mọi người hiến vũ. Có Mỹ thực còn có Mỹ nhân khiêu vũ xem thanh cần cũng không có cảm thấy thực nhàm chán, ngược lại thực hưởng thụ. Nhưng mà lại đẹp ca vũ luôn có hạ màn thời điểm, không biết khi nào, mọi người thưởng thức xong ca vũ, không biết cái nào thế ra quý nữ đi đầu. Ở đây quý nữ bắt đầu tự mình hạ chàng vì thái hậu hiến thọ lễ, đồng thời biểu diễn một phen chính mình nhất am hiểu. Đường đến ý thức được ở đây quý nữ bắt đầu tự mình hạ chàng vì thái hậu biểu diễn thời điểm, thay phiên người đã tới rồi mau tới rồi an cắt hầu phủ ghế, liền ở thanh cần còn mờ mịt thời điểm, mọi người đem ánh mắt đặt ở an cắt hầu phủ ghế thượng thanh cần cùng thanh giao trên người, dựa theo lớn nhỏ có thứ tự thanh cần đương nhiên muốn trước biểu diễn hơn nữa cái này còn không phải ở giống nhau trong yến hội có thể cho thanh giao trước bước ra khỏi hàng. nhìn đến mọi người ánh mắt vọng lại đây thanh cần cũng đã bị đẩy ra tới đi ngang qua tổ mẫu thẩm thị khi nhìn đến thẩm thị nhìn nàng mắt mang thâm ý ánh mắt mọi người nhìn đến đi ra thanh cần sôi nổi tò mò Đậu thú nhìn qua tham gia quá dương gia kia chàng yến hội, đương nhiên nghe qua thanh cần giảng sứ thanh hoa chuyện xưa tuy rằng các nàng lén không có người thời điểm, cũng trộm ảo tưởng qua có chuyện xưa chung như vậy một vị công tử, nhưng trước mặt người khác các nàng là thế gia quý nữ, cho dù lần đó nghe qua thanh cần chuyện xưa sau các nàng đều trong lén lút mua một ít tốt nhất sứ thanh hoa đặt ở phòng ngủ chung, nhưng mặt ngoài đối thanh cần các nàng vẫn là biểu hiện ra khinh thường bộ dáng. Bất quá lần trước là chúng quý nữ tụ hội rằng một cái chuyện xưa, đại gia tuy rằng mặt ngoài khinh thường, nhưng bởi vì không phải cái gì chính thức trường hợp thanh cần ngày đó chuyện xưa cũng coi như không ảnh hưởng toàn cục nhưng mà ngày gần đây là thái hậu sinh nhật yến hội, không biết vị này cố cô nương sẽ cho mọi người mang đến cái gì mới lạ đồ vật cho nên tuy rằng cảm thấy thanh cần lên không được mặt bàn, lại ngầm đều dựng lên lỗ tai nhọn nhọn nghe thanh cần hôm nay lại mang đến cái gì mới lạ chuyện xưa. Thanh cần đem đang ngồi tâm tư thu hết đáy mắt dựa theo phía trước quý nữ trình tự tự nhiên hào phóng đứng ra, đối với Thượng Thái Hậu hơi hơi hành lễ, sau đó đôi tay dâng lên chuẩn bị tốt thọ lễ. Lập tức có người từ bên cạnh đi ra, tiếp nhận Thanh Cần thọ lễ cùng kính xoay người, đem thọ lễ phẩm ở đôi tay thật cẩn thận đi đến Thái hậu trước mặt, Thái hậu tiếp nhận thái giám dâng lên tới thọ lễ, nhìn đến là một chuỗi Phật châu, thần sắc ôn hòa xem một cái Thanh Cần, vươn tay đem hộp Phật châu cầm lấy tới, vốn dĩ không có gì biến hóa mặt, ở cầm lấy Phật châu thời điểm, lập tức biến kinh ngạc, đem Phật châu tinh tế xem một lần, yêu thích không buông tay ở trong tay vuốt ve một lát, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, đối với Hạ Thanh Cần mở miệng, ngươi là An Cát hầu phủ đích nữ Thanh Cần nghe được Thái Hậu nói, lập tức mở miệng đáp hồi bẩm Thái Hậu nương nương nói thần nữ an cắt hầu phủ đích nữ cố Thanh Cần. Nhìn đến Thanh Cần cung kính đáp lời Thái Hậu gật gật đầu, người đưa thọ lệ ai ra thực thích. Nghe được Thái hậu rõ ràng tán thưởng nói, dưới tòa chúng nữ quyến nhịn không được kinh ngạc, vừa rồi như vậy nhiều quý nữ đưa lên lễ vật Thái hậu nương nương cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu, này vẫn là hôm nay lần đầu tiên mở miệng nói ra tán thưởng nói, nhịn không được mang theo hâm mộ cùng ghen ghét người nhìn về phía an cắt hầu phủ ghế người cùng lúc này đứng ở mọi người trung gian cố thanh cần. Thật sự không thể trách các nàng quá đại kinh tiểu quái, cái này cố thanh cần rõ ràng đưa lên chỉ là một chuỗi đơn giản phật châu thế nhưng được Thái hậu nương nương khen. Chẳng lẽ là kia xuyến Phật Châu có cái gì đặc biệt các nàng ánh mắt hướng tới Phật Châu nhìn lại, chính là nhìn tới nhìn lui, rõ ràng chính là một chuỗi cực bình thường Phật Châu A. Không nghĩ ra trong đó nguyên do, mọi người đem ánh mắt đặt ở Thái Hậu trên người, hy vọng Thái Hậu có thể giải thích nghi hoặc chính là Thái Hậu chỉ cười không nói cũng không có nói minh bộ dáng. Nhìn đến Thái Hậu thái độ thanh cần cũng không đi quản đặt ở trên người nàng ánh mắt đối với Thái Hậu mở miệng nói Thái Hậu nương nương thích liền hào. Nhìn đến Thanh Cần bình tĩnh, lặng lặng đứng ở nơi đó, Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, đối với Thanh Cần mở miệng nói, vậy người kế tiếp muốn triển lãm cái gì tài nghệ đâu? Nghe được Thái Hậu hỏi chuyện. Thanh cần nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghĩ đến vừa mới ly tòa khi tổ mẫu liếc mắt một cái, nàng trong lòng thở dài một hơi, đầu óc trông ngẫm lại chính mình sẽ đồ vật không có biện pháp. Nàng làm hiện đại người ký ức sớm đã thâm nhập cốt tùy có chút đồ vật nói ví dụ, làm nàng đạn từ biệt người không đạn quá khúc. Nàng theo bản năng liền nghĩ đến hiện đại những cái đó ca khúc được yêu thích cho nên nàng nhất sở cái gì tai nghệ biểu diễn. chương 87 Phác Hỏa Một người ở một cái thời đại sống quá cả đời, trên người đã lạc hạ cái kia thời đại ấn ký, người rất khó đem cái loại này ấn ký từ chính mình trên người hoàn toàn hủy diệt. Người sẽ bất chi bất giác liền mang lên cái loại này dấu vết. Cho nên Thanh Cần ở cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận lặp lại châm trước sau, đối với Thái Hậu trịnh trọng mở miệng nói, thần nữ bất tài, thần nữ khẩn cầu vì Thái Hậu nương nương làm một bộ hỏa. Ý của ngươi là phải vì ai ra bức hỏa. Nghe được Thanh Cần nói, Thái Hậu cảm thấy hứng thú hỏi Thanh cần đối với thái hậu trịnh trọng gật gật đầu. Tổ mẫu, nhị tỷ tỷ sẽ vẽ tranh sao? Vì cái gì giao nhi chưa từng có gặp qua nhị tỷ tỷ vẽ tranh, hôm nay chính là thái hậu ngày sinh, nhị tỷ tỷ như vậy có thể hay không có cái gì không thỏa đáng à. Nhìn đến thanh cần nói ra phải vì thái hậu bức họa thanh giao lập tức mắt hàm lo lắng đối với bên cạnh tổ mẫu thầm thị mở miệng nói. Nghe được thanh giao lo lắng nói, thẩm thị vốn dĩ mang theo ý cười mặt thức khắc đạm xuống dưới, nàng cũng chưa từng có gặp qua cái này cháu gái vẽ tranh, hy vọng cái này cháu gái ngàn bạn không cần. Thanh giao chất nữ, người nhị tỷ tỷ nếu nói ra vì thái hậu vẽ tranh, đương nhiên liền có cái kia bản lĩnh có thể làm ra họa tới, cần nhi tuy rằng có đôi khi có chút tùy hứng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có đúng mực. Quân thị ở bên cạnh nghe được thanh giao cùng thẩm thị đối thoại, không nhanh không chậm mở miệng nói. thầm thì có chút không xác định cùng lo lắng tâm nháy mắt buông xuống lão đại tức phụ nói rất đúng tuy rằng nàng cũng chưa từng có gặp qua cái này cháu gái vẽ tranh nhưng là cái này cháu gái từ nhỏ chính mình nhìn lớn lên trừ bỏ kia một lần ở dương phủ ngoại cái này cháu gái vẫn luôn đều rất có chú ý nghĩ đến như vậy trường hợp cái này cháu gái sẽ không sằng bậy nói ra nói như vậy hẳn là cũng không phải ba hoa chích chòe nghĩ như vậy cũng liền đầy cõi lòng tin tưởng nhìn thanh cẩn nhìn đến thầm thị rõ ràng là nhận đồng đại bá mẫu nói Thanh giao lập tức hủy khuất nhìn Quân thị, đại bá mẫu. Giao Nhi chỉ là chỉ là có chút lo lắng nhị tỷ tỷ. Quân thị nhìn đến Thanh giao lo lắng trông mang theo chút hủy khuất bộ dáng, không nhẹ không đạm mở miệng, đại bá mẫu đương nhiên biết Thanh giao chất nữ là lo lắng ngươi Thanh Cẩn tỷ tỷ, các ngươi là cùng tộc thân tỷ muội, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thanh giao chất nữ lo lắng ngươi nhị tỷ tỷ cũng là thực bình thường, bất quá, ngươi cũng muốn đối với ngươi nhị tỷ tỷ có tin tưởng, còn có cần nhi biểu diễn xong chính là Thanh giao chất nữ. Thanh giao chất nữ vẫn là chuẩn bị chuẩn bị đi. Đại tàu giao nhi cũng chỉ là lo lắng nàng nhị thịt thì tô thị nhìn đến quân thị đối nữ nhi nói chuyện thái độ nhịn không được mở miệng. Quân thị nghi hoặc nhìn về phía tô thị tam đệ muội nói cái gì. Ta đương nhiên biết thanh giao chất nữ là ở lo lắng cho nên mới muốn thanh giao chất nữ hào hào chuẩn bị nha. Nói xong cũng không hề xem thanh giao cùng tô thị quay đầu ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn về phía thanh cần phương hướng. Tổ thị bị quân thị không nhẹ không đạm nói một đồ ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía quân thị, nhìn thấy quân thị một bộ việc nào ra việc đó bộ dáng không khỏi hoài nghi quân thị vừa mới nói chỉ là mặt ngoài ý tứ, là nàng chính mình nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy thu hồi ánh mắt, bên này thanh cần làm người tìm tới nàng muốn đồ vật cổ đại vẽ tranh nàng đương nhiên không hiểu. Chính là nàng sẽ phát họa vì thế làm người tìm tới than củi, nàng bắt đầu trên giấy bôi bôi vẽ vẽ. Một bộ thái hậu phát họa giống liền nhảy với trên giấy. Họa hảo lúc sau, ở bên cạnh nước trong trung tịnh qua tay, thanh cần cầm lấy họa đưa cho bên cạnh thái giám. Kia thái giám cung kính tiếp nhận thanh cần trong tay bức họa cục mi rũ mắt quét liếc mắt một cái thanh cần sửa họa bức họa, nhìn đến trên giấy sinh động như thật thái hậu nương nương, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc tay hơi không thể thấy run lên. ở cái kia thái giám phùng thanh cần họa tốt bức họa đi hướng thái hậu trong quá trình từ vừa mới bắt đầu nhìn đến thanh cần muốn một ít kỳ quái đồ vật người lập tức đứng lên vươn đầu đi xem thái giám trong tay bức họa chờ nhìn đến thái giám trong tay thanh cần họa tốt thái hậu chân dung khi cũng nhịn không được kinh ngạc mở to đôi mắt thái hậu vốn dĩ đối bức họa sự tình cũng không phải thực coi trọng nhìn đến mọi người phản ứng nhịn không được đối với cái kia thái giám hơi hơi ý bảo thái giám lập tức minh bạch nhanh hơn bước chân đem bức họa đưa lên thái hậu trên tay. Thái hậu tiếp nhận bức họa vừa thấy, trong mắt cũng hiện lên hơi không thể thấy kinh ngạc chi sắc, sau đó cầm trong tay bức họa đưa cho một bên mama mắt nhìn hạ Thanh Cần nói, họa không tồi, nhưng thật ra có chút công lực. Chút tài mọn Thanh Cần chỉ là có chút mưu lợi, không đáng Thái hậu nương nương khen. Thanh Cần nghe được Thái hậu tán thưởng nói, vội vàng khiêm tốn mở miệng. nhìn đến thanh cần thái độ thái hậu trong mắt tán thưởng ý vị càng trọng đem ánh mắt từ thanh cần trên người rời đi truyền qua an cắt hầu phủ ghế thượng thanh cần tổ mẫu thẩm thị trên người đối với thẩm thị mở miệng an cắt hầu phủ giáo nữ có cách thưởng nghe được thái hậu nói thanh cần tổ mẫu thẩm thị kích động từ ghế thượng đứng lên đối với thái hậu hành lễ tạ lễ lão thân đại an cắt hầu phủ đa tạ thái hậu nương nương ban thưởng thái hậu nghe được thẩm thị nói đối với thẩm thị vừa lòng gật gật đầu Thanh Cần từ trung gian nơi sân lui ra qua lại đến an cắt hầu phủ ghế thượng Thanh Giao nhìn Thanh Cần, một bộ bị thương bộ dáng đối với Thanh Cần mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì sẽ vẽ tranh, như thế nào Giao nhi trước nay cũng không biết. Nhàn khi ngẫu nhiên tiện tay vẽ xấu mà thôi, ta nào tinh thông cái gì vẽ tranh hiện tại nên tứ muội muội kết cục đi vì quá nương nương sau hiến thọ lễ đi. Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng, thành công ăn chờ Thanh Giao muốn hỏi đi xuống nói. Nghe được thanh cần nhắc tới nên nàng hiến thọ lễ thanh giao trong ánh mắt chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn nghĩ đến nàng muốn dâng lên thọ lễ. Kia ta đợi lát nữa ở cùng nhị tỷ tỷ nói. Nói xong từ ghế thượng đứng lên đi đến trung gian trên sân dựa theo quy củ cầm trong tay chuẩn bị hảo thọ lễ làm bên cạnh thái giám hiến cho thái hậu. Thái hậu tiếp nhận thái giám để đi lên kinh Phật mở ra kinh Phật vừa thấy nhịn không được kinh ngạc ra tiếng đôi tay truyền hoa mai triển. mọi người nghe được thái hậu kinh ngạc thanh âm cũng một mảnh ồ lên nháy mắt đem ánh mắt tụ tập ở thanh giao trên người thanh giao cảm giác được chung quanh tụ tập lại đầy ánh mắt không cao ngạo không nóng nảy nhất phái đại gia phong độ không né không tránh đứng ở nơi đó nhậm người đánh giá thái hậu từ kinh Phật trung ngẩng đầu lên đây là ngươi sao chép hồi bẩm thái hậu thần nữ nghe người ta nói là thái hậu nương nương ngài tin Phật cho nên liền sau này cuốn kinh Phật tới cấp thái hậu nương nương chúc thọ lễ hy vọng thái hậu nương nương có thể thích Thanh Giao chân thành nhìn Thái Hậu, đọc từng chữ rõ ràng trả lời. Người có tâm, ai ra thực thích? Thái Hậu nhìn phía dưới tự nhiên hào phóng cố Thanh Giao, nghĩ đến phía trước cùng Hoàng đế chi gian nói chuyện đối với Thanh Giao vừa lòng gật gật đầu. Thái Hậu nương nương thích liền hào, thần nữ phía trước còn có chút sợ hãi, sợ thần nữ lễ vật so ra kém các vị tỷ tỷ. Nghe được Thái Hậu nương nương nói như vậy, thần nữ thật là thần nữ, về sao sao hào kinh Phật còn có thể lại đưa cho Thái Hậu nương nương sao? Thanh Giao mong đợi nhìn thượng Thái hậu. Hào, hào, hào, an cắt hầu phụ thật là sẽ dạy dỗ người. Một cái hai cái đều như vậy nhận người đau còn như thế hiếu thuận. Thần nữ đa tạ Thái hậu nương nương ân điển. Thanh Giao nghe được Thái hậu nói, lập tức đối với Thái hậu hành lễ tạ ơn. Không tồi, không tồi, ngươi phải vì ai ra dâng lên cái gì tài nghệ đâu? Hồi bẩm Thái hậu nói, thần nữ khoảng thời gian trước chuyên môn học tập một chút thọ khúc thần nữ liền vì Thái hậu bắn ra này khúc đi. Nghe được thanh dao nói, thái hậu trên mặt tràn ngập ý mừng gật gật đầu. Thanh dao đối với thái hậu một cái hành lễ, đi đến bên cạnh cầm tòa thượng, bàn tay trắng nhẹ bát, dễ nghe thanh thúy âm thanh ở đại điện trung truyền mở ra, hơn nữa thanh dao cao cầm kỹ, đang ngồi người nghe được như si như say, thượng thái hậu từ ái ánh mắt lộ ra mười phần vừa lòng nhìn đánh đàn thanh dao, chờ đến cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Thanh dao từ cầm tòa thượng đi ra, đối với ở đây người hơi hơi hành lễ. Một bộ trắng tinh quần áo, cao quý thanh nhã, ôn nhu khả nhân. Thái hậu ở thượng coi chừng thanh giao là thấy thế nào như thế nào vừa lòng, đối với cố thanh giao vẫy tay, thanh giao nhìn đến thái hậu vẫy tay, vội vàng bước đoan trang yêu nhã bước chân đi đến thái hậu trước mặt, đối với thái hậu hành lễ thái hậu nương nương. Lại đây tiến lên đây, làm ai ra hào hào nhìn xem. Nghe được thái hậu sau thanh giao vững vàng đi đến thái hậu giơ tay có thể với tới vị trí thái hậu vươn tay. Bỗ vỗ thanh giao tay tinh tế đem thanh giao từ đầu đến chân đánh giá một lần. Vẫn là cái mỹ nhân A. Vẫn luôn đoan trang hào phóng thanh giao nghe được thái hậu như vậy khích lệ nói. Rốt cuộc nhịn không được có chút mặt đỏ, hờn rỗi mở miệng thái hậu. Như vậy đi tiếp được yến hội, người liền ngốc tại ai ra bên người đi. Thái hậu này một câu nói xong, trung quanh nhịn không được hướng về thanh giao đầu tới hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Mọi người xôi nổi nói thanh giao lời hay, khen thanh giao có đại gia khí chất vừa thấy liền biết là cái có phúc người. Nghe được mọi người không được mở miệng khen thanh giao ở thái hậu bên người cười thẹn thùng, trên người lại càng để lộ ra một loại xuất trần thoát tục khí chất. Đến tận đây, vừa mới hiến họa thanh cần đã bị thanh giao quang mang hoàn toàn bao trùm, yến hội cũng bắt đầu tiến vào. không ngừng có mọi người vây quanh ở thái hậu cùng thanh giao bên người không ngừng nói lời hay an cắt hầu phủ ghế thượng cũng bởi vì thanh giao đến thái hậu coi trọng mà lập tức náo nhiệt lên mỗi người đều lại đây đối với thanh cần tổ mẫu thẩm thị nói một ít chúc mừng cùng khen tặng nói thẩm thị khóe mắt lộ ra vừa lòng tam thẩm tô thị càng là mắt hàm kiêu ngạo cùng lui tới phu nhân tràn ngập nhiệt tình nói chuyện với nhau kế tiếp mọi người đi theo thái hậu thay đổi vài lần nơi sân mắt thấy ngày này thời gian vội vàng mà qua Cuối cùng đó là tiệc tối, tiệc tối là ở đại điện trung cử hành yến hội giữa sân ăn uống linh đình, đại gia lùi tới lẫn nhau nói chuyện với nhau xã giao, nhìn đến thái hậu đối thanh giao thưởng thức đều nhìn phía thanh giao nói tán thưởng nói. Thanh cẩn ở án cắt hầu phủ ghế thượng nhìn đứng ở thái hậu bên người, không hoảng không loạn thanh giao trong mắt tràn ngập tràn đầy tán thưởng, có thể như vậy đi theo thái hậu bên người một ngày, còn có thể tinh thần gấp trăm lần ý cười chậm rãi, liền hướng này phân sức chịu đựng cùng công lực nàng liền so ra kém A. Tóm được mẫu thân quân thị khe hở thời gian, Thanh Cần đối với bên cạnh mẫu thân quân thị nhỏ giọng công đạo vài tiếng sau, đứng dậy lặng lẽ rời đi yến hội đại điện. Thanh Cần mới vừa đi ra đại điện, liền nghe được phía sau truyền đến Nguyên ương Thanh âm cô nương. chương 88 Thủy Kính Trần thân phận, nghe được Nguyên ương Thanh âm Thanh Cần dừng lại bước chân, xoay người lại, ngươi như thế nào cũng ra tới. Nô thì nhìn đến cô nương đi ra, liền chạy nhanh cùng ra tới, cô nương, người có phải hay không? Có phải hay không cái gì, ngươi này đầu óc một ngày lung tung thưởng cái gì đâu. Ta chỉ là ở trong đại điện ngốc lâu rồi, tới bên ngoài hít thở không khí, hảo, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Ta ngốc một hồi liền đi vào, nghe được Thanh Cần nói, Uyên Ương cẩn thận đánh giá Thanh Cần biểu tình, mở miệng, kia nô tỳ liền đi vào trước cô nương ngươi cũng không nên ở bên ngoài ngốc lâu rồi, bằng không lão phu nhân cùng phu nhân đều sẽ lo lắng. Thanh Cần đối với Uyên Ương gật gật đầu, Uyên Ương liền xoay người mau trở về đại điện. Nhìn đến uyên ương rời đi sau, thanh cần xoay người, hoàng cung bí mật quá nhiều, nàng vẫn là chiều tương đối chống trải địa phương đi một chút nghĩ đến này, nghĩ đến tới khi ngự hoa viên thanh cần bước bước chân chiều ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên, cảnh sắc tuyệt đẹp, hoa tươi nở rộ thanh cần một người lẳng lặng đi ở hoa mộc trung gian, vốn dĩ có chút mệt nhọc thể xác và tinh thần biến sung sướng lên, đang lúc nàng tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được hoa mộc từ giữa có người đang nói chuyện thanh âm, nghe được có người nói chuyện thanh âm thanh cần theo bản năng liền tưởng xoay người rời đi, chính là lòng hiếu kỳ cho phép thanh cần đối với thanh âm truyền đến phương hướng nhìn quét liếc mắt một cái, liền nhìn đến một góc bắt mắt minh hoàng sắc. Trong lòng căng thẳng, trong hoàng cung có thể xuyên minh hoàng, trừ bỏ minh đế chính là thái tử, ngẩng đầu nhìn xem đã dần dần đêm đen tới không trung mặc kệ người đến là minh đế vẫn là thái tử thời gian này, cái này địa điểm ở hoa mộc thấp thoáng chung nói chuyện nói khẳng định đều là nàng loại này tiểu nhân vật không thể nghe bí mật. Như vậy tưởng tượng Thanh Cần liền tưởng chạy nhanh lặng lẽ cất bước rời đi, nhưng mà lúc này, bên kia nói chuyện hai người lại hướng tới nàng bên này phương hướng đi tới, nàng lúc này đi ra ngoài, nhất định bị người bắt được vừa vặn, liền sợ nhân ra cho rằng nàng là cố ý nghe lén, nhìn càng ngày càng gần thân ảnh, Thanh Cần theo bản năng xoay người, ẩn thân giấu ở bóng ma chỗ hoa mộc từ giữa. nhìn người tới trên người chín trọc kim long trong lòng nhịn không được chửi thầm này rốt cuộc là cái gì vận khí a nàng chỉ là ra tới tán cái bước thế nhưng gặp gỡ hoàng đế của người ta nói lặng lẽ lời nói xem ra hoàng cung thật là cái tràn ngập thị phi địa phương nói chuyện người thanh âm càng ngày càng gần Thanh cần mọi nơi quan sát nàng vội vàng gian trốn cái này địa phương còn tương đối ẩn nấp kia nói chuyện hai người lại là đưa lưng về phía nàng. Thanh cần nhịn không được xuyên thấu qua hoa mộc thấp thoáng cẩn thận hướng tới hoa mộc từ giữa hai người nhìn lại kia minh hoàng sắc thân ảnh là minh đế. Đang xem xem minh đế người bên cạnh một bộ tố bạch tăng bào thánh khiết như nước. Này không phải thủy kính trần sao. Thanh cần kinh ngạc che miệng lại. Người chẳng lẽ thật sự một lòng muốn làm hòa thượng sao. Minh đế ôn giận thanh âm A-di-đà-phật hoàng thượng bần tăng vốn dĩ chính là hòa thượng. Thủy kính trần gợn sóng bất kinh thanh âm, Trẫm không nghĩ ngươi làm hòa thượng ngươi cho trẫm hoàn tục. Hoàng thượng hà tất làm khó người khác, thủy kính trần bình tĩnh bất đắc dĩ thanh âm, nghe được minh đế cùng thủy kính trần này vài câu nói chuyện thanh cần giấu ở ẩn thân địa phương nhịn không được hít hà một hơi, thủy kính trần cùng minh đế là cái gì quan hệ? Trẫm không cần ngươi ở làm hòa thượng, làm hòa thượng có cái gì hào? Lúc trước làm người bái trống không đại sư vi sư cũng chỉ là bởi vì. Hoàng thượng, bần tăng làm nhiều năm như vậy hòa thượng đã thói quen làm hòa thượng. Hơn nữa bần tăng chỉ biết làm hòa thượng. Thủy kính trần nhàn nhạt lặp lại này một câu. Chẳng muốn giết trống không? Nghe xong thủy kính trần nói, minh đế khó thở. Hoàng thượng kính trần vì tăng. Cùng sư phó không quan hệ, hoàng thượng không cần vọng tạo sát nghiệt. Thủy kính trần đối với minh đế nhàn nhạt mở miệng. Hảo chẩm không giết chống không, bất quá, ngươi phải cho chẫm hoàn tục. Đừng nói ngươi chỉ biết làm hòa thượng nói, chẫm ngày khác liền chiêu cáo thiên hạ cho ngươi phong hào cùng danh vị, chờ ngươi hoàn tục, ngươi cũng cái gì đều không cần làm. Thế sự hỗn loạn, bần tăng sớm đã xem đạm, bần tăng làm hòa thượng làm thực cảm thấy mỹ mãn. trẫm biết ngươi là ngại hoàng gia hỗn loạn nhưng ngươi sinh ở hoàng gia lúc trước trẫm lập thái tử cũng chỉ là kế sách tạm thời như vậy ngươi hoàn tục sau trẫm lập tức hạ chiếu phế đi thái tử lập ngươi vì thái tử trẫm trăm năm sau ngươi chính là này phiến giang sơn chủ nhân Nghe được minh đế đối Thủy Kính Trần nói này một câu thanh cần rốt cuộc che giấu không được kinh ngạc Thủy Kính Trần thế nhưng xuất thân hoàng gia nàng nỗ lực hồi tưởng kiếp trước sự tình vì cái gì từ trước chưa từng có nghe nói qua còn có Thủy Kính Trần xuất thân hoàng gia chẳng lẽ Thủy Kính Trần là minh đế. Liền ở nàng còn không có tiêu hóa xong tin tức này thời điểm, minh đế câu nói kế tiếp càng là như một cái sấm sét thanh cần nhịn không được lùi lại hai bước, không nghĩ tới lại không có đứng vững, một cái lảo đảo mắt thấy liền phải về phía sau quang ngã đi, thanh cần nhịn không được hoảng sợ như vậy ngã xuống đi, nhất định sẽ ở trước tiên kinh động minh đế, nghĩ đến vừa mới nghe được minh đế nói, nếu là minh đế hiện nàng ở nghe lén nói, như vậy nàng kết cục có thể nghĩ an cắt hầu phủ cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, nàng có chút thiệt vọng nhìn chính mình về phía sau đảo đi. liền tại đây ngàn quân một thời gian, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện, một đôi tay siết chặt thanh cần vòng eo kịp thời ổn định thanh cần sắp sửa ngã xuống đi thân thể thanh cần phục hồi tinh thần lại, đối thượng một đôi lạnh băng con người. Long hàn viễn thanh cần nhịn không được muốn thét chói tay, một đôi bàn tay to kịp thời che lại thanh cần miệng, thanh cần nhìn đến đối diện long hàn viễn miệng hình phun ra ba chữ, không chuẩn kêu. Thanh cần đối với long hàn viễn gật gật đầu, long hàn viễn buông ra che lại thanh cần miệng tay. Chữ quân chi vị quan hệ quốc gia ổn định, dân tâm sống yên ổn, bệ hạ há nhưng tùy hứng làm bậy. Thủy kính trần yên lặng không gợn sóng thanh âm truyền tới, Long Hàn viễn nghiêng đi thân nhìn về phía Minh Đế cùng Thủy kính trần phương hướng. Cái này chữ quân chi vị, chậm vốn dĩ liền tính toán để lại cho ngươi Minh Đế mở miệng nói thực ra kênh người chi ngữ. Thanh cần bất động thanh sắc xem một cái bên cạnh Long Hàn viễn, chỉ thấy Long Hàn viễn nhấp môi, ánh mắt ngăm đen thâm thúy. Không mừng không giận, biểu tình sâu không lường được thanh cần chỉ liếc mắt một cái sau liền chạy nhanh rời đi ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính Trần cùng Minh Đế phương hướng. Bệ hạ bần tăng đã là người xuất gia người xuất gia nãi phương ngoại chi nhân, huống chi bần tăng tâm sớm đã không ở hồng trần, bần tăng đa tạ bệ hạ hậu ái. Thủy Kính Trần vô hỉ vô bi đạm nhiên mở miệng nói. Hoàng thượng, bệ hạ, đây là người hiện tại đối chấm sưng hô, Thủy Kính Trần đối với Minh Đế hỏi chuyện không nói. Nửa ngày sau, vẫn là minh đế trước thỏa hiệp nói, ngươi không nghĩ muốn này thiên hạ quyền thế, chậm không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi nhất định phải hoàn tục chậm ngày khác liền chiêu cáo thiên hạ cho ngươi vương ra thân phận, chậm muốn ngươi cưới vợ sinh con. Hoàng thượng là muốn bức bần tăng rời đi kinh thành sao? Thủy Kính Trần đạm nhiên không gợn sóng thanh âm, nghe được Thủy Kính Trần dứt lời thanh cần có chút lo lắng nhìn về phía Thủy Kính Trần. Quả nhiên Minh Đế giận tím mặt đối với Thủy Kính Trần quân vương khí thế toàn bộ khai hỏa, làm càn. Cảm giác được thanh Cẩn nhìn phía Thủy Kính Trần lo lắng ánh mắt, long hàn viễn khóe mắt dư quang nhàn nhạt quét liếc mắt một cái thanh cần. Thủy Kính Trần đứng ở Minh Đế bên cạnh đối với Minh Đế tức giận, không kinh không sợ, một thân không minh trong suốt đứng ở nơi đó, quanh thân tán nhu hòa quang mang, hắn lặng lặng nhìn thẳng Minh Đế lúc này phẫn nộ biểu tình. Nửa ngày sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ mở miệng, Hoàng Huynh trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc ta làm nhiều năm như vậy hòa thượng chỉ nguyện tiếp tục làm đi xuống, hơn nữa ta cũng chỉ sẽ làm hòa thượng. Mình đế nghe được Thùy Kính Trần nói, nhìn đến Thùy Kính Trần kiên định thái độ, nói thôi, ngươi thích liền trước làm đi, Hoàng Huynh cho ngươi một đoạn thời gian suy xét, hôm nay là mẫu hậu sinh nhật, chấm cùng mẫu hậu nói ngươi trở về thời gian này, ngươi cùng chấm đi trước mẫu hậu kia một chuyến đi. cảm ơn hoàng huynh nghe được minh đế nói thủy kính trần đạm đạm cười kia một thân thiên nhân khí chất vô cùng nhuần nhuyễn tràn ra tới minh đế nhìn thủy kính trần ánh mắt vui mừng kiêu ngạo trung mang theo nói không nên lời phức tạp minh đế cùng thủy kính trần cùng nhau rời đi thanh cần lại đắm chìm ở thủy kính trần đối với minh đế kia thanh hoàng huynh thủy kính trần thế nhưng là minh đế đệ đệ kia chẳng phải là long hàn viễn hoàng thúc Chính là Minh Đế vừa mới trong lời nói ý tư thế nhưng tưởng đem ngôi vị Hoàng Đế mặc cho chính mình đệ đệ, nàng tưởng tượng không ra thủy kính trần như vậy thánh khiết người đương Hoàng Đế sẽ là bộ dáng gì. minh đế thế nhưng tưởng lập Thùy Kính Trần vì thái tử nghĩ vậy, nàng đột nhiên nghĩ đến bên người Long Hàn Viễn, nàng như thế nào đã quên, Long Hàn Viễn cũng là có lòng có cái kia vị trí người, nghĩ vậy, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn nghe được vừa mới minh đế cùng Thùy Kính Trần nói, Long Hàn Viễn có thể hay không đối Thùy Kính Trần bất lợi. Còn có, Long Hàn Viễn xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng không phải cái gì trùng hợp sự tình, nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu cảnh giác trông mang theo kiên kỵ chi ý nhìn về phía Long Hàn Viễn. Như thế nào, hiện tại mới biết được sợ hãi. Nhìn đến thanh cần cảnh giác cùng kiên kỵ, Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình mở miệng. Ta có cái gì rất sợ hãi, ta chỉ là ra tới tàn bộ nhưng thật ra tam hoàng từ ngài, sẽ không cũng là vừa lúc tới tàn bộ đi. Thanh cần trước chế người mở miệng, nếu ta nói là đâu. Long Hàn viễn nhàn nhạt mở miệng, nghe được hắn nói Thanh Cần trầm mặc trong mắt hiện lên địa khí cùng khinh miệt. Một khi đã như vậy kia thần nữ liền không quấy dày thần nữ cáo lui. Nói xong Thanh Cần liền nghĩ rời đi, nhưng mà trước mặt Long Hàn viễn lại một bước không có động chạm Thanh Cần rời đi lộ. Nếu bồn hoàng tử không có nhớ lầm nói, lần đầu tiên là ở trên đường cái sơ ngộ, lần thứ hai tương ngộ bồn hoàng tử cứu ngươi cùng ngươi đệ đệ, phía trước chúng ta cũng không có gặp qua. Bồn hoàng tử cũng không có đắc tội quá cố nhị cô nương đi, dùng cái gì cố nhị cô nương mỗi lần nhìn thấy bồn hoàng tử luôn là có chút địch trí Nghe được Long Hàn Viễn nói, thanh cần ánh mắt như điện bắn về phía Long Hàn Viễn, nửa ngày sau, nàng rời đi tầm mắt nhàn nhạt mở miệng, đó là tam hoàng tử cảm giác sai rồi, tựa như tam hoàng tử nói thần nữ vì cái gì phải đối tam hoàng tử điện hạ có địch ý. Phải không, thanh cần tránh đi hắn tầm mắt cuối cùng là không lời gì để nói. Nam tử bỗng nhiên tới gần làm nàng không khỏi lui về phía sau một bước, dán phía sau hoa mộc thân cây mà đứng. Hắn hơi cúi xuống thân, cánh tay phải trống ở trên thân cây, hai người chi gian khoảng cách gần làm nàng có trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng tránh đi hắn tầm mắt nghe thấy hắn gang tấp trong vòng ngữ khí thanh đạm thanh âm, người thực sợ hãi ta sao? Vẫn là chán ghét, ngưỡng hoặc là lạt mềm buộc chặt nói đến này. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, nếu là lạt mềm buộc chặt nói, ít nhất nên giả thành có thể làm ta thích bộ dáng, ta thích dịu ngoan nữ nhân. Chương 89 buông. Thành cần Vốn Dĩ kia chợt lóe mà qua hoảng loạn, Ở Long Hàn Viễn nói, cười lại sạch sẽ ở giơ lên mặt, nhìn thẳng hắn trong nháy mắt, suốt cuộc nhìn không ra dấu vết, nàng minh diễm cười, khóe miệng nhẹ chọn dịu ngoan nữ nhân. Là giống ta tứ muội muội như vậy thanh lệ, bạch y như lan ôn nhu như nước thiện giải nhân ý sao? Long hàn viễn bị nàng kiêm minh diễm cười ngần ra, đang muốn mở miệng. Thanh cần lại thứ mở miệng, thần nữ không biết tam hoàng từ từ nào nhìn ra thần nữ đối tam hoàng từ lạt mềm buộc chặt nếu thần nữ không có nhớ lầm nói. Thần nữ chưa từng có chủ động tới gần quá tam hoàng từ một lần hơn nữa thần nữ đã có vị hôn phu. Tuy rằng thần nữ vị hôn phu không bằng tam hoàng từ thân phận cao quý, Long Trương phượng tư, lại cũng là quân tử phong độ, phong hoa lỗi lạc. Thần nữ cũng không tính toán hối hôn đâu. Quân tử phong độ, phong hoa lỗi lạc. Hắn lập loè nhấp người quang mang hai tròng mắt hơi mang lạnh khóc cùng nghiền ngẫm cười lạnh, còn có kia trong xương cốt tràn ra tới trời sinh kiêu căng cùng tôn quý, làm thanh cần bản năng sợ hãi, muốn lui bước. Hai người như thế chi gần, gần đến có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt cồn vị, mà giờ phút này, vốn nên là châm chọc trêu đùa biểu tình hoàn toàn không thấy, nàng tầm mắt đón nhận kia phiến đêm tối thâm trầm đồng khi mất phương hướng, người kia nghiêm túc đến làm người xem không hiểu biểu tình, làm nàng mê mang. Nhưng mà kia mê mang chi sắc chỉ một cái chớp mắt ở hắn không có chú ý thời khắc đã biến thanh triệt như nước. Tam hoàng tử điện hạ vẫn là làm một chút đi thần nữ ra tới thời gian đủ lâu rồi thần nữ người nhà nói không chừng ở khắp nơi tìm thần nữ. Cố thanh cần nhẹ giọng đánh vỡ này trầm mặc. Long hàn viễn nghe được nàng lời nói rời đi thân thể thanh cần gấp không chờ nổi nhảy ra long hàn viễn ba thước ở ngoài rất xa hành lễ. Kia thần nữ liền cáo lui trước. Nói xong cũng không đợi Long Hàn Viễn mở miệng liền vội vàng cất bước muốn rời đi. Ngươi thật sự không nghĩ gả cho bồn hoàng tử sao. bổn hoàng tử có thể cho ngươi chắc phi chi vị. Phía sau Long Hàn Viễn thanh âm truyền đến. Cố thanh cẩn thân thể cứng đờ, không thể không dừng lại nóng lòng rời đi bước chân quay lại quá thân tới. Nhìn Long Hàn Viễn không có biểu tình con ngươi mở miệng thần nữ thân phận thấp kém. Chịu không nổi Tam hoàng tử điện hạ hậu ái. Nghe được thanh cần nói, người nọ ánh mắt thanh thấu như tuyết, sắc bén lạnh thấu xương, môi mỏng khẽ nhúc nhích tưởng vẫn là không nghĩ. Không nghĩ, tránh cũng không thể tránh thanh cần ánh mắt yên định vọng qua đi, nàng nhìn đến long hàn viễn nghe được nàng sau khi trả lời. Trong mắt lộ ra xâm lạnh băng túc sát chỉ ý thậm chí làm chung quanh không khí đều nhiễm một loại yên tĩnh mà xâm hàn hơi thở. Nửa ngày sau, không có nghe được long hàn viễn thanh âm thanh cần lại lần nữa chủ động cáo biệt thần nữ lui xuống. Yêu nhã xoay người, tóc đen ở trong gió nhẹ phật khởi. Màu xanh lơ váy mẹ phi dương phấp phới như điệp vũ. Rốt cuộc rời đi hắn tầm mắt sau thanh cần căng chặt thần kinh mới chậm rãi thả lỏng lại trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Người nam nhân này tâm tư cùng hỉ nộ nàng một chút đều đoán không ra. Nàng cảm giác được hắn ở sinh khí, chính là hắn vì cái gì sinh khí, bởi vì nàng cự tuyệt mẹ nó. Sao có thể, nàng tự diễu cười cười. nam nhân kia vừa mới không phải nói sao, hắn thích chính là dịu ngoan nữ tử, mà nàng cố thanh cần lại trước nay không phải kia chờ cục mi rũ mắt dịu ngoan cung tử nữ tử. Từ trước không phải, sau này cũng không phải là. Lại nghĩ đến đời trước nàng cuối cùng nhóm lừa tự đốt như vậy thảm thiết quyết tuyệt thâm nhập cốt tùy đau đớn cùng giáo huấn, ngu dại phạm thiện quá một lần là đủ rồi. Nàng sao có thể còn sẽ lại làm chính mình rơi xuống như vậy thê thảm hoàn cảnh. Có như vậy thảm thiết một đời ở phía trước, nàng lại như thế nào sẽ đối long hàn viễn tái sinh ra tâm tư khác? Nàng cùng hắn chi gian, sớm tại nàng quyết liệt tắm hòa tự đốt thời điểm. Liền chặt đứt sở hữu liên lụy, nếu ngạnh muốn nói nàng đối long hàn viễn có cái gì khác cảm xúc nói, đó chính là trôn giấu tại nội tâm chỗ sâu trong đối hắn hủy thiên diệt địa hận. Cứ việc đời trước nàng cùng hắn... Là nàng phá hư tìm mụi nhân duyên, tự cam hạ tiện gà hắn làm thiếp chính là đương người khắc cốt minh tâm từng yêu người kia, thậm chí vì người kia không màng gia tộc, không thuận cha mẹ, phản bội sở hữu, quay đầu lại hiện ngươi với hắn, bất quá là hắn quần áo một chút bụi bặm bên miệng hạt cơm giờ tí, muốn không hận hắn thật sự rất khó. Huống chi, nam nhân kia dẫm đạp nàng còn sót lại kiêu ngạo, ở nàng trên giường kêu ra nàng tộc muội tên, nếu thật sự từ đầu đến cuối chưa từng thích quá nàng. Vì cái gì phải đáp ứng nàng, đi thỉnh chỉ thứ hôn, cho nàng hy vọng lại thân thủ đem nàng đánh rớt đám mây, nàng đều đã không còn hy vọng xa vời hắn ái, vì cái gì một hai phải bức cho nàng vạn niệm câu hôi, vui vẻ chịu chết. Có lẽ nàng cuối cùng hết thảy là gieo gió gặt bão chính là Long Hàn viễn liền không có một chút sai sao. thành Cần chưa bao giờ cảm thấy chính mình là thiện lương, công bằng người, nàng vĩnh viễn cũng học không được lấy ơn báo oán lòng giả. Nàng đời trước là thật sự từng yêu người nam nhân này cho nên nàng trọng sinh bắt đầu, nàng chưa từng có nghĩ tới trả thù tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau, đây là nàng cùng hắn kết cục tốt nhất nàng chỉ nghĩ cùng hắn quên nhau trong giang hồ mà thôi. Chính là Long Hàn viễn hiện tại vì cái gì phải đối nàng nói này đó không thể hiểu được nói, lạt mềm buộc chặt. ha hả thật là buồn cười hắn là ở nhắc nhở nàng kiếp trước nàng là có bao nhiêu ngu xuẩn cùng bất kham sao. Nghĩ vậy, dưới chân bước chân dừng lại, nhắm mắt lại, gắt gao tích cóp khẩn lòng bàn tay, trong lòng chôn giấu hận ý như là Pandora ma hộp bị mở ra, nháy mắt muốn ăn mòn nàng linh trí. Có lẽ cảm giác được nàng nỗi lòng không ổn định, trên cổ tay Phật Châu bắt đầu thấm ra nhè nhẹ lạnh lẽo, làm nàng bị hận ý ăn mòn lý trí nháy mắt sống lại, thanh cần mở hai mắt, nắm chặt đôi tay chậm rãi buông ra, đúng vậy, không đáng. Hơn nữa, nàng đã cùng biểu ca đính hôn, nàng có thân nhân, có mẫu thân quân thị cùng đệ đệ thiều thất, nàng có tốt đẹp tương lai, này hết thảy tuyệt đối không thể bởi vì nàng nhất thời xúc động hủy diệt. Nghĩ đến nàng vừa mới đối Long Hàn viễn minh sát cự tuyệt Long Hàn viễn như vậy kiêu ngạo một người, nghe được nàng cự tuyệt hẳn là biết nàng ý tưởng, minh bạch nàng đối hắn vô tình đi. Nếu chính tay nghe được nàng lời nói, phòng trừng Long Hàn viễn chính là sâu trong nội tâm thật sự đối nàng có chút cái gì, hắn cao ngạo cũng không cho phép hắn làm ra cái gì, hơn nữa nàng là an cắt hầu phụ an cắt hầu đích nữ, đời trước là nàng tự cam hạ tiện. Mới có thể không so đo thân phận gả cho hắn làm thiếp này một đời, không có nàng ý nguyện hơn nữa nàng cùng biểu ca hôn sự đã định, Long Hàn Viễn đã có chính thê, liền tính Long Hàn Viễn có cái gì ý tưởng, chẳng lẽ Hoàng đế còn sẽ phá hư nàng nhân duyên, đem nàng một cái đích nữ chỉ cho chính mình nhi từ làm thiếp này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, theo nàng biết Long Hàn Viễn ở Minh Đế trong lòng cũng cũng chỉ là một cái hoàng tử, vẫn là đông đảo hoàng tử chung không chấp mắt một cái, Minh Đế lúc này đối Long Hàn Viễn cũng cũng không có cái gì đặc biệt coi trọng. Nghĩ đến đây, Thanh cần tâm nháy mắt yên tâm tới, nếu mà kệ long hàn viễn có hay không ý tưởng, nàng đều không thể cùng hắn có cái gì liên lụy, nàng còn không có cái gì lo lắng, nghĩ như vậy tâm tình liền nhẹ nhàng cùng vui sướng lên, hướng về yến hội đại điện bước nhẹ nhàng bước chân mà đi. Đường đến Thanh Cần không giấu vết tiến vào yến hội đại điện khi, mọi người còn ở top 5 top 3 nhiệt liệt nói chuyện với nhau, chờ đến Thanh Cần nhập tòa khi Uyên Ương ở trên ngựa đi đến Thanh Cần phía sau, đối với Thanh Cần thấp giọng hỏi cô nương, ngươi đi đâu nha, đi lâu như vậy. Cũng không đi đâu, liền tuy thiện đi dạo, không nghĩ tới một không cẩn thận thế nhưng lạc đường, đi rồi một hồi lâu mới động tới một cái tiểu thái giám ta mới hỏi Thanh Lộ. Thanh Cần nghe được Uyên Ương nói, lập tức biên một phen lời nói đối với Uyên Ương mở miệng Nguyên ương nghe Hiểu Thanh Cần nói, cũng không có hoài nghi, nói, nên biết Viên ương nên đi theo cô nương, như vậy cô nương liền sẽ không lạc đường, nhìn đến cô nương đi ra ngoài lâu như vậy đều còn không có trở về, nô thì đều nhịn không được muốn đi ra ngoài tìm cô nương. Ta đã biết làm ngươi lo lắng ta nếu là lại đi ra ngoài nói nhất định kêu ngươi đi theo Thanh Cần nghe được Nguyên ương nói đối với Nguyên ương mở miệng. Uyên ương nghe được chính mình muốn nghe nói, đối với Thanh Cần vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi cô nương, ngài không biết vừa mới Hoàng thượng mang theo chúng Hoàng tử cho Thái Hậu nương nương tới mừng thọ đâu. Hoàng thượng mang theo chúng Hoàng tử, nghe được Uyên ương nói, Thanh Cần há mồm hỏi, là nha, Nguyên Lai Hoàng thượng cũng mở tiệc chiêu đãi chúng đại thần ở trong cung cử hành yến hội đâu, vừa mới còn cố ý mang theo chúng Hoàng tử tới cấp Thái Hậu nương nương, nương mừng thọ, đúng rồi cô nương Uyên ương còn nhìn đến thủy Kính Trần Đại Sư đâu. Uyên ương đối với Thanh Cần tiếp tục nói, Thủy Kính Trần Đại Sư, Thanh Cần nghe được Uyên ương nói theo bản năng lặp lại nói. Uyên ương cho rằng Thanh Cần là tò mò, lập tức tiếp tục mở miệng là nha Thái Hậu nương nương còn cố ý chiêu Thủy Kính Trần Đại Sư đến Thái Hậu trước mặt nói chuyện liền các vị hoàng tử cũng chưa hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ đâu. Thái hậu nương nương giống như nhìn đến Tùy Kính Trần Đại Sư so nhìn đến các vị hoàng tử cao hứng, bất quá Tùy Kính Trần Đại Sư cũng xác thật xuất chúng, tuy rằng đứng ở một chúng hoàng tử trung gian, chính là trên người kia thánh khiết khí chất một chút cũng không thể so hoàng tử trên người khí chất kém đâu. Thành cần cúi đầu trầm tư, nhịn không được nghĩ đến vừa mới ở ngự hoa viên nghe được sự tình, đâu chỉ là không kém đâu. Phải biết rằng Thùy Kính Trần cũng là xuất thân hoàng gia, liền sẽ không như vậy kinh ngạc cảm thán, nghĩ đến vừa mới nghe được Minh Đế nói, thậm chí còn tưởng đem thái tử chi vị truyền cho Thùy Kính Trần đâu. Nghĩ vậy, đột nhiên phản ứng lại đây, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên, vừa mới nghe được lời này cũng không phải là nàng một cái còn có Long Hàn viễn đâu. Nghĩ vậy, Thanh Cần có chút ngồi không yên, Long Hàn Viễn là có lòng có cái kia vị trí, không biết Long Hàn Viễn nghe xong Minh Đế đối Thủy Kính Trần kia phiên lời nói sau có thể hay không muốn trước tiên xuống tay diệt trừ Thủy Kính Trần kia Thủy Kính Trần có thể hay không có sinh mệnh chi yêu. Chính là nghĩ đến Thủy Kính Trần đối Minh Đế nói, Thủy Kính Trần rõ ràng một bộ vô tâm ngôi vị Hoàng Đế bộ dáng, Long Hàn Viễn hẳn là cũng đã nhìn ra. Hơn nữa xem Minh Đế coi trọng Thùy Kính Trần bộ dáng, tuy rằng không biết Minh Đế vì cái gì nói ra muốn lập Thùy Kính Trần vì Thái Tử nói, bất quá, Minh Đế nếu coi trọng Thùy Kính Trần, liền nhất định sẽ ngầm phái người bảo hộ Thùy Kính Trần, liền tính Long Hàn Viễn muốn động thủ, cũng muốn bận tâm Minh Đế, Long Hàn Viễn cẩn thận ẩn nhẫn tính cách tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ kia Thùy Kính Trần tạm thời nên không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy một phen phân tích sau, Thanh Cần cũng cứ yên tâm nghĩ đến, ngược lại nghĩ đến biểu ca Quân Mộc Hề, nàng thật dài thời gian không có nhìn thấy Quân Mộc Hề, đặc biệt là hôm nay ở Ngự Hoa Viên đụng tới Long Hàn Viễn sau, tuy rằng nói cho chính mình nếu nàng đã minh xác cự tuyệt Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn liền không khả năng lại đánh cái gì chú ý, bất quá vẫn là tâm lý có chút không yên ổn. Chương 90 Thánh chỉ tứ hôn. Loại này không yên ổn làm Thanh Cần bức thiết muốn gặp một lần biểu ca Quân Mộc Hề, tới bình phục một chút có chút bất an tâm tình. Nghĩ đến Uyên Ương vừa mới nói, Hoàng thượng ở một khác chỗ đại điện mở tiệc chiêu đãi quần thần. Như vậy biểu ca quân Mộc Hề thân là quân gia hậu nhân, khẳng định cũng sẽ tham gia yến hội, nghĩ như vậy, nàng đối với phía sau Uyên Ương làm thủ thế Uyên Ương nhìn đến chính mình cô nương thủ thế cúi xuống thân tới, lỗ tai tiến đến thanh cần bên miệng, thanh cần nghiêng đi thân tới ở Uyên Ương bên tai cẩn thận phân phó vài câu Uyên Ương nghe được thanh cần nói sau, đối với thanh cần gật gật đầu, lặng lẽ đi ra đại điện Nhưng mà ngày đó thanh cần cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy quân mộc hề Tiếp theo thái hậu ngày sinh sau không lâu Minh đế liền chính thức hạ chỉ vì chúng hoàng tử phong tước trang bị hai hoàng tử vì an vương Tam hoàng tử long hàn viễn vì tĩnh vương Tứ hoàng tử làm vui vương Ngũ hoàng tử vì thọ vương Lục hoàng tử long thư viễn vì ninh vương Thất hoàng tử vì thụy vương Nhỏ nhất bát hoàng tử cũng phong phúc vương Lúc sau đó là náo nhiệt hoàng tử không phải nói vương ra Vương ra rời nhà mới Phân phủ khát trụ Trong kinh thành bởi vì chúng vương ra khai phủ đường cư, quý tộc chi gian đi lại càng là thường xuyên, yến hội cũng là một hồi hợp với một hồi. Án cắt hầu phủ ánh bình minh viện, sáng tinh mơ thẩm thị liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hoảng hốt chung không biết tối hôm qua làm một cái cái gì mộng, mơ hồ là cái mộng đẹp, chính là mở mắt ra lại nhớ không nổi mộng trong mộng tới rồi cái gì. Nghe bên ngoài thanh thúy chim hót đối với bên người vương ma ma mở miệng hỏi, vương ma ma, hôm nay bên ngoài như thế nào như vậy ồn ào nha. Nghe được Thẩm thị nói, Vương mama đi đến bên cửa sổ thượng, nhìn không biết khi nào dừng ở nhánh cây thượng ríu rít chim chóc nói, nói đến cũng là đâu, hôm nay sáng sớm này đó chim chóc liền dừng ở này vẫn luôn kêu, lão phu nhân ngài muốn hay không ngủ tiếp một hồi. Thẩm thị nghe được Vương mama nói, xoay người ngồi dậy. Không ngủ, không ngủ, người già rồi chính là ngủ không được. Vương mama nghe được Thẩm thị nói, tiến lên đem Thẩm thị từ trên giường nâng dậy tới, liền nói, ngài mới bất lão đâu. Các cô nương đều không có gả chồng, tiểu thiếu gia nhóm đều không có đón dâu, sao có thể nói già rồi đâu. Liền ngươi có thể nói, chỉ chấp mắt tôn từ cùng cháu gái đều lớn như vậy. Ta nhà cũng nên già rồi còn có thể bất lão. Thầm thị có chút cảm khái nói. Vương ma ma nghe được thầm thị nói, cũng không nói, một bên giúp đỡ thầm thị rửa mặt trải đầu mặc quần áo. Một bên khóe miệng mang theo mỉm cười, chờ đến vì thầm thị mặc tốt quần áo sau, lại ở gương đồng trước vì thầm thị sơ hảo tấn. Nhìn đến vương ma ma sơ tốt tấn, Thẩm thị đối với gương cẩn thận chiếu chiếu, nửa ngày sau vừa lòng mở miệng, vẫn là ngươi sơ đầu làm ta vừa lòng. Đó là lão phu nhân ngài cất nhắc lão nô, lão nô hầu hạ lão thái thái ngài nhiều năm như vậy, nếu là ở làm không hảo những việc này nha, lão nô nên xấu hổ về nhà dưỡng lão. Nghe được Thẩm thị nói, vương ma ma khiêm tốn, khóe mắt lại nhịn không được vui sướng chi tình. Đúng rồi, bên ngoài chim chóc là chuyện như thế nào? Thẩm thị quay đầu hỏi, lão nô vừa mới nhìn, là hỷ thước đâu, mọi người đều nói hỉ thức kêu cắt, hỷ thức báo tin vui. Nói không chừng hôm nay chúng ta an cắt hầu phủ có khách quý tới cửa hoặc là đại hỷ sự đâu. Người nhà chính là có thể nói, có thể có cái gì khách quý cùng hỷ sự a, Thẩm thị nói như vậy thời điểm. Trong đầu nghĩ đến phía trước tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bái phỏng, còn có thể có cái gì khách quý so hoàng tử đại A, lại nghĩ đến hỷ sự, nghĩ đến phía trước thái hậu ngày sinh trong yến hội thái hậu đối cháu gái thanh giao yêu thích. Khoảng thời gian trước nghe nói hoàng thượng vì chúng hoàng tử phân phong thức vị tuy rằng phía trước nghĩ hoàng thượng khả năng vì cháu gái chỉ hôn, hoàng tử đều phân thức không biết cháu gái chỉ hôn sự tình. Đang ở lúc này, sơ Liễu từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào tới, đối với trong phòng Thẩm Thị mở miệng, lão phu nhân, có thánh chỉ trong cung công công tới truyền thánh chỉ. Thẩm Thị nghe được sơ Liễu nói, chuẩn quá mức tới cùng vương ma ma liếc nhau. Vương ma ma mắt hàm kích động đối với Thẩm Thị mở miệng, lão phu nhân, Bồ Tát phù hộ, đại hỷ sự a. Thẩm Thị nghe được vương ma ma nói, trong lòng vui vẻ, đứng lên, đối với vương ma ma cùng sơ Liễu mở miệng, đi các ngươi đi theo ta cùng đi tiếp thánh chỉ. Ai vương ma ma nghe được thẩm thị nói lập tức đi đến thẩm thị bên người bên kia sơ liễu cũng đi tới hai người vì thẩm thị sửa sang lại hào quần áo sau nâng thẩm thị chạy tới an cắt hầu phủ đại sành an cắt hầu phủ trong đại sành gom đủ an cắt hầu phủ sở hữu chủ tử, mọi người ở thẩm thị đến sau ở thẩm thị dẫn dắt hạ vội quỳ xuống chờ đợi tuyên trì Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng tư nghe an cắt hầu phủ cố hoài nghi chi nữ cố thanh giao dịu dàng hào phóng, tú ngoại tuệ trung, phẩm mạo xuất chúng, thái hậu cùng trẫm công nghe chi cực duyệt. Nay hoàng lục tử ninh vương thành niên, thích đón dâu là lúc đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị cố hoài nghi chi nữ cố thanh giao ở tại thâm khuê cùng ninh vương có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem cố thanh giao đính hôn ninh vương vì vương phi. Nghe xong thánh chỉ sau, an cắt hầu phủ bao gồm thanh cần ở bên trong người quỳ tạ hoàng ân, công công vui vẻ ra mặt cầm trong tay thánh chỉ giao cho cố thanh giao trong tay, thanh giao rũ mắt che hả trong mắt vui sướng, đối với truyền chỉ công công trong tay thánh chỉ lễ bái thần nữ khấu tạ hoàng ân. Sau đó từ công công trong tay tiếp được thánh chỉ, đồng thời tắc qua đi một chương ngân phiếu cấp truyền chỉ công công, công công bất động thanh sắc đem cố thanh giao đưa qua ngân phiếu thu vào trong tay áo, trên mặt mang theo ân cần tươi cười đối với thanh giao mở miệng, nhà ta chúc mừng ninh vương phi Nghe được công công xưng hô nàng vì ninh vương phi thanh giao trong mắt một mảnh đạm nhiên, đối với công công lễ phép mở miệng, đa tạ công công, công công hẳn là trong cung lão nhân đi, về sau còn muốn thừa công công chiếu cố, có không chua toàn chỗ hy vọng công công kịp thời nhắc nhở. Nói xong, lại đưa cho công công một thỏi nguyên bảo, công công bị nguyên bảo, đối thanh giao cười càng hiền lành, đối với thanh giao trả lời, nhất định, nhất định. Thành rào đối với công công đồng dạng hồi chi nhất cười, vừa định đứng lên thời điểm, đột nhiên công công sắc mặt dùng mình từ trong lòng ngực lấy ra mặt khác một đạo thánh chỉ, đối với quỷ xuống an cắt hầu phủ mọi người mở miệng, đúng rồi còn có một đạo thánh chỉ là cho quý phủ thiếu chút nữa làm nhà ta đã quên còn hào kịp thời nghĩ tới. Nghe được truyền chỉ công công nói, phía dưới quỷ mọi người vốn dĩ muốn đứng dậy động tác một lần nữa quỷ xuống đi, không giấu vết nghi hoặc lẫn nhau xem một cái, trong mắt để lộ đồng dạng hoang mang, như thế nào còn có một đạo thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng tư nghe an cắt hầu phụ an cắt hầu đích nữ cố thanh cần đoan trang nhàn nhã, hào phóng tài đức vẹn toàn đặc đem cố thanh cần đính hôn tam hoàng tử tĩnh vương vì chắc phi, ban hào trinh. Vốn dĩ cúi đầu quỳ thanh cần nghe thế, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía thuyên đọc thánh chỉ công công, chắc phi. Ban hào trinh, đây là có chuyện gì? Rõ ràng nàng cùng biểu ca quân mộc hề đã đính hôn, tứ hôn cũng nên sẽ là nàng cùng biểu ca quân mộc hề tứ hôn thánh chỉ, như thế nào sẽ là? An Cát Hầu Phủ bao gồm thẩm thị ở bên trong mọi người nghe thế nói Thánh Chỉ cũng nhịn không được kinh ngạc. Từ từ có Thanh Thúy nữ âm mở miệng, công công từ Thuyên đọc Thánh Chỉ trung ngẩng đầu lên cau mày nhìn về phía ra tiếng người, đánh gãy Thánh Chỉ Thuyên đọc đây là bất kính chi tội, An Cát Hầu Phủ đây là muốn. Ánh mắt tìm thấy được ra tiếng người, thế nhưng là vừa rồi bị thứ hôn Ninh Vương Ninh Vương Phi, công công nhăn lại mi tản ra, đối với xuất khẩu Thanh Giao hỏi, Ninh Vương Phi là có cái gì nghi vấn sao? công công này thánh chỉ có phải hay không sai rồi thanh giao đang muốn muốn hỏi ra khẩu thẩm thị ngẩng đầu đầu tới đánh gãy thanh giao nói giao nhi thanh giao nghe được đổ mẫu thẩm thị mở miệng kịp thời câm miệng thẩm thị mới mở miệng đối với công công nói công công ta cháu gái thanh cần cùng Cố lão phu nhân, này thánh chỉ là bên người hoàng thượng trương công công thân thủ giao cho nhà ta, nếu cố lão phu nhân cùng quý phù các vị có cái gì nghi ngờ còn xin đợi nhà ta tuyên đọc xong thánh thượng ý chỉ, rốt cuộc nhà ta cũng chỉ là cái chạy chân, liền tính các vị có nghi ngờ, nhà ta cũng giải đáp không được còn thỉnh cố lão phu nhân không cần khó xử nhà ta. thẩm thị nghe được truyền chỉ công công nói chầm mặc xuống dưới. cố hỏi lễ từ vừa mới kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại lập tức đối với thẩm thị ứng hòa truyền chỉ công công lời nói là nha mẫu thân chúng ta vẫn là trước tiếp thánh chỉ đang nói trong mắt che giấu không được mừng như điên nguyên bản còn tưởng rằng phải tìm mọi cách đem thứ nữ đưa đến hoàng tử hậu viện không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng vì cần nhi cùng tam hoàng tử tứ hôn vẫn là có phong hào trắc phi đại cảnh trong lịch sử có phong hào trắc phi tương đương với bình phi này thật là thẩm thị nghe được đại nhi tử nói xem một cái khiếp sợ cháu gái thanh cẩn cúi đầu Nhìn đến không ai nói nữa công công lập tức lấy ra thánh chỉ chuẩn bị tiếp tục lúc này phản ứng lại đây thanh cần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Chậm đã, cố nhị cô nương còn có cái gì muốn nói sao? Công công nói mang theo một thia tức giận lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh gãy tuyên chỉ này quả thực chính là nếu không phải xem ở an cắt hầu phủ vừa mới ra cái vương phi phân thượng hắn nói không chừng liền phải lập tức lấy bất kính cùng công nhiên kháng chỉ tội làm người đem đánh gãy hắn truyền chỉ người áp đi lên. công công thần nữ cố thanh cần không thể tiếp chỉ thần nữ đã có cố thanh cần thẩm thị mãn hàm uy nghiêm thanh âm nghe được tổ mẫu thẩm thị thanh âm thanh cần đem đầu quay đầu nhìn tổ mẫu thẩm thị kêu lên tổ mẫu thẩm thị ánh mắt tràn ngập thận trọng vọng lại đây nàng vừa mới vốn dĩ cũng ở nghi hoặc đạo thánh chỉ này không biết hoàng đế như thế nào sẽ tiếp theo nói như vậy thánh chỉ chính là hoàng đế nếu dám công minh chính đại hạ đạo thánh chỉ này Đó chính là thanh cần cùng con dâu cả nhà mẹ đẻ chất nhi hôn sự trong đó khẳng định có cái gì biến cố, mà nguyên nhân này đủ để xử hoàng đế có thể chính đại quang minh hạ đạo thánh chỉ này, nàng lúc này trong lòng cũng có rất nhiều nghi ngờ chính là hoàng thượng nếu hạ chỉ cho dù trong đó có cái gì nguyên nhân, hoàng thượng không có nói cho bọn họ an cát hầu phù cũng không thể công nhiên kháng chỉ. Thầm thì ánh mắt nhìn thanh cần, đảo qua đại sảnh mọi người, cuối cùng có mãn hàm thâm ý nhìn về phía thanh cần, nàng ở nói cho cái này cháu gái, nhịn một chút ít nhất muốn trước đem cái này thánh chỉ tiếp an cát hầu phủ nhất định không thể bối thượng công nhiên kháng chỉ tên tuổi tiếp chỉ tổ mẫu bồi ngươi tiến công đi gặp hoàng thượng, chúng ta lại đi hỏi một chút hoàng thượng vì cái gì. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 91 Thái Hậu Khẩu Dụ. Thanh cần xem đã hiểu tổ mẫu thầm thị trong mắt Trần An mang theo khẩn cầu ý tứ, nàng tránh đi thầm thị ánh mắt, nàng không biết Minh Đế vì cái gì sẽ hạ như vậy một đạo thánh chỉ chính là cái này thánh chỉ, nàng không thể tiếp. Nàng rõ ràng đã cùng biểu ca quân Mộc Hề đính hôn, chuyện này, Minh Đế không có khả năng không biết, nàng trong lòng loáng thoáng có một loại điểm xấu dự cảm giống như có một cái lưới lớn chính hướng tới nàng võng tới, một khi nàng tiếp cái này thánh chỉ, nàng liền rất khó thoát khỏi, trong đầu nghĩ đến kiếp trước cuối cùng liệt hỏa đốt thân cảm giác. Thân thể của nàng nhịn không được run dày, cái loại này rõ ràng đã đi ra, mở mắt ra lại hiện khủng sợ đang ở một lần nữa bắt đầu, phảng phất lâm vào vô hạn khủng sợ trò chơi bên trong, như thế nào cũng đi không ra vận mệnh gông cùng xiềng xích cảm giác vô lực không, nàng không nghĩ lại đến một lần, nàng không thể thỏa hiệp. Nàng trong lòng nhịn không được bi phận oán hận vì cái gì, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới trả thù chỉ nghĩ muốn này một đời người nhà, hào hào chỉ nguyện năm tháng an ổn, một đời tĩnh hảo hắn lại vì cái gì không chịu buông tha nàng. thành cần quật cường không chịu cúi đầu, không muốn tiếp này đạo vớ vẩn thánh chỉ. quỳ gối thanh cần dựa trước một ít quân thị lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây nàng nhìn bà bà đối nữ nhi đầu lại đây ánh mắt sườn mắt quét đến thanh cần có chút tái nhợt sắc mặt nàng không chút do dự đứng lên che ở thanh cần trước người mọi người đều không dám nói như vậy nàng tới nói ra thanh cần là nàng nữ nhi nàng là mẫu thân nàng phải bảo vệ chính mình nữ nhi vì thế nàng không sợ không sợ đối với truyền chỉ công công trên người tự nhiên mà vậy tán hầu phụ nữ chủ nhân khí thế nói công công hoàng thượng đạo thánh chỉ này có phải hay không Mẫu thân, thanh cần vốn dĩ hạ quyết tâm là không tiếp chỉ chính là nhìn đến che ở nàng trước mặt quân thị, nàng vẫn là lựa chọn đứng ra kịp thời ngăn chờ mẫu thân quân thị. Có một số việc không phải ngươi không muốn đối mặt liền có thể không đối mặt đặc biệt là vận mệnh loại đồ vật này, nó luôn là sẽ lấy một loại không thể kháng cự tư thái nói cho chúng ta biết rơi xuống một loại hoàn cảnh thời điểm. Hoặc là lựa chọn ngọc nát đá tan đồng quy vô tận, hoặc là ngươi phải thỏa hiệp. Thanh cần từ mẫu thân quân thị phía sau đi ra, nàng quét liếc mắt một cái đại sảnh mọi người, ánh mắt từ này đó thân nhân trên người nhất nhất đào qua cuối cùng rơi xuống mẫu thân quân thị trên người. Lặng lặng nói, mẫu thân, đây là thanh cần sự tình, khiến cho thanh cần tới lựa chọn đi. Nói xong câu đó, nhìn xem mẫu thân quân thị bên cạnh đệ đệ ninh hiên còn có khẩn cầu nhìn nàng tổ mẫu. Người kia thật sự rất biết bắt người nhược điểm, nếu là nàng một người, nàng không ngại ngọc nát đá tan đồng quy vô tận chính là bên người đứng chính là nàng đời trước thua thiệt thân nhân, nàng này một đời muốn lực bảo thân nhân, nàng như thế nào có thể. Nghĩ đến này, nàng đối với tuyên trì công công trịnh trọng bái đi xuống. Nói thỉnh công công tiếp tục viên chỉ đi, cẩn nhi quân thị ở thanh cần phía sau kêu lên, nếu nữ nhi không muốn cùng lắm thì nàng mang theo nữ nhi cùng nhi tử hồi lĩnh nam quê quán. Nàng nữ nhi rõ ràng đã đính hôn, hoàng đế thế nhưng đem bọn họ quân gia nữ nhi chỉ cấp một cái hoàng tử làm thiếp quả thực là khinh người quá đáng. Thanh cần nghe được quân thị tiếng kêu, kiệt lực chè dấu muốn phấn khởi tâm, nàng đã thua thiệt bọn họ một đời, không thể lại hại bọn họ một lần, làm người không thể như vậy ích kỷ. Cho nên tuy rằng nghe được quân thị kia thanh kêu to, đã biết quân thị ngữ trong bao hàm sủng địch thanh cần tâm càng là bình tĩnh lại, đối, nàng không thể, đôi mắt gợn sóng vô kinh nhìn tuyên chỉ công công. Quân Thị nhìn đến nữ nhi thẳng thắn sống lưng, đã biết Thanh Cần thẳng thắn bối hạ quyết định trong mắt hiện lên vui mừng, vui mừng chung lại mang theo một tia ảm đạm chậm rãi quỳ xuống. Truyền chỉ công công nhìn đến quỳ xuống Thanh Cần, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật đối với Hoàng thượng đạo Thánh chỉ này. Hắn cũng hoặc nhiều hơn bao nhiêu có chút không hiểu, nhân gia an cắt hầu đích nữ rõ ràng đều đính hôn, vì cái gì hiện tại thế nhưng xuất hiện này đạo chỉ hôn tam hoàng tử vì chắc phi thánh chỉ, nhân ra hào hào vợ cả không thể hiểu được biến thành một cái tiếp gác ai trên người ai có thể chịu được a Bất quá hắn chỉ là một cái nho nhỏ truyền chỉ thái giám, muốn nói cả vào hoàng gia khẳng định so gà vào người thường gia cường, cũng may an cắt hầu phù người cuối cùng là không có nói ra minh xác cự chỉ nói bằng không hắn thật đúng là không dễ làm. Phải biết rằng An Cát Hầu Phủ từ ra cái cố hoài nghi, liền bắt đầu khó lường A, hiện tại lại ra một cái hoàng tử chính phi, kế tiếp còn có một cái hoàng tử trắc phi, vẫn là có phong hào chắc phi An Cát Hầu Phủ tương lai không thể hạn lượng A. Nếu nhân gia hiện tại đều nguyện ý tiếp chỉ, hắn cũng mừng dỡ chuyện vừa rồi làm bộ không có gặp qua, vì thế triển khai thánh chỉ đối với An Cát Hầu Phủ mọi người tiếp tục tuyên đọc vừa mới không có đọc xong thánh chỉ. đang lúc truyền chỉ thái giám tuyên đọc xong dư lại thánh chỉ chuẩn bị cầm trong tay thánh chỉ đưa cho thanh cần thời điểm thánh chỉ đến bên ngoài lại có trong hoàng cung truyền chỉ thái giám tới cửa. Thanh Cần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa tiến vào truyền chỉ thái giám cái này tiến vào thái giám Thanh Cần mơ hồ có chút quen thuộc đang ở Thanh Cần tưởng khi nào gặp qua cái này thái giám thời điểm cái kia thái giám nhìn An Cát hầu phụ quỳ dạp xuống đất còn có không khởi mọi người mở miệng nói Thái hậu khẩu dụ tuyên An Cát hầu phủ lão phu nhân cố thẩm thị tiến công yết kiến lão thân lãnh chỉ Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thẩm thị nghe được mới vừa tiến vào Thái Giám nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc theo sau đảo qua Thanh Cần phương hướng, lập tức minh bạch Thái Hậu truyền triệu, rất có khả năng cùng cái này cháu gái đột biến hôn sự có quan hệ. Nghe được tân tiến vào công công nói, Thanh Cần lập tức nhớ tới ở địa phương nào gặp qua cái này Thái Giám, cái này Thái Giám còn không phải là Thái Hậu ngày sinh ngày đó vẫn luôn bồi ở trong điện Thái Giám sao, xem ra cái này Thái Giám hẳn là Thái Hậu bên người người. lại nghĩ đến này thái giám vừa mới truyền nói thanh cần ngẩng đầu lên đối với thái giám công kính mở miệng nói công công thần nữ an cắt hầu phủ đích nữ cố thanh cần xin hỏi thần nữ có thể bồi tổ mẫu cùng nhau yết kiến thái hậu nương nương sao cái này thái giám truyền xong thánh chỉ sau đang muốn đi nghe được thanh cần hỏi chuyện ánh mắt hướng tới thanh cần vọng lại đây cố nhị cô nương là thần nữ thanh cần công kính trả lời Cố nhị cô nương yêu cầu nhà ta không dám tự mình nhận lời Thái hậu nương nương truyền chỉ thời điểm, chỉ nói muốn gặp lão phu nhân khác cũng không có công đạo. Ý tứ chính là cự tuyệt, thanh cẩn ở công công nói xong trong nháy mắt liền minh bạch công công ý tứ cũng không có gì không ổn biểu tình, đối với truyền chỉ công công khách khí nói, đa tạ công công, thần nữ minh bạch. Công công đối với thanh cẩn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lúc sau trước tới công công cũng rời đi. Thẩm thị ở hai vị truyền chỉ công công rời đi sau, hồi ánh bình minh viện thay đổi một thân tiến cung yết kiến quần áo trước khi đi thời điểm, Lôi kéo Thanh cần tay đối Thanh Cần mở miệng nói, Cần Nhi, người yên tâm, Tổ mẫu nhất định thế ngươi hỏi thanh này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được Thẩm thị nói, Thanh Cần đối với Thẩm thị thuận theo gật gật đầu, Thái hậu nếu lúc này truyền Tổ mẫu tiến cung, liền có khả năng là đối cái này hôn sự có dị nghị, hy vọng Tổ mẫu có thể thuyết phục Thái hậu, làm Thái hậu khuyên phục hoàng thượng thu hồi cái này thánh chỉ. Thầm thị đi theo truyền chỉ người tiến công sau Thanh Giao đi đến Thanh Cần bên người, trong mắt lóe nào đó mặc xanh kỳ dị quang, đối với Thanh Cần mở miệng hỏi, nhị thị tỷ, người phía trước có phải hay không cùng tang hoàng tử. Thanh Cần nghe được cố Thanh Giao nói, đôi mắt nhìn thẳng cố Thanh Giao nói, tứ muội muội nói cẩn thận. Thanh Giao nghe được Thanh Cần nói, còn muốn hỏi lại chút gì đó biểu tình cứng lại, đối với Thanh Cần mang theo chút hủy khuất kêu, nhị thị tỷ. tuy rằng vừa mới đạo thánh chỉ kia bởi vì thái hậu trong cung đột nhiên tới người tạm thời không có giao cho thanh cần trong tay chính là biết có như vậy một đạo thánh chỉ thanh cần trong lòng có chút bực bội lúc này cố thanh giao còn muốn đi lên hỏi đông hỏi tây thanh cần bản năng liền có chút không nghĩ ứng phó nhìn đến chính mình nói xong kia bốn chữ sau thanh giao có chút ủy khuất mặt thanh cần không có bồi nàng diễn kịch tâm tình coi như không có nhìn đến nàng ủy khuất đối với thanh giao nhàn nhạt mở miệng nói ta có chút không thoải mái về trước phòng tứ muội muội lại ngồi một hồi đi. Nói xong cũng không đợi thanh giao mở miệng nói cái gì, liền mang theo yên ương rời đi an cát hầu phủ đại sành. Nhị cô nương thật là thật quá đáng, cô nương cũng bất quá là muốn quan tâm nàng hai câu, không nghĩ tới nhị cô nương liền như vậy không cho cô nương mặt mũi, thật là, lại nói tiếp nhị cô nương chỉ là tam hoàng tử chắc phi, cô nương là lục hoàng tử chính phi, mới là đứng đắn hoàng gia con dâu, nhị cô nương lấy cái gì Kiều Nhìn đến thanh cần rời đi, thanh giao bên người nha hoàn trà xanh vì thanh giao bênh vực kẻ yếu mở miệng. Thanh Giao nghe được Nha Hoàn trà xanh nói, lập tức mở miệng nói: Ngươi không cần nói như vậy. Nhị thị thì cùng biểu ca đều đính hôn, ai biết Hoàng thượng thế nhưng hạ như vậy một đạo thánh chỉ, biểu ca lại tìm không thấy người. Nhị thị thì tâm tình không hảo cũng là hẳn là cũng chỉ có cô nương thích đem người hướng chỗ tốt tưởng. Ai biết nhị cô nương có phải hay không biết cô nương khả năng bị Hoàng thượng chỉ hôn cấp Hoàng tử trong lòng không cân bằng, cùng Tam Hoàng tử lén lui tới quá. Mới làm tam hoàng tử nhìn chúng, phải biết rằng nhị cô nương ở chúng ta trong phủ nhưng nhất quán cao cao tại thượng đại lão ra lại là tập thước ngày thường nhị cô nương xem như chúng ta trong phủ tối cao cao ở thượng nhân nhi. Nói không chừng chính là ghen ghét cô nương, bằng không như vậy nhiều hoàng tử, nhị cô nương như thế nào sẽ bị chỉ hôn cấp tam hoàng tử, vẫn là có phong hào chắc phi, nói không chừng là nhị cô nương chính mình trong lén lút chơi thủ đoạn làm tam hoàng tử nhìn chúng, lúc này mới bị hoàng thượng chỉ hôn cấp tam hoàng tử quân gia lại như thế nào hảo. lại như thế nào so quá hoàng gia thanh dao nghe được bên người nha hoàn lời này mày nhăn lại làm cằn nhị tì tỉ là ngươi có thể tùy thiện bố trí bên người nha hoàn nhìn đến thanh dao nhíu mày cũng nhịn xuống không hướng hạ nói ngoài miệng lại thầm thì thì thầm cô nương ngươi nhưng đừng bị nhị cô nương lừa nói hảo hảo ngươi trước đi xuống đi thanh dao đánh đi bên người nha hoàn Trong lòng lại không khỏi nghĩ đến bên người nha hoàn trà xanh nói, suy nghĩ đến lần đó thường mai yến nhị tỷ tỷ thanh cần vừa nghe đến nàng nói tam hoàng tử liền vội vàng rời đi bộ dáng. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ là thật sự có chuyện gì, hiện tại nghĩ đến, nhị tỷ tỷ nói ngay lúc đó không thoải mái là cỡ nào không bình thường, lại nghĩ đến lúc ấy tam hoàng tử mời nàng đi một chút lại nói cái gì cũng không có nói, cuối cùng càng là vội vàng rời đi, trong lòng có loại loại này hoài nghi, thanh giao nhịn không được hoài nghi lúc ấy, nàng rời đi sau tam hoàng tử có thể hay không đi gặp nhị tỷ tỷ cố thanh cần. Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi đối loại chuyện này mẫn cảm trình độ là không tầm thường. mươi 92 bên ngoài mây đen áp thành sấm sét ầm ầm liền ở thanh cần tổ mẫu thầm thì tiến cung không có bao lâu vốn là hào hào thời tiết lại đột nhiên ác liệt lên chỉ chốc lát sau bên ngoài liền hạ mưa to tầm tã thanh cần đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn bên ngoài đột nhiên chuyển biến sắc trời tâm tình liền giống như lúc này bên ngoài sắc trời tiếng sấm từng trận chung có nước mưa không ngừng từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào ướt nhẹp thanh cần quần áo thanh cần lại giống không cảm giác giống nhau vẫn không nhúc nhích nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ ngốc Thanh cần trong phòng, uyên ương không ở trong phòng, đứng ở thanh cần phòng bên ngoài hai cái tiểu nha hoàn bị bên ngoài xét đánh thanh kinh hách nhìn bên cửa sổ dường như vô chi vô giác nhậm gió tắp mưa xa thanh cần, muốn tiến lên rồi lại do dự mà không dám tiến lên. Nơi xa không chung, thường thường có tia chấp xẹt qua không chung, chuyển đến sấm xét từng trận, bỗng nhiên có một đảo bắt mắt loang loáng hoa phá trường không, tiếng sấm từ xa tới gần, tia chấp bổ xuống dưới, chém thẳng vào thanh cần sở chạm cửa sổ trước xeo trồng một gốc cây hoa mộc một trận tiêu hồ hương vị truyền đến lúc này đứng ở thanh cần phòng cửa do dự mà đang muốn tiến lên tiểu nha hoàn bị gần trong gang tấp đánh xuống sấm sét kinh hách nhịn không được la hoảng lên thanh cần ở tia chấp minh diện phách lại đây thời điểm liền từ dại ra trung phục hồi tinh thần lại nghe được bên tai thị nữ thét chói tai quay đầu quét liếc mắt một cái phòng hiện uyên ương còn không có trở về đối với thét chói tai tiểu nha hoàn không kiên nhẫn mở miệng nói câm miệng Bị tiếng sấm kinh hách đang ở thét trói tay tiểu nha hoàn nghe được thanh cần lạnh nhạt thanh âm kết ngôn mà ngăn, một bộ hoàng sợ nhìn vừa mới tia chấp đánh xuống phương hướng, run run dày dày mở miệng nói cô nương bên ngoài vũ đại, ngài vẫn là không cần đứng ở bên cửa sổ thưởng. Thanh cần đón thị nữ hoàng sợ ánh mắt nhàn nhạt xem một cái vừa mới tia chấp phách qua địa phương, đối với trước mắt tiểu nha hoàn mở miệng nói đi ra ngoài. Cái kia thị nữ nghe được thanh cần nói còn muốn há mồm nói cái gì đó, một tiếng cự xét đánh hạ. cái kia tiểu nha hoàn sắc mặt biến trắng bạch rốt cuộc cái gì cũng không có nói cùng một cái khác tiểu nha hoàn nâng rời đi thanh cẩn phòng nhìn đến phòng nhắm lại môn thanh cẩn xoay người một lần nữa dựa vào cửa sổ bên cạnh tiếp tục nhậm bên ngoài mưa gió bay là tả tiến vào ướt nhẹp đã ướt một nửa quần áo nhìn bên ngoài vũ thế tiệm đại thỉnh thoảng hỗn loạn sấm sét ầm ầm kể ra vô biên phẫn nộ Nguyên ương một thân ướt đẫm đi vào phòng thời điểm nhìn đến chính là thanh cẩn lặng im đối mặt sấm sét ầm ầm Quần áo nửa ướt, phòng trên mặt đất cũng ướt thật lớn một khối to. Nhà mình cô nương nhậm mưa gió bay là tả đến trên người, lại dường như một chút đều không cảm giác được bộ dáng. Cô nương nguyên ương nhìn không được mở miệng hô, nguyên ương, ngươi đã trở lại. Nghe được nguyên ương thanh âm thanh cần từ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trung phục hồi tinh thần lại nhìn đến nguyên ương một thân ướt đẫm bộ dáng nhíu nhíu mi nói, ngươi đi trước đổi thiện quần áo, sau đó lại đến cùng ta nói chuyện. Nguyên ương nghe được thanh cần nhìn đến nàng một thân ướt đẫm, làm nàng đi thay quần áo. Chính mình lại quần áo nửa ướt, không hề sờ cảm bộ dáng, trong lòng có chút ấm áp. Có chút chua xót, nhìn rõ ràng thất thần, mất hồn mất vía thanh cần. Nói cô nương, ngài quần áo cũng ướt đâu. Lớn như vậy vũ, ngài còn đứng ở mép giường, trên mặt đất đều ướt hiểu rõ đâu. Uyên ương một hồi không ở, ngài liền không biết chiếu cố chính mình, như thế nào không có người ngốc tại ngài bên người hầu hạ. Nghe được uyên ương nói, thanh cần cúi đầu, nhìn đến chính mình một thân toàn ướt bộ dáng, trách không được vừa mới cảm giác có chút lạnh lẽo đâu, ngẩng đầu đối với uyên ương mở miệng nói, vừa mới có hai cái tiểu nha hoàn ở ta nhàn các nàng quá xảo, khiến cho các nàng đi xuống, người không đề cập tới ta còn không có hiện ta một lòng tưởng sự tình, liền quần áo ướt cũng chưa chú ý. Nô thì thế ngài tìm một kiện quần áo, ngài thay. Nghe được thanh cần nói, uyên ương nỗ lực áp xuống toát ra trong lòng sáp ý, chuẩn bị xoay người vì thanh cần tìm quần áo. được rồi ngươi đi trước thay quần áo ta lớn như vậy cá nhân quần áo đặt ở nào ta cũng biết ngươi đổi hào quần áo chạy nhanh lại đây nghe được uyên ương nói thanh cần nhíu nhíu mi vừa mới truyền chỉ người vừa ly khai sau nàng liền kêu uyên ương đi quân phủ tìm biểu ca quân mộc hề lại đây uyên ương từ vừa rồi tiến vào liền tà cố mà nói hắn tình hình xem ra uyên ương nghe được thanh cần nói cúi đầu hồi chính mình phòng thay đổi một kiện làm quần áo phản hồi tới thanh cần cũng một lần nữa thay đổi một kiện quần áo Nhìn đến Uyên Ương tiến vào Thanh Cần mở miệng hỏi thế nào? Uyên Ương không có tìm được biểu thiếu gia quân phụ căn bản là không có người. Nghe được Thanh Cần hỏi ra Thanh Uyên Ương không bao giờ có thể kéo xuống đi đối với Thanh Cần mở miệng nói. Như vậy sao? Uyên Ương cho rằng Thanh Cần sẽ thực kịch liệt không nghĩ tới. Thanh Cần nghe xong nàng lời nói lại cực kỳ bình tĩnh. Chính là Thanh Cần như vậy bình tĩnh lại làm Uyên Ương cảm thấy trong lòng đổ hoàng. Biểu thiếu ra thật là thật quá đáng, như thế nào động bất động đã không thấy tâm hơi, cho dù có sự tình gì cũng nên cấp cô nương một cái minh xác công đạo, như vậy căn bản tìm không thấy bóng người xem như sao lại thế này. Uyên Ương lúc trước thật là nhìn lầm hắn, Uyên Ương nhịn không được oán giận nói, nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn. Thanh Cẩn dường như không có nghe được Uyên Ương nói, chỉ là lẳng lặng ngồi, ánh mắt có chút dại ra. Biểu thiếu gia thật không phải đồ vật, rõ ràng cùng cô nương đính hôn, lúc này lại cố tình tìm không thấy người, còn có hoàng thượng, cô nương rõ ràng cùng biểu thiếu gia đính hôn, hiện tại lại hạ như vậy một đạo hoang đường thánh chỉ thế nhưng đem cô nương chỉ cấp tam hoàng tử làm trắc phi, tuy nói là nổi danh hào trắc phi, chính là tam hoàng tử sớm có hoàng phi, nói trắng ra là trắc phi còn không phải thiếp sao. Nhìn đến thanh cần dại ra bộ dáng, uyên ương rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Thanh cẩn nghe Viên ương mắng to, sắc mặt càng là mặt xám như cho tàn. Viên ương nhìn đến như vậy thanh cẩn, rốt cuộc nhịn không được nóng này. Cô nương, ngài nói một lời đi, ngài trong lòng không thoải mái, ngươi nói ra, người đánh trừ Viên ương đều có thể, còn có a Cô nương ngài không nghĩ cả cho tam hoàng tử chúng ta liền đi cấp phu nhân nói, lão phu nhân còn ở trong hoàng cung đâu, lão phu nhân nhất định sẽ cùng thái hậu thuyết minh, nói không chừng là hoàng thượng lầm. "Uyên ương, ngươi nói biểu ca có thể đi làm sao? Thanh Cần có chút lầm bầm lầu bầu: "Cô nương, ngài không cần thương tâm, nói không chừng biểu thiếu gia chỉ là đi ra ngoài du ngoạn, vũ lớn như vậy, biểu ca nhất định là bị nhốt ở đâu." Nô thì này liền làm người đi ra ngoài tìm, nhất định đem biểu thiếu gia cho ngài tìm tới, làm biểu thiếu gia cho ngài một công đạo uyên ương nghe được Thanh Cần ánh mắt vô thần hỏi chuyện, lập tức đứng lên muốn lại đi cấp Thanh Cần tìm quân Mộc Hề. Nhìn đến Uyên Ương vội vàng muốn đi ra đi, Thanh Cần nhìn Uyên Ương mở miệng nói: "Uyên Ương, không cần thối lại." "Cô nương" Ngài yên tâm, nô thì nhất định đem biểu thiếu gia cho ngài tìm tới, nếu tìm không thấy biểu thiếu gia Uyên Ương liền. Liền cái gì, liền cũng không trở lại. Thanh Cần nhìn Uyên Ương nhàn nhạt nói tiếp nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói, thẳng vọng này Thanh Cần, vẻ mặt bộ dáng quật cường. Thanh Cần liền biết Uyên Ương tuyệt đối là đánh như vậy tâm tư, trong lòng nhàn nhạt một tia ấm áp nói có chút đồ vật là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi như thế nào đều không phải ngươi. người không cần đi tìm hắn nếu là tưởng xuất hiện đã sớm xuất hiện hắn nếu là ý định trốn tránh không nghĩ gặp ngươi liền tính ngươi miễn cưỡng tìm tới lại có thể như thế nào cô nương nhìn đến thanh cần tươi cười uyên ương ngẩn ra hảo vừa mới mắc mưa ngươi đi làm phòng bếp ngao một ít canh gừng uống lên miễn cho sinh bệnh thanh cần đối với uyên ương quan tâm nói kia hảo nô thì làm phòng bếp đi nhiều ngao một ít cô nương cũng uống một ít thanh cần đối với uyên ương gật gật đầu Nhìn đến Thanh Cần vẻ mặt không có việc gì bộ dáng Uyên Ương ra khỏi phòng. Nhìn đến Uyên Ương rời đi, Thanh Cần nhìn cửa phòng phương hướng trên mặt tươi cười biến mất chẳng lẽ thật sự muốn nhận mệnh sao? Nàng thật sự không muốn đâu, đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra Thanh Cần ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến phản hồi tới Uyên Ương. Mở miệng hỏi canh gừng hảo sao? Không có, không phải chuyện này, cô nương, nô thì vừa mới nghĩ đến một việc, trước đó vài ngày chúng ta phái ra đi người hồi báo một việc cấp nô thì, vốn dĩ không lâu trước đây muốn bẩm báo cô nương, chính là một vội, nô thì liền cấp đã quên, vừa mới nô thì đột nhiên nhớ tới, lúc này mới vội vàng có phản hồi tới. Nga, là sự tình gì? Thành cần hứng thú có chút không cao. Là cái dạng này, trước đó vài ngày, chúng ta người ngẫu nhiên được đến một tin tức nói là biểu thiếu gia có một đoạn thời gian lại cha tiên đế đã từng sủng phi liên phi, không biết này cùng biểu thiếu gia đột nhiên biến mất không thấy có hay không quan hệ. Thanh cần vốn dĩ có chút không chút để ý, nghe được huyên ương hồi báo tin tức này nhịn không được đứng lên, nàng giống như sờ đến nào đó manh mối, trong đầu đột nhiên xuất hiện ngày ấy Tết Nguyên Tiêu. Nàng cùng biểu ca quân mộc hề gặp gỡ long hàn viễn bên người người đưa qua hoa sen hoa đăng, nàng lúc ấy có chút sờ không được manh mối, song việc cũng nghĩ tới hoa sen hoa sen sờ đại biểu hàm nghĩa chính là nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại nghe được huyên ương nói tin tức này, cảm thấy ngày đó cái kia hoa sen hoa đăng ý tứ rất có thể chính là chỉ liên phi, đúng rồi cái kia hoa sen hoa đăng nhất định là chỉ liên phi, chính là biểu ca vì cái gì muốn cha liên phi, hoặc là biểu ca cùng cái này liên phi có quan hệ gì. Nguyên ương, người bồi ta chúng ta hiện tại đi một chuyến mẫu thân nơi đó. Tốt cô nương, nô tỳ này liền cùng ngài cùng đi phu nhân nơi đó. Nói xong tìm tới đồ che mưa cùng áo choàng, đi theo thanh cẩn đi ra ngoài cùng nhau hướng tới quân thị sân đi đến. Nhưng mà Thanh Cần cùng Uyên Ương đi quân thị nơi đó sau, lại ngoài ý muốn thất vọng, mặc kệ Thanh Cần như thế nào nói bóng nói gió, quân thị đối cái này Liên Phi cũng không rõ ràng, từ quân thị nói chung tới xem, quân gia cùng cái này Liên Phi cũng không có cái gì quan hệ, thậm chí Thanh Cần nhắc tới Liên Phi thời điểm quân thị cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Từ quân thị nơi đó sau khi trở về, Thanh Cần nhịn không được uể oải, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nhưng quân thị hẳn là sẽ không lừa nàng, chiếu quân thị nói tới xem, quân gia cũng khẳng định cùng Liên Phi không có quan hệ. Nếu quân gia cùng Liên Phi không có quan hệ kia quân Mộc Hề vì cái gì lại ở truy tra cái này Liên Phi? Lúc này, Thanh Cần mới hiện, nàng đối quân Mộc Hề giống như căn bản là không hiểu biết hơn nữa quân thị cũng ở tìm quân Mộc Hề, nữ nhi bị hoàng đế tứ hôn, nàng cấp nữ nhi tìm vị hôn phu, nhà mình chất nhi thế nhưng không ở kinh thành, quân thị Phi thường bực bội còn kèm theo một ít lo lắng. Nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó Long Hàn Viễn người đưa qua cấp quân mộc hề hoa sen hoa đăng, Long Hàn Viễn nhất định biết chuyện này, hôm nay Minh đế đạo thánh chỉ thứ hôn này, cũng rất có khả năng cùng Long Hàn Viễn có quan hệ, nàng không hiểu, Long Hàn Viễn người như vậy, kia một ngày nàng đã nói ra như vậy Minh sắc nói, y theo nàng hiểu biết Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn tuyệt đối khinh thường với miễn cưỡng một cái không muốn cùng hắn ở bên nhau người. chương 93 Nghĩ vậy chút thanh cần cảm thấy nàng cần thiết thấy Long Hàn Viễn một mặt, nàng không cảm thấy Long Hàn Viễn có bao nhiêu thích nàng, nàng không nghĩ lặp lại đời trước sinh hoạt. Chính là như thế nào mới có thể nhìn thấy Long Hàn Viễn đâu. Thanh cần nhìn không được nhíu mày, nàng cần thiết hôm nay liền nhìn đến Long Hàn Viễn, nhất định phải biết rõ ràng một chút sự tình, nhưng mà Long Hàn Viễn lại không phải như vậy hảo thấy. Thanh Cần xoa xoa giữa mày, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, Thanh Cần nghĩ đến một người, nghĩ đến này người sao, Thanh Cần lập tức hưng phấn đứng lên, đối với bên cạnh Uyên Ương mở miệng nói Uyên Ương đi. Chúng ta ra phủ một chuyến, Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói, cái gì cũng không hỏi, liền đi theo Thanh Cần đi ra an cắt hầu phủ thẳng đến Uyên Ương cùng Thanh Cần ngồi trên gia phủ xe ngựa thời điểm Uyên Ương mới đối với Thanh Cần hỏi cô nương chúng ta đây là đi đâu đâu? Chùa bàn nhược. Thanh Cần nhìn xe ngựa màn xe ngoại màn mưa đối với Nguyên Ương nhẹ nhàng mở miệng. Nguyên Ương nghe được Thanh Cần nói. Có một lát khó hiểu, bất quá nàng cái gì đều không có hỏi. Mưa gió trông an cắt hầu phủ xe ngựa hướng tới ngoại ô mà đi. Lập tức tới rồi chùa bàn nhược cửa sau, Thanh Cần cùng Nguyên Ương từ trên xe ngựa xuống dưới, liền vội vàng đi vào chùa bàn nhược. Vũ đã dần dần thu nhỏ, Thanh Cần mang theo Nguyên Ương đi vào chùa bàn nhược thời điểm, đang muốn động vào một cái diện đi tới nhân. Hỏi qua cái kia tăng nhân, nghe được Thùy Kính Trần đang ở chính mình thiện phòng tham thiền thời điểm Thanh Cần cảm tạ tăng nhân cùng uyên ương hướng tới Thùy Kính Trần thiện phòng mà đến. Thanh Cần mang theo uyên ương quen cử quen nẻo đi đến Thùy Kính Trần thiện phòng thời điểm, lại bị canh giữ ở thiện phòng bên ngoài một cái tiểu hòa thượng đương xuống dưới. Sư thúc lúc này đang ở tham thiền, không có phương tiện người ngoài quấy giày. Cái kia tiểu hòa thượng đối với Thanh Cần cùng uyên ương mở miệng nói. Tiểu sư phó chúng ta cùng thủy Kính Trần Đại sư là hiểu biết. Phiền toái tiểu sư phó đi thông báo một chút, Đại sư có thấy hay không chúng ta ít nhất muốn cho Đại sư quyết định đi. Không được sư thúc đang ở tham thiền, ai cũng không thể quấy dày. Người cái này tiểu hòa thượng, Đại sư đều không có quyết định rốt cuộc có thấy hay không chúng ta, người liền trước tiên ở nơi này ngăn chờ chúng ta. Chỉ là làm ngươi thông báo một chút mà thôi, Ngươi thông báo, Đại sư không thấy chúng ta, chúng ta tự nhiên liền sẽ rời đi. Tiểu Hòa Thượng nghe được Nguyên Ương nói, suy tư một lát chính là nửa ngày sau, vẫn là vẫn không nhúc nhích đối với Thanh Cần cùng Nguyên Ương lại lần nữa lặp lại, sư thúc phân phó qua ai cũng không thể quấy dày. Nghe được Tiểu Hòa Thượng không biết biến báo nói, Nguyên Ương có chút khó thở, người cái này Tiểu Hòa Thượng như thế nào như vậy, nhà của chúng ta cô nương là thật sự có chuyện quan trọng tìm Thủy Kính Trần Đại Sư, người như thế nào? Liền ở Thanh Cần nhịn không được nhíu mày thời điểm đối diện môn nhẹ nhàng mở ra Thủy Kính Trần thánh khiết như nước thân ảnh từ trong môn đi ra. Cái kia Tiểu Hòa Thượng nhìn Thủy Kính Trần thân ảnh, Sư Thúc, Thủy Kính Trần đối với cái kia Tiểu Hòa Thượng nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi đi trước đi. Tiểu Hòa Thượng nghe được Thủy Kính Trần nói cũng không thèm nhìn tới Thanh Cần cùng uyên ương, đối với Thủy Kính Trần cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Cố thí chủ, ngươi vào đi. Thủy Kính Trần đối với Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng, Thanh Cần nghe được Thủy Kính Trần nói, đem trên người áo tơi giao cho yên ương, theo Thủy Kính Trần cùng đi vào thiện phòng. Vào thiện phòng sau Thủy Kính Trần từ trên bàn đảo một chén trà nóng đưa cho Thanh Cần, Thanh Cần tiếp nhận trà nóng yêu nhã suyết một ngụm, nhìn đối diện Thủy Kính Trần tâm thần vô cớ yên lặng xuống dưới. Cố thí chủ hẳn là có cái gì việc gấp đi, Thủy Kính Trần cách lượn lờ trà hương nhàn nhạt mở miệng, Thanh Cần gật gật đầu. Cố thí chủ có chuyện gì liền trực tiếp mở miệng đi, bần tăng có thể giúp được liền nhất định giúp. Ta có chuyện muốn thấy tam hoàng tử một mặt chính là có chút không có phương tiện cho nên muốn muốn thỉnh ngươi Thanh Cần mở miệng, nói nơi này lại không biết nói như thế nào đi xuống, hoặc là nàng vì cái gì như vậy đương nhiên phiền toái nhân ra Thùy Kính Trần. Đối diện Thùy Kính Trần nghe được Thanh Cần nói, có một lát trầm mặc Thanh Cần không có ngẩn đầu đi xem Thùy Kính Trần ánh mắt nửa ngày sau Thùy Kính Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hảo ta gọi người. Không cần, lời nói còn không có nói xong, đã bị đột nhiên xuất hiện lạnh nhạt giọng nam đánh gãy. Thanh cần xoay người, nhìn đến xuất hiện ở sau người Long Hàn Viễn có một lát kinh ngạc. Người có cái gì muốn hỏi? Nhìn đến thanh cần xoay người lại, Long Hàn Viễn đối với thanh cần mở miệng. Ta biểu ca quân Mộc Hề ở đâu? Nghe được hắn nói thanh cần không khách khí hỏi. bổn vương không biết. Nghe được Long Hàn viễn trả lời thanh cần châm chọc mở miệng, hảo một cái không biết kia hảo tứ hôn thánh chỉ lại là sao lại thế này. Ta nhớ rõ ta ngày đó cùng tôn quý tam hoàng tử điện hạ nói rõ đi tiểu nữ tử đối ngài một chút hứng thú đều không có tam hoàng tử Nga tiểu nữ tử đã quên hiện tại hàn là xương ngài vì tĩnh vương, tĩnh vương hẳn là không phải thích làm khó người khác người, vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế phá hư tiểu nữ tử hôn sự. Thanh cần rốt cuộc che giấu không được lửa giận. Làm cằn, nhà ta chủ tử coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, các ngươi an cắt hầu phủ cũng bất quá là ra một cái cố hoài nghi, nếu không có cái này cố hoài nghi, cố cô nương, ngươi cho rằng nghe được thanh cần mãn nén giận hỏa nói, Long Hàn viễn còn không có nói chuyện, nhưng thật ra Long Hàn viễn phía sau Long Kinh Vân nhịn không được trước đứng ra. Vinh hạnh sao, loại này vinh hạnh bổn cô nương thật đúng là tiêu thụ không nổi, lại nói. Người với người sở cầu bất đồng ở ngươi trong lòng cho rằng là bảo đồ vật nói không chừng ở người khác trong lòng chỉ là thảo. Nghe được Long Kinh Vân một bộ nhà ta chủ từ coi trọng ngươi là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí nói Thanh Cần không lưu tình chút nào phản bác. Trăm phương ngàn kế, Long Hàn viễn nhìn Thanh Cần lặp lại Thanh Cần phía trước theo như lời nói. Chẳng lẽ không phải sao? Thanh Cần hỏi ngược lại. Cố cô, cô nương thật đúng là đối chính mình có tin tưởng, cố cô, cô nương cảm thấy chính mình có cái gì tư bản làm nhà của chúng ta trù từ trăm phương ngàn kế. Thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm an cắt hầu phủ liền chính mình thân thích suốt cuộc là ai đều làm không rõ ràng lắm, nếu không phải chúng ta trù từ ra mặt các người an cắt hầu phủ cùng quân gia nói không chừng sớm bị ngự lâm quân vây đi lên. Lòng kinh vân đối với Thanh Cần khinh thường nói, có ý tứ gì, Thanh Cần nghe thế phiên lời nói, cao mày hỏi ngược lại. Có ý thứ gì, cố cô nương hẳn là về nhà đi hỏi một chút chính mình mẫu thân. Liền chính mình cháu trai đều không quen biết sao. Long Kinh Vân chào phúng nói. Nói rõ ràng, thanh cần nghe được Long Kinh Vân nói, gắt gao nhìn chằm chằm Long Kinh Vân. Hảo ta liền rõ ràng nói cho ngươi, quân gia quân Mộc Hề chưa từng có rời đi quá lĩnh Nam. Nghe được Long Kinh Vân nói, Thanh Cần đem ánh mắt truyền qua Long Hàn Viễn trên người, nhìn đến Long Hàn Viễn trầm mặc biểu tình, nàng không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt như thế nào không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Cố cô nương vẫn luôn cho rằng biểu ca thân phận thật sự là Nam Cương vô tộc thiếu tộc trưởng Nam Cương ở tiên đế thời kỳ cùng đại cảnh kết thù nhìn đến Thanh Cần không nói lời nào, Long Kinh Vân tiếp tục mở miệng bạo suất càng kinh người nói. Không có khả năng ta không tin, Thanh Cần mở miệng nói. Biểu ca quân Mộc Hề tới kinh thời điểm, rõ ràng mẫu thân quân thị thu được ông ngoại thư tín, nếu thật sự không phải biểu ca nói. Như vậy có phải hay không đại biểu này quân gia thông đồng với địch phản quốc? Không, này tuyệt đối không có khả năng. Kia liên phi đâu, thanh cần không có quên chuyện này, nàng ngẩn đầu nhìn Long Hàn Viễn. Chuyện này, ta nói cho ngươi nghe, mở miệng chính là ai cũng không nghĩ tới Thùy Kính Trần. nhìn đến thủy kính trần mở miệng long hàn viễn ngẩng đầu xem một cái thủy kính trần sau đó đối với thanh cần mở miệng bổn vương đi cách vách sau đó liền mang theo long kinh vân rời đi long hàn viễn rời đi sau thanh cần xoay người nhìn thủy kính trần mở miệng nói thủy kính trần liên phi là ta mẫu phi vậy ngươi cùng long hàn viễn tuy rằng đã sớm biết thủy kính trần xuất thân hoàng ra thân phận thanh cần vẫn là làm bộ lần đầu nghe được kinh ngạc mở miệng hỏi ta là hắn hoàng thúc thủy kính trần bình tĩnh mở miệng Vậy ngươi cùng ta biểu ca sai rồi, giống như cũng không thể nói là ta biểu ca, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Thanh cần không biết nên như thế nào xưng hô cái kia thanh nhã như chúc người. Hắn kêu thủy vô tình ta mẫu phi là thủy vô tình cô cô. Nga, nguyên lai like là như thế này à. Thanh cần không biết nên hỏi lại chút cái gì, hôm nay một ngày điên đảo quá nhiều, nàng có chút tiêu hóa không được duy nhất nghĩ đến, nếu cái kia làm nàng kêu thật dài thời gian biểu ca thật sự không phải nàng biểu ca, như vậy nàng hôn ước sốt cuộc là cùng ai đâu. Vẫn là căn bản là không có cái này hôn ước, thủy kính trần ta có chút hồ đồ giờ khắp này, thanh cần có chút không biết làm sao, có chút yếu ớt, nàng một bộ màu xanh lơ quần áo, dường như yếu ớt điệp. Thủy Kính Trần nhìn như vậy Thanh cẩn đứng dậy, đưa lưng về phía Thanh Cần, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật hàn xa thực không tồi, hắn chỉ là tính tình lạnh chút. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh cẩn giống như càng mê mang, nàng lão đảo đứng lên, đối với Thủy Kính Trần bóng dáng mở miệng, không ta cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng, nếu là hắn nói ta tình nguyện tưởng ngươi lúc trước nói cùng Phật có duyên. Nghe được Thanh cẩn nói, Thủy Kính Trần xoay người lại. Cố thí chủ đây là hà tất đâu? người không hiểu ta là tuyệt đối sẽ không gả cho hắn cũng không muốn thanh cần nhìn chằm chằm thủy kính trần mở miệng a di đà phật thủy kính trần nganh coi thanh cần trong ánh mắt quyết tuyệt niệm một tiếng phật Hiểu. ta đi rồi thanh cần ở thủy kính trần phật hiệu trung đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến thủy kính trần nhìn theo nàng thanh cần ở đi ra ngạch cửa thời điểm dừng lại bước chân xoay người lại đối với thủy kính trần hỏi nếu đến lúc đó ta thật sự không đường có thể đi liền tới tìm ngươi được không Thủy Kính Trần nghe được Thanh Cần này một câu ống tay áo xuống tay Thượng Phật Châu suýt nữa có chút bắt không được trên mặt lại trước sau như một không gợn sóng niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Thanh Cần nghe được Thủy Kính Trần này một tiếng Phật hiệu thật sâu xem một cái Thủy Kính Trần, nàng đã minh bạch Thủy Kính Trần sở biểu đạt đúng rồi, là nàng cưỡng cầu chẳng lẽ hôm nay là bị đà kích có chút choáng váng. Nàng xoay người Thanh Y Vũ Động từ thiện phòng chung bước ra cũng không quay đầu lại rời đi. chương 94 Vương Phi Mộ Dung thị Lòng hàn viện ở cách vách thiện phòng lặng lặng đứng thẳng đến cách vách suốt cuộc nghe không được Cố Thanh Cần cùng Thùy Kính Trần đối thoại Thanh, hắn chờ Cố Thanh Cần cùng Thùy Kính Trần nói xong lời nói sau, đi vào bên này, tìm hắn nói một ít lời nói, chính là hắn đợi thật lâu, chỉ nghe được Cố Thanh Cần từ Thủy Kính Trần bên kia ra tới sau, hướng về nơi xa mà đi tiếng bước chân. Hắn bất động thanh sắc kéo ra môn, nhìn đến Cố Thanh cần tung bay thanh y, vạt áo phiêu phiêu cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, hắn nhìn chằm chằm tấm lưng kia, nhấm nuốt vừa mới nghe được nàng cùng Thủy Kính Trần kia phiên lời nói, ánh mắt đen nhánh thâm thúy. Hắn từ trong phòng đi ra, đi đến Thủy Kính Trần tiện phòng, nhìn đến luôn luôn thánh khiết như nước Thủy Kính Trần, lần đầu không có cái loại này, tâm thần yên lặng, không vì ngoại sự sở nhiễu đạm nhiên, lúc này Thủy Kính Trần một bộ xuất thần bộ dáng, nhìn vừa mới cái kia nữ tử biến mất phương hướng, Hắn trong lòng đột nhiên có một tia mạc xanh không vui cảm xúc. Người muốn hoàn tục sao? Bởi vì này một tia không vui, Long Hàn viễn nhìn phía thủy Kính Trần, nói chuyện trong thanh âm không tự giác lạnh băng dị thường. Nghe được Long Hàn viễn thanh âm thủy Kính Trần nhắm mắt nhàn nhạt niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Sau đó mở mắt ra, đối với Long Hàn viễn mở miệng, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chỉ trong nháy mắt hắn biểu tình liền lại là trước sau như một trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Người không thích hợp nàng, nhìn đến Thủy Kính Trần yên lặng như nước ánh mắt, Long Hàn Viễn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thanh triệt sắc bén nhàn nhạt mở miệng. Thủy Kính Trần nghe được Long Hàn Viễn nói, ánh mắt không tránh không né. Long Hàn Viễn xoay người, đưa lưng về phía Thủy Kính Trần khoanh tay mà đứng. Tiểu Hoàng Thúc là chùa bàn nhược cao tăng, cũng là đại cảnh cao tăng, thiên tài thiền sư, Phật danh chi thịnh có thể so với chống không đại sư. nếu bồn vương không có đoán sai hoàng thúc là chống không đại sư xem trọng hạ nhậm chủ trì đi hoàng thúc cảm thấy chính mình hoàn tục cưới nàng làm vợ đại cảnh thần dân như thế nào đối đãi các ngươi đương nhiên hoàng thúc từ nhỏ tu phật tâm tính sớm không phải người thường có thể so sánh nổi Có lẽ cũng không để ý người ngoài thế nhân lời nói, chính là đại cảnh thánh tăng, hoàng thúc ngươi cái này thiên tài thiền sư hoàn tục chỉ vì một nữ tử tiểu hoàng thúc cảm thấy thiên hạ bá tánh sẽ như thế nào đối đãi nàng, đánh giá nàng đâu nói xong xoay người lại. Thành lẽ ngánh mắt nhìn thẳng Thủy Kính Trần, Thủy Kính Trần trong tay vốn dĩ quy luật truyền động Phật Châu ở Long Hàn viễn này một phen lời nói hạ, phảng phất có trong nháy mắt đình trệ. Quy luật thác loạn bất quá thủy Kính Trần dù sao cũng là Thùy Kính Trần kia thất thố chỉ là trong nháy mắt một lát sau trong tay Phật Châu truyền động lại quy luật lên Thùy Kính Trần ngẩn đầu đầu tới đối với Long Hàn Viễn Thanh lãnh ánh mắt một cái bình thản tươi cười nói Hàn Sa là ở không tự tin sao. Bồn Vương chỉ là ở nhắc nhở Đại Sư Long Hàn Viễn đối với Thùy Kính Trần hỏi chuyện không nhẹ không đạm đáp nàng là hầu gia đích nữ nàng thúc phụ lại là người ân nhân cứu mạng nếu ta không có nhớ lầm nói. Hàn xa ngươi đã cưới vương phi đi, Thủy Kính Trần đảm nhiên như nước mở miệng, Phụ Hoàng đã hạ chỉ vì bồn vương cùng nàng ban hôn. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Long Hàn viễn đối với Thủy Kính Trần tung ra những lời này, sau đó cất bước rời đi chùa bàn Nhược. Nghe được Long Hàn viễn nói, Thủy Kính Trần đảm nhiên tươi cười rút đi, nhìn Long Hàn viễn rời đi bóng dáng, nhắm mắt niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Long Hàn Viễn từ chùa Bàn Nhược rời đi sau trở lại tĩnh Vương Phủ khi sắc trời đã đen, Long Hàn Viễn trực tiếp đi vào Vương Phi mộ dung thị nơi chính phòng. Mộ dung thị dung mạo trung thượng xuất thân tướng môn thế gia. Trầm ổn hào phóng hơn nữa mấy năm hoàng tử chính phi kiếp sống trên người đã có một cổ ung dung hoa quý khi thế, mấy năm nay vì Long Hàn Viễn xử lý hậu viện gọn gàng ngăn nắp trong phủ hạ nhân đối mộ dung thị có thể nói kính sở có thêm. Ở hơn nữa vì Long Hàn viễn sinh hạ đệ tử Long Càn Nguyên, hậu viện nữ nhân địa vị vị trí, một là xem sủng ái, nhỉ là xem con nối dõi, mộ dung thị là chính phi, lại dục có con vờ cả. Vương phi địa vị phải nói là ổn định vững chắc, ở hôm nay trước kia, liền nàng cũng cảm thấy chính mình vương phi địa vị vững chắc vô cùng, nhưng mà nghĩ đến hôm nay được đến tin tức mộ dung thị trong mắt hiện lên sáp ý cùng tàn nhẫn. Ở nghe được Long Hàn viễn tới thời điểm, mộ dung thị trong mắt sáp ý cùng tàn nhẫn rút đi ở Long Hàn viễn tiến vào sau, nàng lập tức từ trên giường đứng lên thật cẩn thận đi tới trên mặt mang theo ôn nhu ý cười đối với Long Hàn viễn hiền thê lương mẫu nói. Vương gia ngài đã trở lại. Vân Long Hàn viễn lạnh băng ánh mắt ở nhìn đến mộ dung thị ôn nhu ý cười khi nhàn nhạt gật gật đầu. Chúc mừng vương gia. Mộ dung thị vì Long Hàn viễn tự mình bưng trà cười khanh khách hào phóng thỏa đáng nói, chúc mừng vương gia mừng đến trinh Trắc phi. Cố thanh cẩn thần tiếp nghe nói qua, nghe nói trinh Trắc phi còn tuổi nhỏ liền thông tuệ dị thường, trước kia chính là thường xuyên tán dương tài nữ, lại là an cắt hầu đích nữ, khoảng thời gian trước còn nghe người ta nói trinh Trắc phi ở dương gia trong yến hội cũng là đừng xuất tân ý nói một cái dễ nghe chuyện xưa cùng bắn một dễ nghe khúc đâu. Mộ Dung Thị trên mặt không có một tia ghen ghét cùng làm bộ như là thiệt tình vì Long Hàn Viễn cao hứng khẽ cười nói không biết hôn sự định ở bao lâu thần thiếp cần không cần kịp thời an bài cái gì còn có tương lai trinh muội muội vào phủ sau ra tính toán đem trinh muội muội an bài ở đâu cái sân thanh ngọc hiên như thế nào liền ở thần thiếp sân phụ cận ra đến lúc đó cũng phương tiện chút. Mộ Dung thị nói xong, Trương Cầu ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, lại nhìn đến Long Hàn Viễn nhíu mày, Mộ Dung thị lập tức thật cẩn thận mở miệng, vẫn là ra có an bài khác. Làm thơ sự không cần đề, Dương gia yến hội sự tình về sau cũng không cần nói thêm. Long Hàn Viễn lạnh băng thanh âm mở miệng, Mộ Dung thị trên mặt tươi cười cứng lại, bất quá nháy mắt phản ứng lại đây, tiếp tục vẫn duy trì thỏa đáng mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, đối với Long Hàn Viễn đáp, thần thiếp đã biết. Long Hàn Viễn hiện mộ dung thị kia nháy mắt cứng đờ, mở miệng nói: Bổn vương không hy vọng bổn vương trong phụ nữ quyến bị người lưu truyền rộng rãi, ngươi Hàn là hiểu được. Trong giọng nói có rõ ràng Trần An chi ý. Mộ Dung Thị gả cho Long Hàn Viễn mấy năm, đương nhiên rõ ràng Long Hàn Viễn nhất quán nói chuyện phương thức nghe được. Long Hàn Viễn câu này trên môi mang theo kinh ngạc ý cười cùng kính đáp thần thiếp hiểu được vừa mới là thần thiếp sơ sót. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói, đối Mộ Dung Thị gật gật đầu. người mấy năm nay đem hậu viện xử lý thực hảo, bổn vương thực vừa lòng trong phủ sự tình giao cho ngươi bổn vương thực yên tâm. mộ dung thị khóe mắt có ưa tát, thần tiếp là vương gia vương phi, vì vương gia xử lý hậu viện là thần tiếp ứng tận nghĩa vụ, có thể được ra khích lệ thần tiếp thật là. ân, bổn vương còn có chính sự đi trước thư phòng. long hàn viễn đứng lên, thần tiếp cung tiễn vương gia, long hàn viễn đi ra ngoài. Vương ra cái kia trinh chắc phi chỗ ở mộ dung thị nhìn Long Hàn viễn bóng dáng mở miệng hỏi. Chuyện này bồn vương đều có an bài. Long Hàn viễn xoay người lại đối với mộ dung thị lạnh băng nói. Mộ dung thị nghe được Long Hàn viễn nói yên lặng gật gật đầu tươi cười chậm rãi nhìn theo Long Hàn viễn bóng dáng rời đi. Long hàn viễn rời đi sau, mộ Dung thị làm hồi trên giường, trên mặt không bao giờ gặp lại một tia ý cười, lạnh băng hừ nói, hảo một cái cố thanh cần, thật đúng là có năng lực, rõ ràng đã có hôn ước, còn có thể đem vương gia mê thần hồn điên đảo thế nhưng tự mình đi cầu hoàng thượng muốn ngươi, phong làm chắc phi, trả lại cho một cái phong hào trinh ngươi xứng sao. Vương phi tả Hữu cũng bất quá là một cái chắc phi, tuy nói là có phong hào, bất quá cũng chính là dễ nghe một ít, trên thực tế còn không phải một cái thiếp sao. Nói như thế nào, vương phi ngài mới là vương phi vợ cả nguyên phối, thật sự không nên cùng một cái thiếp so đo. Mộ dung thị bên người ma ma lạc ma ma vì mộ dung thị đoan lại đây một ly trà, nghe được mộ dung thị nói, nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi. Ta không phải so đo, hậu viện nhiều như vậy nữ nhân ta nếu là so đo kia không biết muốn chọc nhiều ít cơn giận không đâu, lại nói, hậu viện nữ nhân, hắn đều không đề bụng chính là ma ma cái này cố thanh cần bất đồng, người không phải không có nghe được ta vừa rồi bất quá là dùng lời nói thử hắn hai câu, hắn liền như vậy lạnh nhạt cùng ta nói chuyện, hơn nữa cái kia cố thanh cần ra thế, hoàng thượng hiện giờ đúng là nhìn chúng An cắt hầu phù thời điểm cố thanh cần nhà ngoại vẫn là quân gia, ma ma ta. Vương Phi, người quá coi trọng trinh chắc phi an cắt hầu phủ làm sao có thể cùng chúng ta mộ dung phủ so sánh với, lại nói, người đã vì vương gia sinh hạ con vợ cả tiểu thiếu ra lại thông tuệ hiểu chuyện hơn nữa trinh chắc phi phía trước lại là từng có hôn ước nàng như vậy nữ nhân, làm sao có thể cùng vương phi ngài đánh đồng. Mama, không phải ta đang nghi ta tổng cảm thấy vương gia đối cái này cố thanh cần là bất đồng, mà mà người nói cái kia cố thanh cần đều đã có hôn ước như thế nào sẽ đột nhiên liền thành vương gia chắc phi. Vẫn là có phong hào chắc phi, ta có chút lo lắng, nô thì ngày mai làm người hào hào đi cha một chút cái này cố Thanh Cần, vương phi ngài cũng không cần quá lấy nàng đương hồi sự, vương gia vừa mới không phải khích lệ ngài sao. Hơn nữa cái này cố Thanh Cần có hôn sự lại đột nhiên bị thứ hôn cấp vương gia, ngày mai còn không biết sẽ bị người xảo thành cái dạng gì. Ở có hôn ước dưới tình huống đột nhiên bị hoàng thượng tứ hôn, nói không chừng chính là một cái lên không được mặt bàn hồ mị thử, liền tính lại phong hào lại như thế nào còn không phải cái thiếp còn muốn ngoan ngoãn đối vương phi ngài thỉnh lễ vân an, vương gia hiện tại nóng hồi, nhưng này nam nhân sủng ái nha, là nhất dựa không được đồ vật vương phi ngài nếu là thật sự không an tâm, chờ đến vương gia cưới nàng, mới mẻ một trận cuối đi qua, ngài mới là vương gia vợ cả nguyên phối, nàng còn không phải muốn tùy ngài tùy ý đắn đo, liền tính chắc phi lại như thế nào. Cho nên nha, ngài không đáng vì nàng hao tổn tinh thần. Mộ dung thị nghe xong lặc ma ma nói, tự hỏi một lát sau nói, ma ma ngài nói rất đúng ta mới là vương phi vợ cả nguyên phối, huống chi ta còn có càn nguyên ta không thể trước yếu đi thanh thế an cắt hầu phủ cũng chỉ có thể xem như tân quý quân gia lại không người ở chiều, liền tính là vì càn nguyên ta cũng không thể có lùi bước ý tưởng. Vương phi ngài có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi, ngài là vương gia chính phi, ngài còn có tiểu thiếu gia, ngài địa vị là vững chắc như bàn thạch. Lạc Mama nhìn đến Mộ Dung thị trên mặt tái hiện tự tin sáng rọi, vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, Mama Trinh chắc phi phía trước có khắc hôn ước, hiện tại lại đột nhiên bị chỉ hôn vương ra, ngày mai kinh thành khẳng định sẽ thực náo nhiệt Trinh chắc phi lập tức chính là chúng ta vương phủ người, người cho bổn vương phi hào hào ước thúc ước thúc người trong phủ, ngàn vạn đừng làm một ít không tốt lời nói truyền tới ra lỗ tai, cái này chinh phong hào chính là hoàng thượng ban cho đâu. Mộ Dung thị nói cái kia Trinh tự thời điểm, thật sâu xem một cái Lạc Mama, Trường 95 vô đề, lạc ma ma nghe được mộ dung thị có khác thầm ý nói, trong mắt hiện lên hiểu rõ quang, đối với mộ dung thị mở miệng nói, vương phi ý thứ nô tỳ đã hiểu, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo báo cho trong phủ hạ nhân. Nghe được lạc ma ma nói như vậy, mộ dung thị liền biết lạc ma ma là minh bạch nàng ý tứ đối với lạc ma ma vừa lòng gật gật đầu. Thanh Cần bên này, Thanh Cần từ Hoàng giao chùa Bàn Nhược trở lại An Cát hầu phủ sau, nghe được người gác cổng nói Tổ Mẫu Thẩm thị cũng từ trong cung đã trở lại, liền mang theo Yên Ương thẳng đến Tổ Mẫu Thẩm thị sân. Thanh Cần một thân thanh y, đơn bạc tái nhật đi vào Thẩm thị phòng thời điểm, Thẩm thị cũng nhịn không được có chút chua xót, cái này cháu gái, luôn luôn đều là kiêu ngạo, tươi đẹp diễm lệ, sau lại lại nhiều một ít trầm ổn hiểu chuyện, hiện giờ lại bởi vì vô cơ thánh chỉ tứ hôn, trở nên Nàng cháu gái có từng từng có như vậy làm người đau lòng bộ dáng. Tổ mẫu thanh cần hơi hơi hành lễ, đối với tổ mẫu thầm thị hành lễ, rõ ràng trước sau như một tươi đẹp mỉm cười, lại làm người cảm giác được này mỉm cười hạ yếu ớt bất kham. Cố thanh cần, ngươi là chúng ta an cắt hầu phủ đích nữ, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đọa chúng ta hầu phủ uy thế. thẩm thị nhìn đến thanh cần bộ dáng cũng có chút đau lòng, bất quá vẫn là nghiêm khắc đối với thanh cần nói. Thanh cần nghe được thẩm thị uy nghiêm ngữ khí, ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thẳng thượng tổ mẫu thẩm thị, nhìn đến thẩm thị uy nghiêm, trong ánh mắt lại cất dấu quan tâm, nghĩ đến thẩm thị nói, đầu óc trung ong một tiếng, giống như cổ tháp tiếng chuông, trong nháy mắt thanh minh lên. Đúng rồi, nàng này tự oán tự ngài làm gì, chẳng lẽ ở cổ đại ngốc lâu rồi, thật sự liền thành cổ đại cái loại này mềm mại không xương nữ nhân. Một hai phải dựa nam nhân mới có thể có cảm giác an toàn. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt trung hoán suốt từ tin sáng giỏi Trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn muốn sinh hoạt chính là người nhà mạnh khỏe Sau đó nàng có thể cùng Long Hàn viễn tương sinh tương sai Ở nàng mưu hoa chung, hết thầy cũng đều tiến hành thực hào Hôm nay đột nhiên nhận được này đạo không thể hiểu được cùng Long Hàn viễn tứ hôn thánh chỉ Nàng bị đà kích tâm thần đều loạn khi đó trong đầu tưởng chính là Này chẳng lẽ chính là vận mệnh sao mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực vận mệnh vẫn là lại về tới kiếp trước Chẳng lẽ nàng chú định trốn không thoát vận mệnh cùng Long Hàn Viễn tiếp tục tương hận tương sát cuối cùng mất đi hết thảy Chết ở liệt hòa chung sao? Nhưng mà thầm thị những lời này lại nhắc nhở nàng, nghĩ đến kiếp trước cố thanh cần kiếp trước thời điểm, nàng rõ ràng có làm chính phi cơ hội chính là bởi vì ái mộ Long Hàn Viễn, nàng đều dám không nhận mệnh tìm cách không mang tất cả được đến chính mình muốn. Đương nhiên, nàng tự cam hạ tiện vì Long Hàn Viễn làm thiếp sự tình, cái này cũng là nhất ngốc bức hành vi. Là không có gì hảo đề, chính là nàng không nên quên, như vậy không mang tất cả cố thanh cần mới là chân chính cố thanh cần. Cái loại này có gan đấu tranh tinh thần, kia sẽ bị minh đế đột nhiên chỉ hôn thánh chỉ đả kích choáng váng, hiện tại nghe được đồ mẫu thẩm thì nói thanh cần hồi thường quá vãng, nàng cùng quân Mộc Hề hôn sự, mặc kệ biểu ca quân Mộc Hề có phải hay không thật sự, nàng tổng hẳn là hiểu biết trong đó sự tình đi. Hiện tại nghĩ đến, hoàng đế tứ hôn, nàng cùng quân Mộc Hề hôn sự, trong đó rất nhiều lỗ hồng, trước cái kia nam cương thiếu chủ vì cái gì sẽ giả mạo nàng biểu ca quân Mộc Hề, nếu khoảng thời gian trước cùng nàng ở chung chính là cái gì nam cương vô tộc thiếu chủ, như vậy nàng chân chính biểu ca quân Mộc Hề đâu. Nàng ông ngoại cùng biểu ca quân Mộc Hề, nghe mẫu thân quân thị nói, là nhất định tồn tại đi. Ông ngoại cùng biểu ca là thật sự, chuyện này liền còn có cứu vãn đường sống, vì cái gì một nhận được thánh chỉ liền cảm thấy hẳn là nhận mạnh. nàng đã từng dám yêu dám hận đâu chẳng sợ liều mạng thanh đăng cổ phật nửa đời sau tịch liêu nhật từ nàng cũng muốn đấu tranh nếu thật sự tới rồi cuối cùng đấu tranh không được như vậy trước nhận thua cũng không nên là nàng nàng trước kia không hề là kiếp trước ái mộ long hàn viễn cố thanh cần hắn muốn cưới nàng liền gả cùng lắm thì nháo hắn cái long trời lở đất cũng so ủy ủy khuất khuất cường nghĩ vậy nhi nàng ngẩng đầu nhìn tổ mẫu thẩm thị đối với thẩm thị mở miệng nói tổ mẫu lời nói thật là thanh cần thụ giáo Thẩm thị nhìn khôi phục sức sống thanh cần, đối với thanh cần không chút do dự mở miệng khen, đây mới là ta an cắt hầu phụ nữ nhi. Tổ mẫu nói chính lạc phía trước là cháu gái bị lá che mắt. Người có thể nghĩ như vậy liền hào, người có cái gì muốn hỏi sao? Thẩm thị nhìn thanh cần, mở miệng nói, có thái hậu cùng tổ mẫu nói gì đó, tổ mẫu có thể nói cho cháu gái sao? Vì cái gì hoàng thượng sẽ đột nhiên cấp cháu gái cùng tĩnh vương dáng xuống như vậy một đạo thánh trì? Việc này quái tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi, là tổ mẫu không có nắm rõ, người biểu ca quân Mộc Hề cũng không có tới kinh Thái Hậu ý tứ, khoảng thời gian trước cái kia quân Mộc Hề không phải ngươi biểu ca. Cái gì? Thanh cần làm bộ giật mình nhìn thẩm thị. thẩm thị nhìn đến thanh cần không thể tin tưởng bộ dáng, mở miệng nói tổ mẫu nghe được Thái Hậu nói cũng lắp bắp kinh hãi, ai có thể nghĩ đến như vậy phong tư khí độ người là thẩm thị nghe thế nhịn không được thở dài một hơi. Tổ mẫu ý tứ là có người toát ra thanh cần biểu ca kia người kia thật sự thân phận. Là nam cương bên kia người. Chính là này cùng hoàng thượng cấp cháu gái cùng tĩnh vương tứ hôn có quan hệ gì? Thanh cần khó hiểu hỏi. Chuyện này, liên lụy đến hoàng gia, liên lụy đến tiên đế một chút sự tình tiên đế tái thế thời điểm đã từng có một vị sủng phi liên phi, người kia là hướng về phía vị này liên phi tới. Đáng tiếc liên phi lấy mất đi nhiều năm. Thái hậu không có nói tỉ mỉ tổ mẫu biết đến cũng không nhiều lắm tổ mẫu cũng là ở thái hậu nói liên phi khi nhớ tới tổ mẫu ở khuê trung thời điểm mơ hồ nghe qua vị này liên phi tiên đế đối vị này liên phi có thể nói là hết sức sùng ái hoàng gia vì bồi thường mới có ngươi cùng tam hoàng tử hôn sự thầm thị đối với thanh cần nói đơn giản một ít ở trong cung cùng thái hậu nói chuyện với nhau một chút sự tình. Thanh cần nghe được tổ mẫu thẩm thị lời nói, này đó đều là nàng đã biết đến tin tức duy nhất ngoài ý muốn nàng cùng Long Hàn viễn hôn sự thế nhưng hoàng gia vì bồi thường, kỳ thật cũng là vì làm an cắt hầu phụ câm miệng đi, tổ mẫu trong lời nói ý tứ, giống như hoàng thượng không nghĩ truy cứu cái kia nam cương thiếu chủ sự tình, thậm chí còn có chút bảo hộ ý vị. Thanh cần trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn thượng tổ mẫu thẩm thị, mở miệng nói tổ mẫu, cháu gái không nghĩ gả vào hoàng gia cùng tĩnh vương tứ hôn có thể hay không? nghe được thanh cần nói thẩm thị vọng lại đây Cần nhi người có phải hay không đối tổ mẫu cháu gái không có cháu gái chỉ là cháu gái không nghĩ đi cấp tam hoàng tử làm trắc phi thánh chỉ đã hạ chỉ sợ rất khó tổ mẫu người không muốn cũng là chính là hoàng gia như vậy đi ta và ngươi phụ thân thương lượng thương lượng tạ tổ mẫu kia cháu gái liền trước đi xuống thanh cần đối với thẩm thị từ biệt thẩm thị đối với thanh cần xua xua tay Thanh cần từ thầm thị sân rời đi sau, trực tiếp đi vào mẫu thân quân thị sân, quân thị nhìn đến thanh cần tiến vào sau, lập tức ái nái tự trách đối với thanh cần mở miệng, cần nhi, là mẫu thân xin lỗi ngươi. Thẩm thị sau khi trở về quân thị lập tức biết chính mình nhận sai chất nhi sự tình. Mẫu thân ta không nghĩ gà vào hoàng gia. Hảo, không gà liền không gà ta cho ngươi ông ngoại viết thư thật sự không được ta liền mang theo ngươi cùng hiên nhi, chúng ta hồi lĩnh nam. Mẫu thân, lúc trước ông ngoại kia phong gửi thư. Lá thư kia là thật sự, ta đã cho ngươi ông ngoại viết thư, nhất định làm hắn cho chúng ta nương hai một công đạo ta ở Hồ Đồ cũng không có khả năng không quen biết ngươi ông ngoại bút ký, huống hồ người kia lớn lên rất giống ngươi mợ ta. Người kia lớn lên giống mợ, mẫu thân là nói vẫn luôn ở chúng ta bên người tự xưng ta biểu ca lớn lên thực cùng mợ giống nhau. Là nha, bằng không ta như thế nào sẽ nhận sai. Nghe được mẫu thân quân thị nói, Thanh cần có chút trầm mặc. cẩn Nhi, người yên tâm, mẫu thân nhất định làm người ông ngoại cho chúng ta một công đảo. Quân thị nhìn đến Thanh cẩn trầm mà có chút bất an, là nàng chính mình liền chất Nhi đều có thể nhận sai, làm hại nữ Nhi hiện tại phải cho nhân ra làm thiếp. Thanh Cần trở lại chính mình sân sau, nghĩ đến tổ mẫu cùng mẫu thân nói, gọi tới huyên ương, làm huyên ương phái ra người đi thu thập một ít tin tức, sau đó liền lên giường ngủ. Kinh thành mấy ngày nay thực náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở thảo luận An Cát Hầu Phủ An Cát Hầu Đích Nữ đã có hôn ước lại đột nhiên bị thứ hôn tĩnh vương vì chắc phi sự tình, vốn đang chỉ là một ít nhàm chán nghị luận chính là hôm nay sáng sớm cũng không biết từ nào truyền ra tới An Cát Hầu Đích Nữ có hôn sự rồi lại bị thứ hôn tĩnh vương, một nữ không thờ hai chồng thế nhưng còn bị ban hào trinh An Cát Hầu Phủ Đích Nữ hay không đương khởi cái này trinh tự Một buổi sáng thời gian, sau đó đủ loại ác ý suy đoán cùng bôi nhỏ thanh cần sự tình ở phố phường Trung lưu truyền. thật là buồn cười này hôn sự rõ ràng là hoàng thượng tự mình ban cho quan cô nương chuyện gì này đó phố phường người thật là loạn rảo lằng nhằng uyên ương không khí mở miệng thanh cần ngồi ở bên cửa sổ không chút nào để ý phiên trong tay thoại bản du ký nghe được uyên ương nói không chút để ý đáp người nếu biết là phố phường người hồ ngôn loạn ngữ còn có cái gì hảo sinh khí nô thì là thế cô nương bênh vực kẻ yếu này hôn sự lại không phải chúng ta cầu tới những người này vì cái gì như vậy bố trí cô nương hư cô nương thanh danh Cái gì an cắt hầu phủ đích nữ hay không đường khởi cái này trinh tự cô nương đương nhiên đảm đương nổi, làm nô thì cha được là ai trước như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nô thì nhất định lột hắn ra, xé nát nàng miệng. Thanh cần nghe được Uyên ương nói, trong lòng vừa động ngẩn đầu lên đối với Uyên ương mở miệng nói Uyên ương, ngươi đi cho ta đoan một chén nước ô mai ướp lạnh tới ta có chút khác. Cô nương, lúc này ngài còn có cái này tâm tư uống cái gì nước ô mai ướp lạnh chúng ta không phải hẳn là Uyên ương nghe được Thanh cần nói có chút hận sát không thành thép. hẳn là cái gì ta chẳng lẽ hẳn là không ăn không uống tuyệt thực lấy thanh cần tiếp theo uyên ương nói mở miệng nói cô nương uyên ương không phải ý thứ này uyên ương này liền cho ngươi đoan ngài muốn nước ô mai ướp lạnh tới nói xong xoay người rời đi phòng thanh cần nhìn uyên ương thân ảnh rời đi cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay chính là không nghĩ uyên ương lại vội vàng phản trở về nhìn không có bưng nước ô mai liền trở về uyên ương thanh cần khó hiểu mở miệng hỏi như thế nào phòng bếp không có nước ô mai ướp lạnh sao Trường 96 cự hôn thất bại, không phải Uyên Ương còn không có đi phòng bếp, ở nửa đường thượng gặp được một cái tiểu nha hoàn đưa qua thiệp, nô thì xem là khoản là thủy Kính Trần Đại Sư, liền vội vàng cấp cô nương ngài đưa lại đây. Nói đôi tay đệ thượng thiệp, thanh cần nghe được Uyên Ương nói, biểu tình chợt tắt tiếp nhận Uyên Ương trong tay thiệp lật xem qua đi, đứng lên đối với Uyên Ương mở miệng nói, đi chúng ta lập tức đi chùa bàn nhược một chuyến. Nói đứng lên cất bước lướt qua Uyên Ương Nguyên ương nhìn đến đi ra ngoài Thanh Cần, lập tức theo kịp hai người ngồi xe ngựa đi vào chùa bàn nhược cửa từ trên xe ngựa xuống dưới Thanh Cần mang theo Nguyên ương đi vào chùa bàn nhược nội. Liền ở Thanh Cần mang theo Nguyên ương đi vào chùa bàn nhược thời điểm kinh thành nội về Thanh Cần ác ý ngôn luận ở nào đó người có tâm lôi đình thủ đoạn hướng dẫn áp chế hạ hướng gió nghịch chuyển lên. Thanh Cần đi vào chùa bàn nhược sau không lâu, liền có một cái tiểu sa di hướng về Thanh Cần cùng Nguyên Ương đón đi lên, nói là Thủy Kính Trần Đại Sư ở sau núi, làm hắn mang theo hai vị nữ thí chủ đến sau núi. Thanh Cần cùng Nguyên Ương hai người đi theo tiểu sa di đi vào chùa bàn nhược sau núi, cái kia tiểu sa di liền không giấu vết rời đi. Hiện tiểu xa Di không giấu vết rời đi thanh cần ánh mắt đào qua, không có nhìn đến cho nàng thiệp thủy kính trần, mà là nhìn đến một cái bài kỳ công tử thanh cần theo bản năng cảnh giác lên, muốn xoay người rời đi chính là xem cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của nàng dường như có chút nói không nên lời quen thuộc. Cùng nguyên ương đối xem một cái thanh cần đang có chút do so dự thời điểm, chỉ thấy cái kia đưa lưng về phía các nàng bạch kỳ công tử đã xoay người lại. một bộ tú bạch áo dài chỉ tại hạ bãi chỗ theo vài cọng thúy trúc quen thuộc dung nhan thanh tuấn quen thuộc thanh nhã như trúc cái kia ở ngọn đèn dầu dã rời chung cười khẽ đối nàng nói sơn hữu mộc hề mộc hữu chi tâm duyệt quân hề quân cũng khanh cái kia ở đầy trời pháo hoa hạ trường bào ngọc lập đối nàng hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân quân tử một nặc một nặc khuyên thành người hứa hẹn quá cho nàng một phần thuộc về cố thanh cần hoàn mỹ không nói gì sánh ngang giống như đồng thoại giống nhau tốt đẹp Như thơ như họa chịu được cân nhắc lại có lời ngon tiếng ngọt đóng gói tình yêu kỳ thật hết thầy bắt đầu từ lừa gạt. Nhìn trước mắt người, như cũ cao khiết, như cũ thanh nhã chính là thanh cần biết chung quy là bất đồng. Ai có thể nghĩ đến, đã từng cùng nàng sớm chiều tương đối, đối nàng nói qua những lời này đó người liền thân phận đều là giả đâu. Đã từng quá vãng ở trong đầu nhất nhất hiện lên thanh cần không biết nên dùng cái gì thân phận cái gì ngữ khí đối trước mắt người ta nói chút cái gì kia đạo minh đế không thể hiểu được thánh chỉ xuống dưới thời điểm nàng cái thứ nhất phản ứng chính là làm bên người nha hoàn đi tìm người này khi đó nàng là đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng mà sở hữu hết thải ở kia một ngày hoàn toàn điên đảo cái kia đã từng ở ngọn đèn dầu rã rời đầy trời pháo hoa hạ đối nàng hứa hẹn. Làm nàng nhịn không được cảm động quá người là giả. Ngày đó ở chùa bàn nhược nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng là khiếp sợ, là không thể tin tưởng, nếu lúc ấy nhìn thấy người này, nàng là có rất nhiều lời nói, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là nàng phái ra đi như vậy nhiều người, đều tìm không thấy người này, cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy người này, không nghĩ tới người này lại vào lúc này xuất hiện thanh cần nỗi lòng phức tạp trên mặt lại nhàn nhạt đối với trước mắt người mở miệng là ngươi là ta, Thủy vô tình nhìn đối diện thanh cần, nghe được thanh cần hỏi chuyện nhàn nhạt đáp. Ta là nên gọi người thiếu tộc trưởng đâu. Vẫn là biểu ca, thanh cần nghe được hắn đồng dạng đạm nhiên trả lời, nhịn không được châm chọc ra tiếng, người này, nàng là thật sự coi như thân nhân, coi như biểu ca. Thực xin lỗi, thủy vô tình nghe được thanh cần châm chọc nói, chân thành mở miệng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi nếu có lời nói còn muốn cảnh sát làm gì. Thanh cần muốn đối đối diện người giống ra những lời này, chính là không biết vì cái gì, nàng cuối cùng là cái gì đều không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối diện người. Thủy vô tình vốn dĩ cho rằng đối diện nha đầu sẽ đối hắn đại tính tình, chính là không nghĩ tới đối diện người lại cái gì đều không có nói, chỉ là quật cường, nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn đi đến đối diện người trước mặt, giống thường lui tới giống nhau ngẩn đầu tay sùng nịch sơ sờ, sờ nàng đầu, nguyên tưởng rằng dựa theo thanh cần tính cách nhất định sẽ bị né tránh, lại nhìn đến thanh cần không hề nhúc nhích ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nhìn đến thanh cần không có trốn tránh, thủy vô tình tay phóng tới thanh cần trên đầu, đối với thanh cần ôn nhuận thanh nhã cười ta là thủy vô tình, nam cương vua tộc thiếu tộc trưởng, đương nhiên người cũng có thể kêu ta biểu ca. Biểu ca, thanh cần cười nhạo khóe mắt mang theo lạnh nhạt. Ta cũng không dám trèo cao nam cương thiếu tộc trưởng vì biểu ca. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy ta cũng thật chính là ngươi biểu ca. Thủy vô tình nghe được Thanh Cần nói, khóe miệng mang theo cười khổ đối với Thanh Cần mở miệng nói. "Uyên ương chúng ta đi. Thanh Cần đối với bên cạnh viên ương mở miệng, không bao giờ xem đối diện nói là nàng biểu ca Thủy vô tình liếc mắt một cái chuẩn bị quay lại thân rời đi. người mở là ta biểu cô cô cho nên ngươi cũng có thể xưng ta một tiếng biểu ca. Nhìn đến Thanh Cần chuẩn bị rời đi Thủy vô tình không bao giờ úp úp mở mở nói thẳng ra tới. Nghe được Thủy vô tình nói Thanh Cần bước chân một đốn quay đầu đối với Thủy vô tình mở miệng các hạ cô cô thật đúng là nhiều. Ta liền hai cái cô cô, một cái nói vậy người đã biết là Thủy Kính Trần Mẫu Phi, một cái khác chính là ngươi mợ ta cô cô cùng biểu cô cô là một đôi thực giống nhau biểu tì muội đáng tiếc ta thân cô cô ở rất nhiều năm trước bị đại cảnh tiên đế sở lừa vào cung vì phi, hồng nhan bạc mệnh Ta nhớ rõ người kêu mẫu thân của ta cũng là kêu cô cô Thanh Cần đánh gãy Thủy vô tình nói. Thủy vô tình nghe được Thanh Cần nói, xoay người lại đối với Thanh Cần cười, biết Thanh Cần là ở khai an ủi hắn, trong mắt có ôn hòa, một lát sau thần sắc một nghiêm, đối với Thanh Cần nói, trước đó vài ngày trong tộc ra một chút sự tình ta đi trở về một chuyến, không nghĩ tới ta ngày đó nói với ngươi lời nói đều là thật sự. Thủy vô tình cuối cùng đối Thanh Cần nói ra những lời này. Thanh cần ngẩn đầu nhìn về phía Thủy vô tình, ở Thủy vô tình chân thành ánh mắt, minh bạch Thủy vô tình ý tứ, có chút kinh ngạc, có chút dại ra, hạ ý tứ mở miệng hỏi ngược lại, ngày nào đó. Còn có cái gì lời nói là thật sự? Tết thượng nguyên ngày đó ta đối biểu muội nói qua chúng ta nam cương luôn luôn một chồng một vợ ta nói những lời này đó đều là thật sự. Thủy vô tình đối với Thanh cần không có vòng vo trực tiếp mở miệng. nghe được thủy vô tình nói thẳng không cố kỵ nói thanh cần nhìn thẳng thủy vô tình ngươi hẳn là biết đi hoàng thượng vì ta cùng tĩnh vương tứ hôn ta biết bất quá biểu muội cũng không nguyện ý gả cho tĩnh vương vì chắc phi không phải sao nghe được thủy vô tình nói thanh cần ánh mắt sáng lên đối với thủy vô tình mở miệng hỏi biểu ca muốn như thế nào làm ta sẽ lấy nam cương danh nghĩa hướng đại cảnh hoàng đế cầu hôn biểu muội nghĩ như thế nào hoàng cung ngự thư phòng minh đế mang theo cảm giác áp bách tầm mắt nhìn quỳ gối tiếp theo thân thanh y cố thanh cần khuôn mặt lãnh túc ánh mắt híp lại dùng trầm thấp hồn hậu thanh âm đối với phía dưới phủ lễ bái thanh cần mở miệng người dám kháng chỉ cự hôn hồi bẩm hoàng thượng thần nữ không dám bất quá thần nữ đã có hôn ước thần nữ không xứng với tĩnh vương nghe được minh đế nói thanh cần kiệt lực chống cự minh đế tràn ra tới đế vương chi uy cúi đầu đối với minh đế từng câu từng chữ mở miệng nói Nói xong những lời này sau, trong đại điện cực kỳ bình tĩnh, thanh cần lại cảm giác được thượng đế vương uy áp càng trọng, chính là nàng biết đây là nàng duy nhất cơ hội, nàng không thể lui bước, vì thế nàng lẳng lặng quỳ trên mặt đất chờ đợi minh đế kế tiếp động tác. Liền ở thanh cần cảm giác được đế vương uy thế càng ngày càng nặng, ngay sau đó nàng liền phải bị áp suy sụp thời điểm thượng minh đế thu trên người đế vương uy thế từ ngự án mặt sau đứng lên. Minh đế nhìn hạ cung kính quỳ cố thanh cần. nhàn nhạt mở miệng năm xưa tiên đế nhân cố lưu lạc bên ngoài trọng thương khoảnh khắc gặp gỡ một nữ tử cái kia nữ tử thu lưu tiên đế cũng tìm tới trong tộc y giả trị hết tiên đế trọng thương ở tiên đế trị thương trong lúc tiên đế cùng nàng kia hỗ sinh tình tố chờ đến tiên đế khỏi hẳn muốn mang cái kia nữ tử cùng nhau rời đi mới biết được cái kia nữ tử chính là địa phương tộc trưởng chi nữ mà tiên đế dưỡng thương địa phương đúng là nam cương nam cương vô tộc xưa nay thần bí tị thế không ra trong tộc nam nữ tuần hoàn một chồng một vợ Tiên đế mang theo cái kia nữ tử trở lại đại cảnh, cái kia nữ tử mới hiện tiên đế sớm có hậu cung 3.000, thương tâm muốn chết ý muốn rời đi nhưng mà tiên đế cuối cùng là không có phóng nàng rời đi. Cái kia nữ tử tại hậu cung chung buồn bực không vui sau lại cái kia nữ tử tin tức truyền quay lại nam cưng, nam cương phái người tới muốn tiếp cái kia nữ tử hồi tộc tiên đế thức giận, từ đây nam cương cùng đại cảnh trở mặt. Thanh cần nghe được minh đế đối với nàng nói ra câu chuyện này. Vừa mới bắt đầu có chút không hiểu Minh Đế ý tứ thẳng đến Minh Đế rất lời Thanh Cần mới chân chính Minh Bạch Minh Đế muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng mà nàng tình nguyện không có nghe hiểu, nàng cắn chặt hai môi, đối với Minh Đế mở miệng thần nữ không hiểu bệ hạ ý tứ. Cố Thanh Cần không cần nói cho chẫm ngươi không biết khoảng thời gian trước cùng An Cắt Hầu Phủ đi rất gần quân Mộc Hề chân chính thân phận là cái gì, Lĩnh Nam truyền đến tin tức quân Mộc Hề chưa từng có rời đi Lĩnh Nam, hơn nữa đã có hôn ước. Nghe được minh đế lời này, thanh cần ngẩng đầu nhìn thẳng minh đế tưởng từ minh đế trên mặt nhìn ra chút cái gì kỳ thật nàng trong lòng đã biết minh đế là kiên kỵ quân gia căn bản không có khả năng làm nàng gả đến Nam Cương. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cự hôn là cho rằng trẫm tam hoàng tử có nào không xứng với ngươi sao? Vẫn là cảm thấy trẫm không dám trị quân gia cùng an cắt hầu phủ tội. Thần nữ không dám, nghe được minh đế nói thanh cần cong hạ eo. Nhìn đến cố thanh cần phủ, minh đế vừa lòng gật gật đầu. Không dám liền hảo, ngươi lui ra đi. Thần nữ cáo lui, thanh cần một thân thanh y từ ngự thư phòng đi ra, nhịn không được thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước vòng đi vòng lại. Nếu vận mệnh như thế, đẩy nàng đi lên này một cái lộ kia nàng chỉ có đi xuống đi, nàng cũng nghĩ tới đào hôn chính là chạy trốn tới nơi nào đi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Cái này phong kiến quân vương chế niên đại quan trọng nhất chính là nàng không bỏ xuống được phía sau gia tộc. Kiếp trước nàng đã thua thiệt quá bên người thân nhân, này một đời, như thế nào nhẫn tâm bởi vì nàng lại liên lụy này đó nàng tưởng bồi thường cùng thua thiệt thân nhân. chương 97 Nề Hà có ngươi. Ngẫm lại trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn ở làm một việc chính là tránh đi long hàn viễn, tránh đi đời trước bi kịch tìm cá nhân bình bình đạm đạm quá xong cả đời này, nhưng mà sở hữu mưu hoa chung không thắng nổi hoàng quyền, đây là một cái quân muốn thần chết thần liền không thể không chết niên đại. Cho tới nay, nàng kháng cự muốn nghĩ cách tránh đi chính là đương sở hữu hết thảy đều tránh không khỏi thời điểm, nàng đột nhiên liền đã thấy ra, nếu tính toán không yêu như vậy gả cho ai mà không gả chính thê tiểu thiếp lại có cái dạng nào khác nhau. Liền tính đang ở hiện đại, phu thê hai bên kết hôn, đều không thể bảo đảm một bên khác sẽ không ngoại tình sẽ không xuất quý. Đang ở cổ đại, nàng gà qua đi làm chính thê chẳng những muốn giúp đối phương xử lý việc nhà. Cưới tiểu lão bà, dưỡng hài từ cùng đông đảo nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, nàng cố thanh cần cho dù không yêu nam nhân kia, nhưng nam nhân kia chiếm nàng trượng phu vị trí, nàng cũng làm không đến hào phóng vì nam nhân kia nạp tiến từng cái mạo mỹ tiểu thiếp, đừng nói cái gì không yêu liền có thể không để bụng nói, nàng đồ vật chính là nàng, không cho phép người khác chạm vào, liền tính kiếp trước nàng từ cam hạ tiện đi làm thiếp nàng cũng là tính toán độc chiếm long hàn viễn, bất quá là cuối cùng không có thành công thôi. Hiện giờ như vậy, nếu đều là cái dạng này sinh hoạt tìm nam nhân khác hành, vì cái gì Long Hàn Viễn không được. Nàng như vậy kháng cự, như vậy sợ hãi, là bởi vì sợ bị thương, sợ lặp lại đời trước bi kịch. Nhưng này một đời, nàng không phải đời trước Cố Thanh Cần, bởi vì này một đời Cố Thanh Cần không yêu Long Hàn Viễn kia còn có cái gì sợ quá. Nàng nhớ tới Thủy Kính Trần đã từng đối nàng nói qua một câu, vì yêu mà yêu sầu, vì yêu mà sợ hãi. Người đã không yêu rồi, không yêu cũng không sợ. Nàng nhẹ nhàng đem này một câu ở trong lòng mặc niệm một lần, đột nhiên liền rộng mở thông suốt lên, đúng rồi, nếu đều như vậy, như vậy người kia là Long Hàn viễn hoặc là người khác lại có cái gì bất đồng. Hỏi quân gì có thể ngươi, tâm xa mà tự thiên, ngô tâm an chỗ là ngô hương. Nghĩ vậy, nàng không hề kháng cự, không hề dối rắm, nở rộ một cái tươi đẹp mỉm cười. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối thấp thoáng chiếu vào nàng trên người, cả người đều bị gắn vào bắt mắt quang mang. Hình dáng có chút không chân thật mơ hồ, nàng khóe miệng ngậm điểm tĩnh cười, cúi đầu đi ở Hoàng Cung trên đường cây dâm mắt mang theo làm người không nỡ nhìn thẳng sáng giỏi. Lòng hàn viễn ở tiểu đạo một chỗ khác nhìn đến chính là như vậy phong khinh vân đạm cố thanh cần, hắn thu được tin tức. Nói là cố thanh cần tới trong cung cự hôn, hắn yên tâm trong tay sự tình vội vàng tới rồi. Kỳ thật tới thời điểm, hắn liền minh bạch cố Thanh Cần cự hôn nhất định sẽ không thành công, nhưng nhìn đến như vậy cố Thanh Cần, hắn nhịn không được híp mắt như suy tư gì. Thanh Cần ở Long Hàn viễn xuất hiện ở con đường cây xanh một khác đầu thời điểm liền cảm thấy được nàng không có giống dĩ vãng xa xa tránh đi, mà là dọc theo tiểu đạo đi vào Long Hàn viễn trước mặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Hàn viễn cặp kia đen nhánh mang theo hàn ý hai trong mắt đối với Long Hàn viễn điểm tĩnh cười, nhốn người hành lễ thần nữ cố Thanh Cần tham kiến tĩnh vương tĩnh vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế lễ thiết kính cần không có sai lầm lại xa cách cự người với ngàn dặm ở ngoài trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười lại tựa hồ cái gì đều không có để ở trong lòng Long hàn viễn nhìn đến như vậy thanh cần nhịn không được có chút nhíu mày nhàn nhạt mở miệng miễn lễ tạ tĩnh vương điện hạ thanh cần nghe được long hàn viễn nói đứng dậy nói lời cảm tạ Long hàn viễn lại lần nữa nhíu mày thật sâu xem một cái thanh cần làm như muốn đối thanh cần nói cái gì đó Thanh Cần cảm giác được Long Hàn Viễn muốn nói lại thôi, đối với Long Hàn Viễn chủ động mở miệng hỏi tĩnh vương điện hạ có nói cái gì muốn đối thần nữ nói sao. Long Hàn Viễn nhìn đến chủ động hỏi chuyện cố Thanh Cần, rốt cuộc mở miệng nói, không có. Kia thần nữ liền không quấy dày tĩnh vương điện hạ thần nữ cáo lui. Thanh Cần cuối cùng hai chữ còn không có nói chuyện, Long Hàn Viễn đã mang theo bên người thị vệ lứt qua Thanh Cần. Nhìn phất tay áo rời đi long hàn viễn, Thanh Cần đối với hắn bóng dáng như suy tư gì cười, xoay người, lặng lặng hướng phía ngoài cung bước đi. Thanh Cần từ Hoàng Cung trở lại án cắt hầu phủ sau, trong cung Thánh chỉ cũng lập tức tới rồi, Thánh chỉ nội dung là tuyên bố Thanh Giao cùng Ninh Vương, Thanh Cần cùng Tĩnh Vương hôn kỳ, hai người hôn kỳ đều định ở sang năm, bất quá Thanh Giao cùng Ninh Vương hôn kỳ muốn sớm một chút bởi vì Ninh Vương muốn cưới chính là Ninh Vương Phi, mà Thanh Cần chỉ là Tĩnh Vương Chắc Phi. Hôn kỳ định rồi về sau trong cung liền sai khiến dạy dỗ lễ nghi ma ma, mỗi ngày tới dạy dỗ thanh cần cùng thanh giao một ít hoàng ra lễ nghi quy phạm, bởi vì thanh giao là ninh vương phi trong cung sai khiến tới ma ma cơ hồ đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở thanh giao trên người, đối với thanh cần cái này có phong hào chắc phi tuy rằng cũng mọi chuyện dạy dỗ bất quá liền không có giống đối thanh giao như vậy dốc lòng. Đối với trong cung sai khiến tới này những ma ma tâm tư, Thanh Cần đương nhiên trước tiên liền cảm thấy, bất quá bởi vì tiền sinh ở vương phù hậu viện sinh hoạt quá, rất nhiều quy củ kiêng kỵ nàng đã không sai biệt lắm biết đến giành mạch bởi vậy, đối với này đó ma ma lười biếng hành vi, chẳng những không có giận còn mừng rỡ phối hợp. Nhưng thật ra Thanh Giao cảm thấy được này đó ma ma hành vi sau, ngày nọ đi vào Thanh Cần trong viện. Lúc này Thanh Cần đang ở trong viện hoa hạ, bởi vì Hôn Kỳ đã định ở hơn nữa trong cung tới ma ma đối Thanh Giao Thiên Vị, Thanh Cần nhật thử quá nhàn rỗi nhàn nhã, nhìn một bộ trắng tinh váy sam, thanh lệ bước người ở trong cung ma ma dậy dỗ hạ, nhiều mấy phân đoan trang ung dung cố thanh Giao Thanh Cần đạm đạm cười nói tứ muội muội thật là càng ngày càng xinh đẹp đâu. Hôm nay như thế nào có nhàn rỗi lại đây? Thanh Giao nghe được Thanh Cần tán thưởng nói, dịu dàng cười, càng hiện mỹ lệ hào phóng đối với Thanh Cần mở miệng nhị tỷ tỷ diễu cợt Giao Nhi ở Giao Nhi xem ra nhị tỷ tỷ mới là càng mỹ đâu. Nói xong lời này, nhịn không được đôi mắt lóe lóe kỳ thật nàng hôm nay tới cũng là có mang theo khoe ra tư thái, biết Mama coi trọng chính mình so coi trọng nhị tỷ tỷ nhiều, dạy dỗ chính mình rõ ràng so nhị tỷ tỷ dụng tâm thời điểm, nàng một bên cảm thấy có chút chịu tội cảm, một bên lại cảm thấy đương nhiên. Mấy ngày nay đi theo trong cung ma ma học rất nhiều lễ nghi quy phạm, nàng cảm thấy chính mình có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác ngày hôm qua lại mới vừa được mẫu thân khích lệ, cho nên liền nghĩ đến nhìn xem nhị tỷ tỷ thế nào, kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn có chút tự ti nàng vĩnh viễn cũng nhớ rõ năm đó mới gặp nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ cái loại này cao cao tại thượng còn có những ngày ấy ở trong học đường, phu tử nhìn đến nhị tỷ tỷ luôn là nhịn không được mở miệng khích lệ, mà nàng chỉ có thể ở một bên trộm nhìn lên cùng hâm mộ. Vốn là khuynh thành sắc, nề hà tịnh đế hoa, khuynh thế phong hoa, nề hà có ngươi, phong hoa không thành tuyệt đại. Những năm đó ở không có trở lại kinh thành thời điểm, ở cha cùng mẫu thân trong mắt Ở chung quanh bản thân bên trong, nàng vẫn luôn là xuất sắc nhất, yếu tố nhất, chính là trở lại kinh thành về sau, lại gặp được một cái so nàng càng xinh đẹp, càng có chút nhị tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhị tỷ tỷ, nàng là vui sướng cùng cao hứng, nhưng loại này vui sướng cùng cao hứng, ở nàng cùng nhị tỷ tỷ cùng xuất hiện, mà mọi người ánh mắt đều đặt ở nhị tỷ tỷ trên người thời điểm, nàng liền cảm thấy nhị tỷ tỷ không phải như vậy làm nàng thích. Dĩ vãng càng thêm nỗ lực học tập cùng khắc khổ cũng là vì có một ngày có thể càng cái này nhị tỷ tỷ chính là đương nàng có một ngày trong lúc vô ý nghe được trong phủ hạ nhân nói nhị tỷ tỷ là an cắt hầu phủ hầu gia đích nữ, mà nàng cái gì cũng không phải tương lai cũng không có khả năng thắng qua nhị tỷ tỷ thời điểm trong lòng đặc biệt khổ sở. Sau đó chính là nhị tỷ tỷ có vị hôn phu cái kia vị hôn phu là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nhi, là cái tiểu tướng quân thời điểm, nàng trong lòng càng là có chút ghen ghét nhị tỷ tỷ. Cảm thấy chính mình cuộc đời này cũng không thể thắng qua nhị tỷ tỷ thời điểm cha cứu giá tin tức truyền trở về, nàng lúc ấy thật sự cao hứng cực kỳ. Bất quá loại này cao hứng, ở nhìn thấy nhị tỷ tỷ vị hôn phu quân biểu ca thời điểm, biến mất sạch sẽ cái kia quân biểu ca thế nhưng là như vậy xuất sắc một người, sau lại nghe được quân biểu ca đối nhị tỷ tỷ hứa hẹn quá nhất sinh nhất thế một đôi người, nàng càng là chua xót cảm thấy nhị tỷ tỷ vận khí như thế nào liền tốt như vậy đâu. bất quá nghĩ đến gần nhất sinh sự tình quân biểu ca thế nhưng là bị người giả mạo nhị thị thì bị ban cho tĩnh vương làm trắc phi mà nàng là ninh vương chính phi nhiều năm như vậy tổng cảm thấy có một việc có thể áp quá nhị thị tỷ hơn nữa không có ngoài ý muốn nói nàng về sau đều sẽ đè ở nhị thị tỷ phía trên nghĩ vậy thanh giao nhịn không được cười rộ lên tứ muội muội tứ muội muội ngươi suy nghĩ cái gì đâu liền ở thanh giao hạnh phúc cười thời điểm có thanh âm đem nàng từ loại này hạnh phúc trông kêu trở về Thanh Giao hoàn hồn sau nhìn đến trước mắt Thanh Cẩn lập tức có chút chột dạ mở miệng nói nhị tỷ tỷ Giao Nhi chỉ là nghĩ đến có thể cùng nhị tỷ tỷ thư tỷ muội làm được chị em dâu liền có chút cao hứng tứ muội muội nói đùa tứ muội muội là lục hoàng tử chính phi ta chỉ là tam hoàng tử chắc phi tứ muội muội chị em dâu cũng là tam hoàng tử chính phi nào luân thượng ta Thanh cần nghe được Thanh Giao nói nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cần nói, trong lòng có chút cao hứng, trên mặt lại có chút thật cẩn thận đối với Thanh Cần mở miệng nói, sao có thể. Liền tính chúng ta tương lai không phải chị em dâu, nhị tỷ tỷ cũng vẫn luôn là Giao Nhi trong lòng hào tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn bạn không cần cùng Giao Nhi mới lạ. Nghe được Thanh Giao đề cái này đề tài Thanh Cần nhàn nhạt cười, ngậm miệng không nói chuyện ngược lại đối với Thanh Giao mở miệng hỏi ta xem thứ muội muội vừa mới tiến vào kia sẽ giống như có chuyện gì muốn cùng ta nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cần đề cái này đề tài cũng lập tức nghĩ đến tới Thanh Cần nơi này mục đích trên mặt mang theo ái náy xin lỗi ánh mắt đối Thanh Cần mở miệng nói nhị thị tỷ Giao nhi là tới cấp nhị thị tỷ xin lỗi. Xin lỗi, Thanh Cần nghe được Thanh Giao nói có chút khó hiểu. Nhị tỷ tỷ là giao nhi không tốt giao nhi bổn đem mama dạy dỗ nhị tỷ tỷ thời gian đều chiếm dụng giao nhi hôm qua mới nghe người ta nói mama dạy dỗ giao nhi thời gian là nhị tỷ tỷ gấp hai thanh giao đối với thanh cần vẻ mặt chân thành nhận sai biểu tình quả thực chính là xích quả quả khoe ra có hay không thanh cần nhịn xuống muốn đối thiên trợn trắng mắt xúc động bất quá nhìn thanh giao loại này cùng loại tiểu nữ hài khoe ra ai món đồ chơi tương đối xinh đẹp cách làm Thanh Cần cũng khó được muốn phối hợp một chút coi như ngày hành một thiện hảo, vì thế nàng đối với Thanh Dao mở miệng tứ muội muội không cần như vậy cảm thấy, rốt cuộc tứ muội muội là gà qua đi làm chính phi, ta cùng tứ muội muội bất đồng, tứ muội muội học đồ vật muốn so với ta nhiều, mà ma ma dùng nhiều chút thời gian ở tứ muội muội trên người cũng là hẳn là ta cảm thấy như vậy liền rất hảo. Chương 98 ly biệt Thanh Giao nhìn đến Thanh Cần một chút cũng không thèm để ý, trái lại còn an ủi nàng lời nói, có chút phản ứng không kịp, nàng vốn dĩ mang theo khoe ra mà đến trong lòng có chút hơi hơi mất mát, vừa mới nàng lời nói đã nói như vậy minh bạch, nàng là muốn nói cho nhị tỷ tỷ, trong cung tới ma ma coi trọng nàng tỷ trọng coi nhị tỷ tỷ nhiều một ít, chẳng lẽ nhị tỷ tỷ là không có nghe minh bạch sao? Nhìn thanh cần biểu tình, nàng cảm thấy hẳn là nhị tỷ tỷ không có nghe minh bạch bằng không nhị tỷ tỷ như thế nào sẽ một chút đều không khổ sở trong lòng nghĩ có phải hay không hẳn là càng trắng ra đối nhị tỷ tỷ nói ra chính là nhìn nhị tỷ tỷ đối với nàng chân thành mặt thanh giao trong lòng cảm thấy chính mình có chút ác tha, nàng trong nội tâm dâng lên một tí ái náy cảm thấy chính mình thế nhưng ôm loại này khoe ra tâm thái thật là quá không nên. Nghĩ đến nhị tỷ tỷ vốn dĩ hẳn là quang minh chính đại gả cho quân biểu ca làm chính thê, không nghĩ tới quân biểu ca thế nhưng là giả, nhị tỷ tỷ còn đáng thương bị chỉ hôn cấp tĩnh vương làm thiếp còn nhớ rõ ngày đó trong cung thái giám tới tuyên chỉ, niệm ra nhị tỷ tỷ cùng tĩnh vương tứ hôn kia một khắc nhị tỷ tỷ tái nhợt sắc mặt. Lại nghĩ đến trước đó vài ngày nhị tỷ tỷ cùng quân biểu ca ở chung, nhị tỷ tỷ hẳn là thích chính là quân biểu ca đi. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này, nhị tỷ tỷ là thích quân biểu ca, nhưng lại bị thứ hôn cấp tĩnh vương, cho nên mới nản lòng thoái chí như vậy không để bụng nghĩ vậy, nàng thật cẩn thận nhìn về phía thanh cần, đối với thanh cần an ủi mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi không cần khổ sở ta biết ngươi không muốn. Tứ muội muội như thế nào như vậy nhìn ta, là có cái gì thương tâm sự sao? Thanh cần nhìn đến thanh giao biểu tình, liền biết thanh giao kế tiếp khả năng sẽ nói nói, làm bộ không rõ đánh gãy thanh giao muốn nói ra nói. Chẳng phải biết, nàng như vậy phản ứng, càng chứng thực thanh giao phòng đoán, cảm thấy thanh cần hiện tại không thèm để ý, đều là bởi vì đã kết quá lớn. Tâm như cho tàn, cho nên mới miễn cưỡng cười vui. Vì thế càng là thiện giải nhân ý đối thanh cần mở miệng, nhị tỷ tỷ Ta biết người không nghĩ gả cho tĩnh vương, chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hoàng thượng đều đã hạ chỉ ta cùng nhị tỷ tỷ hôn kỳ đều đã định rồi. Nhị tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần luẩn quần trong lòng, làm ra sự tình gì nhị tỷ tỷ bằng không ngươi đi cầu tĩnh vương ra đi. Phía trước chúng ta gặp được quá vài lần, nhị tỷ tỷ đi tìm tĩnh vương ra nói rõ tĩnh vương thông tình đạt lý, biết tỷ tỷ trong lòng có người sau, nhất định sẽ không miễn cưỡng tỷ tỷ, nói không chừng còn sẽ giúp đỡ nhị tỷ tỷ cùng hoàng thượng cầu tình, đến lúc đó tỷ tỷ liền có thể. Vừa mới bắt đầu nghe được cố Thanh Giao nói, Thanh Cần còn tưởng rằng Thanh Giao là muốn khuyên nàng. Chính là không nghĩ tới Thanh Giao đề tài vừa chuyển, thế nhưng làm hắn đi cầu Long Hàn Viễn Thanh Cần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao nói xong lời này, cảm giác được Thanh Cần kinh ngạc kinh ngạc ánh mắt cũng có chút trột dạ nàng vốn là muốn khuyên nhị tỷ tỷ. Chính là trong lòng nghĩ đến nếu nhị thì thì đều trong lòng có người, xác thật cùng tĩnh vương có chút không thích hợp nghĩ đến cái kia lạnh băng thân ảnh, thanh giao cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, có chút đau lòng, còn có một ít đối nhị thì thì phẫn nộ không tự giác liền nói ra mặt sau một phen lời nói. Thanh cần không biết thanh giao trong lòng tưởng, bất quá nhìn đến thanh giao như vậy khác thường hành vi, theo thanh giao khẩu thở dài một hơi nói, nào có dễ dàng như vậy, thánh chỉ đã hạ hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. chính là nhị thị thì căn bản không thích tĩnh vương điện hạ nha chẳng lẽ nhị thị thì liền như vậy thanh giao nghe được thanh cần nói trong lòng có mừng thầm có phẫn nộ càng có rất nhiều vì cái kia đã cứu các nàng lạnh băng thân ảnh không đáng không như vậy lại có thể làm sao bây giờ ta là an cắt hầu phủ an cắt hầu đích nữ ta phía sau là chúng ta an cắt hầu phủ chúng ta cố gia ta thân là an cắt hầu phủ đích nữ sẽ vì chúng ta cố gia làm ra một ít hy sinh hảo không nói ta vừa mới nghe tứ muội muội nói chẳng lẽ tứ muội muội là thích ninh vương ninh vương chính là tứ muội muội sở vừa ý người nhị tỷ tỷ nói cái gì đâu giao nhi mới không có nghe được thanh cần nói thanh dao vẻ mặt đỏ bừng nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy nàng nàng là chân chính tiểu thư khuê các Thanh cần nhìn đến Thanh Dao bộ dáng, cảm thấy vừa mới trong đầu cái kia ý tưởng hẳn là nàng nghĩ nhiều, đối này Thanh Dao mở miệng nói, hảo hảo hảo ta không nói, ta biết tứ muội muội nhất định là thẹn thùng, Ninh Vương ôn hòa có lễ tứ muội muội khẳng định là vừa lòng, bằng không cũng sẽ không. Nhị Tỷ tỷ nhị tỷ tỷ không cần trêu gẹo giao Nhi, nhưng thật ra nhị tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Còn có quân biểu ca chân chính thân phận nhị tỷ tỷ đã biết sao? Nghe được Thanh Cần nói, Thanh Giao vốn là muốn rậm chân rời đi, chính là nghĩ đến cái gì, vẫn là chịu đựng không có đứng lên, tiếp tục đối với Thanh Cần quan tâm săn sóc hỏi. Thanh Cần nói kia phiên thoại bản tới chính là muốn Thanh Giao xấu hổ buồn bực rời đi, không nghĩ tới Thanh Giao không chỉ có không đi, còn hỏi nổi lên tới Thủy vô tình sự tình, nhìn Thanh Giao trăng tầm thường quan tâm nàng bộ dáng nếu không biết thật đúng là cho rằng đây là một cái quan tâm thì tỉ hào muội muội Thanh Cần bưng lên trên bàn cắm cúi đầu uống một hớp nước trà, trong ánh mắt hiện lên một tia ám mang, buông chén trà sau, đối với Thanh Giao mở miệng nói, mẫu thân viết thư cấp ông ngoại, về sau quân biểu ca liền không thể kêu, sự kêu đồng hồ nước ca đâu. Thanh Giao nghe được Thanh Cần nói nghi hoặc nhìn về phía Thanh Cần, Thanh Cần tiếp tục mở miệng nói tới kinh thành chính là đồng hồ nước ca, là ông ngoại ra mợ cháu họ nhi. Nguyên lai like là đồng hồ nước ca kia nhị tỷ tỷ hôn ước sự tình Thanh Giao thật cẩn thận mở miệng. còn có cái gì hôn ước, hiện tại hoàng thượng đều tứ hôn. Thanh cần có chút chán nản nói, nhị tỷ tỷ không cần khổ sở, tổng hội có biện pháp. Liền tính cuối cùng thật sự không có cách nào, nhị tỷ tỷ còn có giao nhi, giao nhi về sau sẽ. Vậy đa tạ tứ muội muội, bất quá tứ muội muội về sau là Ninh Vương phi, Ninh Vương cùng Tĩnh Vương chi gian chúng ta chi gian vẫn là thiếu lui tới đi. Nhị tỷ tỷ yên tâm, tĩnh vương cùng tĩnh vương dù sao cũng là thân huynh đệ, nhị tỷ tỷ về sau nhưng ngàn bạn không cần cùng ta mới lạ nhị tỷ tỷ về sau có chuyện có thể cho bên người uyên ương trực tiếp tới tìm ta ta nếu có thể giúp được nhị tỷ tỷ nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Thanh giao đối với thanh cần nghiêm túc mở miệng nói, thanh cần nghe được thanh giao nói có chút vô ngữ, đối với thanh giao nhàn nhạt gật gật đầu ta là nhất định sẽ không có sự tình gì tìm ngươi. thiên nhị tỷ tỷ ta liền đi rồi mama sự tình ta sau khi trở về sẽ đối mama thuyết minh nhất định không chiếm mama dạy dỗ nhị tỷ tỷ thời gian cái này tứ muội muội liền không cần tứ muội muội lại không phải không biết ta như bây giờ đang cùng tâm ý của ta tứ muội muội ngàn vạn không cần cảm thấy thực xin lỗi tại yêu cầu mama dạy dỗ ta cùng muội muội tương đồng thời gian tứ muội muội là phải gả cho ninh vương làm chính phi mama dùng nhiều chút thời gian dạy dỗ ngươi vốn dĩ chính là hẳn là nhị tỷ tỷ ngươi đối ta thật tốt nghe được thanh cần nói thanh giao nghĩ nghĩ cũng không hề chối từ ngược lại cảm động đối với thanh cần mở miệng kế tiếp nhật từ thanh cần cùng thanh giao lại bắt đầu từng người bận rộn thanh giao mỗi ngày vội vàng cùng ma học hoàng ra lễ nghi cùng đủ loại kiểu dáng đồ vật thanh cần mỗi ngày trừ bỏ mama tới dạy dỗ mấy cái canh giờ thời gian còn lại liền như trước kia giống nhau mỗi ngày lười biếng nhìn xem du ký phiên phiên mới nhất thoại bản Thời gian vội vàng trôi đi, một năm thời gian đảo mắt tức quá thanh giao cùng lục hoàng tử ninh vương hôn sự liền vào tháng sau, mà nàng cùng Long Hàn viễn hôn sự liền ở thanh giao cùng lục hoàng tử đại hôn lúc sau. Trong cung ma đã không tới, bởi vì thanh giao hôn sự gần an cắt hầu phủ người đều vội vàng một tháng sau thanh giao cùng lục hoàng tử đại hôn. Trong phủ nhất nhàn liền thuộc thanh cần cùng thanh cần trong viện người, hôm nay thanh cần mang theo có uyên ương rời đi an cắt hầu phủ, ngồi xe ngựa đi hướng chùa bàn nhược. xe ngựa ở chùa bàn nhược cửa dừng lại thanh cần từ trên xe ngựa đi xuống tới mang theo yên ương hướng tới chùa bàn nhược nội đi bộ đi đến chùa bàn nhược khách hành hương lui tới nối liền không dứt thanh cần mang theo yên ương vòng qua đại điện hướng tới tĩnh tâm đàm phương hướng đi đến cây rừng thấp thoáng điểm tĩnh yêu nhã đi ở thiền tĩnh đường nhỏ thượng nghe từ nơi xa truyền đến phật phòng du dương tiếng chuông u liễu mà đến thanh cần buông ra thể xác và tinh thần nhậm u liễu vờn quanh tiếng chuông gột rửa cùng an ủi mỏi mệt nóng nảy tâm linh Thật sự thực thích như vậy sinh hoạt đâu, thanh cần tham lam hô hấp một ngụm trên mặt mang theo thả lòng tươi cười. Thủy kính trần xuất hiện ở đường mòn một đầu, nhìn đến chính là như vậy thanh cần, không biết sao, hắn nghĩ tới cái kia khoảng thời gian trước trong kinh thành truyền lưu mở ra cái kia, nghe nói rất là thê mỹ động lòng người xứ thanh hoa chuyện xưa. Lúc này một thân thanh y đứng ở nơi đó điềm tĩnh mỉm cười nữ tử tựa như nàng chuyện xưa chung cái kia mang theo thuộc về phương nam giang nam đã có mưa bụi giang nam hơi thở nữ tử tốt đẹp mờ ảo. Nàng lúc này mỉm cười bộ dáng, như là nhiều năm trước hắn mới gặp nàng khi cái kia rừng đào bừa bãi sung sướng thân ảnh. Cảm giác được bị người nhìn chăm chú thanh cần mở to mắt nhìn đến cách đó không xa Thùy Kính Trần, nàng đối với Thùy Kính Trần vui sướng mỉm cười, cao hứng phấn chấn kêu Thùy Kính Trần. Như vậy thuần túy vui sướng bộ dáng, làm Thùy Kính Trần trong tay Phật Châu cứng lại, trên mặt lại đối với cái kia tươi đẹp kiều diễm cười thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu cố thí chủ. Không nghĩ tới có thể như vậy xảo ngộ đến ngươi, ngươi hiện tại không nên là từ cấp trong chùa mọi người giảng kinh sao. Thanh cần đối với Thủy Kính Trần nghi hoặc hỏi, Bần Tăng đã không nói kinh, giảng kinh sự tình giao cho phía dưới sư đệ. Nga, không nghĩ tới ngươi cũng học được lười biếng. Thanh cần treo gẹo nói, A-di-đà Phật Bần Tăng phải rời khỏi kinh thành đi xa. Thủy Kính Trần nhàn nhạt mở miệng, rời đi kinh thành, vậy ngươi muốn đi đâu nha? Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh cần kinh ngạc hỏi. phát huy mạnh phật pháp vốn dĩ nên khắp nơi du tàu cũng không có cố định muốn đi địa phương thủy kính trần ánh mắt thanh minh trả lời thanh cần hỏi chuyện ta trước kia thời điểm cũng có một cái nơi nơi đi du lịch mộc, đáng tiếc cũng hảo người nên nhiều đi ra ngoài đi một chút huống chi ngươi cái này đại sư phổ độ chúng sinh người nếu không khắp nơi đi một chút sao có thể nhìn thấy chúng sinh đúng rồi ngươi chừng nào thì đi có lẽ hôm nay có lẽ ngày mai có lẽ hậu thiên audio chuyện được đăng ở google đọc mươi 99 chỉ hôn phong ba, nghe được thủy Kính Trần nói Thanh Cần sừng sốt ngay sau đó nhoẻn miệng cười, tiếp tục mở miệng hỏi, vậy ngươi khi nào hồi kinh đâu? Không biết, Thùy Kính Trần đối với Thanh Cần đảm nhiên điềm tĩnh trả lời. Nga, như vậy a kia đến lúc đó, ta liền không chỉ ý cùng ngươi cáo biệt bảo trọng Thanh Cần mỉm cười đối với Thùy Kính Trần mở miệng nói. Nhìn đến Thanh Cần mỉm cười mặt Thùy Kính Trần có chút im lặng, có lẽ suốt cuộc đời. hắn cũng sẽ không lại cùng nàng gặp nhau đi nghĩ như vậy ngẩng đầu đối với thanh cần cuối cùng nói ngươi cũng trân trọng thanh cần nghe ra thủy kính trần trong lời nói ý tứ đối với thủy kính trần đạm nhiên gật gật đầu hoàng cung kim loan điện thượng bởi vì lục hoàng tử ninh vương sắp đại hôn sự tình triều dã trên dưới bổn hàn là một mảnh hỉ khí dương dương nhưng hôm nay trên triều đình lại phi như thế trên triều đình không khí khẩn trương minh đế sắc mặt khó coi hoành mi lập mục nhìn thêm ngọc hạ đại thần có thể thấy được kề bên thịnh nộ Nhưng mà những cái đó ngày thường sợ hãi Minh Đế uy thế đại thần, nhìn đã gần kề thịnh nộ đế vương, lại từng cái giống đem sinh từ độ chi ở ngoài trung thần lương tướng, 66 tộc tục đứng ra đối với Minh Đế không nói gì kháng nghị. Minh Đế nhìn càng ngày càng nhiều thần tử đứng ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mang theo giận tái đi thanh âm mở miệng nói, như thế nào các ngươi đều cảm thấy trẫm bất công, muốn tạo phản sao. quỳ gối đằng trước đại thần nghe được minh đế giận tái đi thanh âm ngẩng đầu lên đối với minh đế mở miệng nói thần chờ không dám hoàng thượng thần chờ biết cố hoài nghi lúc trước cứu giá ứng kệ công nhiên cố hoài nghi thuộc an cắt hầu phụ an cắt hầu cố hoài lễ chi đệ an cắt hầu phụ kế thừa tức vị an cắt hầu là cố hoài lễ hoàng thượng cảm nhớ cố hoài nghi cứu giá chi công Vì này nữ tứ hôn lục hoàng tử vốn là bệ hạ nhân đức chính là bệ hạ không ứng ở vì cố hoài nghi chi nữ tứ hôn ninh vương sau, lại vì an cắt hầu cố hoài lễ chi nữ tứ hôn tĩnh vương vì chắc phi tổ tông gia pháp lớn nhỏ có thứ tự trưởng giả vi tôn. An cắt hầu phụ cố hoài lễ một mạch kế thừa thức vị vốn nên vi tôn vì quý thỉnh bệ hạ tam tư. Thỉnh bệ hạ tam tư vì đại thần sau khi nói xong, phía sau thần tử đồng thời quỳ xuống tiếng la rung trời. Kỳ thật này cũng khó trách. Bọn họ cũng không muốn đứng ra đắc tội thịnh nộ minh đế, chính là ở triều đại thần trung cơ hồ toàn bộ là trong nhà đích trường. Minh đế đối cố hoài lễ cùng cố hoài nghi chi nữ tứ hôn rõ ràng xúc phạm đến bọn họ ích lợi, phía trước bọn họ đều không có trước tiên đứng ra chính là đang đợi minh đế cách nói, chính là mắt thấy ninh vương đại hôn liền phải tới rồi, minh đế giống như căn bản không có đề chuyện này ý thức, bọn họ mới bất đắc dĩ đứng ra, đánh vì an cắt hầu thảo cách nói cờ xí, kỳ thật là ở muốn minh đế cho bọn hắn một cái cách nói. giữ gìn bọn họ chính mình ích lợi. làm càn các ngươi là tại bức bách chậm sao? Minh đế giận tím mặt, thần chờ không dám chúng thần phủ, không dám. chậm xem các ngươi không có gì không dám, các ngươi đều cho chậm xùi minh bạch giả bộ hồ đồ hào. thực hảo cố hỏi lễ người tới cấp chậm nói nói, người đối chậm tứ hôn vừa lòng không? cố hỏi lễ nghe được Minh đế thanh âm, run run rầy dày, dày ngẩng đầu lên, đối với Minh đế lắp bắp nói, hoàng thượng thần thần. Nhìn cố hỏi lễ lắp bắp bộ dáng minh đế vẫy vẫy ống tay áo. Hảo chậm tới hỏi ngươi, ngươi đích nữ phía trước có phải hay không từng có một môn hôn sự? Hoàng thượng liền tính an cát hầu chi nữ phía trước từng có một môn hôn sự, an cát hầu phủ vẫn là an cát hầu. Bên cạnh một vị lão thần nghe được minh đế hỏi chuyện không đợi cố hỏi lễ đáp lời, liền đối với minh đế không nhanh không chậm mở miệng trả lời trong lời nói ý thứ không cần nói cũng biết. minh đế nghe được vị kia lão đại thần nói. hùng hăng chừng liếc mắt một cái trả lời lão đại thần tràn ngập tức giận thanh âm tiếp tục nói các người ý thứ là trẫm mỏng mang theo an cắt hầu cố hoài lễ vốn dĩ này đó là trẫm ra sự trẫm không muốn đối với các ngươi nói cũng không quan hệ nếu các khanh đối trẫm có dị nghị trẫm liền vì các ngươi giải thích khó hiểu một chút nói từ ngự trên bàn rút ra một phong tấu chương đưa cho bên cạnh bên người đại thái giám trương công công Trương công công đôi tay tiếp nhận minh đế đưa qua tấu trương, đi xuống thềm ngọc cầm trong tay tấu trương giao cho khi trước quỳ đại thần trong tay, cái kia đại thần xem qua tấu trương sau, đem tấu trương đưa cho người bên cạnh, người bên cạnh xem qua sau, lại đưa cho phía sau người, như vậy chúng đại thần đều xem xong kia phong tấu trương sau trương công công phủng kia phong tấu trương trở lại minh đế bên người. Nhìn đến trương công công một lần nữa đứng ở bên người. Minh đế nhìn điện hạ chúng thần, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chậm vốn là tính toán cấp cố hoài lễ chi nữ chỉ hôn ninh vương vì phi, bất qua cố hoài lễ chi nữ đã có hôn ước, sau lại kinh chậm thẩm tra cái kia hôn ước người thế nhưng là địch quốc người giả trang, chậm niệm an cắt hầu phù cũng là làm người sở lừa cố khanh tuy bình thường lại trung quân ái quốc, cố khanh chi nữ thiên tính thông tuệ, chậm vốn định chọn thế gia ưu tú con cháu vì cố khanh chi nữ tứ hôn. Là bồn vương thỉnh chỉ hoàng thượng tứ hôn, bổn vương năm xưa ngẫu nhiên gặp được an cắt hầu chi nữ, đôi an cắt hầu chi nữ lực có hào cảm, sau nghe nói an cắt hầu chi nữ đã có hôn ước, lòng có tiếc nuối, sau lại nghe nói hôn ước sự tình là giả sau, mới cố ý hướng hoàng thượng cầu lấy an cát hầu chi nữ vì chắc phi. Long Hàn Viễn đứng ra nhàn nhạt mở miệng, chúng thần nghe được Long Hàn Viễn nói, một trận châu đầu ghé tai. Chúng ái khanh còn có cái gì nghi hoặc sao? Ở Long Hàn Viễn sau khi nói xong, Thượng Minh Đế nhàn nhạt đối điện hạ đại thần mở miệng hỏi, ngữ khí hỷ nộ không biển. Nhưng mà đã sớm quen thuộc Minh Đế chúng thần, biết Minh Đế đây là muốn tìm bọn họ tính sổ, đối với Kim Loan điện Thượng Minh Đế toàn thể quỳ lại cùng kêu lên mở miệng, thần chờ biết tội, thánh thượng chuộc tội. Biết tội liền hào, người chờ vô cớ tụ chúng rít gào kim điện quần thần phạt bổng 3 tháng, bãi chiều. Minh Đế thanh âm không giận mà uy cung tiễn hoàng thượng. Minh đế nhìn cúi đầu chúng thần, đứng dậy xoay người rời đi thời điểm, trên mặt giận tái đi một tia không tồn, ngược lại khóe miệng hơi câu, có thể thấy được tâm tình cực hào. Thái hậu trong cung, thái hậu đối với tâm tình cực hảo Minh đế mở miệng hỏi, hoàng đế căn bản không có nghĩ tới đem cố hoài lễ chi nữ gà cho thế gia đại tộc đi. Minh đế nghe được thái hậu nói, buông trong tay chén trà, đối với thái hậu trả lời, vẫn là mẫu hậu hiểu biết chấm. Bất quá ai ra vẫn là không hiểu, nếu Nam Cương có cái kia ý tứ, Hoàng thượng vì sao không thuận nước đầy thuyền? Thái hậu nghi hoặc tiếp tục hỏi. Mẫu hậu hẳn là hiểu biết, cố hoài nghi cứu chấm mệnh, chấm thường trọng dụng an cắt hầu phủ, đương nhiên không có khả năng đem an cắt hầu phủ nữ nhi gà vào ngoại bang, còn có minh đến nói này, dừng lại. Hoàng thượng là ở bận tâm quân gia. Thái hậu hiểu rõ nói tiếp. Nghe được Thái Hậu nói, minh đế từ trên chỗ ngồi đứng lên, khoanh tay mà đứng, đối với Thượng Thái Hậu nói, năm đó sự tình là chúng ta hoàng gia thực xin lỗi quân gia chậm cũng biết quân gia trung tâm, nhưng quân gia lùi cư lĩnh nam không ra trước đó vài ngày trong quân truyền đến mật báo quân gia ở trong quân xây dựng ảnh hưởng ảnh hưởng thượng ở cố hoài lễ chi nữ cố thanh cần lại là quân gia duy nhất ngoại tôn nữ chậm không thể không phòng. Khi hoàng thượng nguyên bản tính toán đem cố thanh cần chỉ hôn cho ai? Nhất thích hợp đương nhiên là thư xa, bất quá cố thanh cần phía trước đã có hôn ước tuy rằng hôn ước là giả chính là rốt cuộc có chút ảnh hưởng, chậm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy thái tử chắc phi nhưng thật ra rất vừa phải. Mình đế đối với thái hậu một chút cũng không giấu giếm mở miệng nói. Thái tử chắc phi nhưng thật ra thực không tồi, kia hoàng thượng cuối cùng như thế nào lại đem cái kia nha đầu chỉ cấp hàn xa. Thái hậu có hứng thú hỏi, nghe được thái hậu hỏi chuyện minh đế nghĩ đến phía trước sự tình. Kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc, Long Hàn viễn đứa con trai này, mới đầu hắn cũng là không có đặc biệt chú ý, chính là không biết khi nào, đứa con trai này bắt đầu tiến vào hắn tầm mắt, đặc biệt mấy năm nay, hắn đối Long Hàn viễn càng ngày càng vừa lòng, cảm thấy đứa con trai này rất biết làm việc hơn nữa cũng không kéo đảng kết phái, duy nhất cảm thấy không tốt chính là đứa con trai này quá lạnh. Không nghĩ tới có một ngày cái này lạnh băng trầm mặc nhi tử, sẽ chạy đến trước mặt hắn nói là đối một nữ tử có hào cảm, muốn cưới cái kia nữ tử vì chắc phi, nếu là khác nhi tử tới cùng hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ giận tím mặt thân là hoàng gia con nối dõi thế nhưng xa vào tình tình ái ái bên trong, có cái gì tiền đồ. Chính là người này thế nhưng là hắn cảm thấy nhất không có khả năng động tình long hàn viễn, vì thế hắn chẳng những không có giận còn tâm tình thực tốt làm cái này con thứ ba tiếp tục nói đi xuống. Chờ đến đứa con trai này nói ra cái kia nữ tử thế nhưng là An cắt Hầu đích nữ cố thanh cần thời điểm, mình để giật mình, kỳ thật ở cố hoài nghi cứu giá lúc sau, trên bàn liền bày một phần An cắt Hầu phủ nhất kỹ càng tỉ mỉ điều tra tư liệu, biết An cắt Hầu phủ cùng quân gia là thông gia thời điểm, hắn đều rõ ràng sừng sốt. Chính là không nghĩ tới cố hỏi lễ đích nữ thế nhưng đã có hôn ước, vẫn là ở hắn ngự giá thân trinh hồi kinh trước đó không lâu trước đính xuống, làm đế vương, hắn nhịn không được liền bắt đầu hoài nghi, này trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu. Vì thế làm người đi tra xét một ít, không nghĩ tới thật đúng là tra ra một ít đồ vật ở biết cố thanh cần là quân gia ngoại tôn nữ thời điểm, hắn liền không khả năng làm cố thanh cần gà tiến thế gia hoặc là gà đến ngoại bang, nghĩ đến cứu giá cố hoài nghi, hắn là thật sự muốn trọng dụng cố hoài nghi chính là an cắt hầu phủ cùng quân gia nhấc lên quan hệ liền không thể không làm hắn thận trọng suy xét. Nghĩ đến cố hoài nghi như vậy một nhân tài cứ như vậy bỏ chi không cần, lại cảm thấy quá đáng tiếc đang lúc hắn thế khó xử thời điểm cha đồ vật lại làm hắn tinh thần chấn động cố thanh cần hôn ước là giả kia hắn liền có thể công nhiên hạ nói thánh chỉ làm cố thanh cần gà vào hoàng gia cố hoài nghi cũng có thể quan minh chính đại dùng. Hơn nữa cũng giải quyết hắn không thể cấp cố thanh cần làm chính phi lý do quân gia bối cảnh chú định hắn không thể đem cố thanh cần chỉ cấp hoàng tử làm chính phi, đặt ở bên ngoài hắn lại không quá yên tâm, mà cố thanh cần có giả hôn ước cái kia cùng cố thanh cần có giả hôn ước vẫn là nam cương người, như vậy hắn liền có lý do chỉ cấp cố thanh cần thấp một ít phân vị. hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là thái tử chắc phi chính là nghĩ đến hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã thêm cấp thái tử không nhỏ thế lực hơn nữa thái tử mấy năm nay bắt đầu có chút không an phận hắn lại bài trừ thái tử bài trừ thái tử lúc sau hắn đang nghĩ ngợi tới đem cố thanh cẩn chỉ hôn cấp cái nào như từ thời điểm cái này con thứ ba vừa lúc tới nói là coi trọng một nữ tử yêu cầu chỉ hôn hơn nữa yêu cầu chỉ hôn đối tượng đúng là hắn ở suy xét cố thanh cẩn chương 100 thêm trang Nghe thấy cái này con thứ ba cầu chức tứ hôn đối tượng đúng là hắn ở phiền não nên xử trí như thế nào cố thanh cần thời điểm, minh đế cẩn thận một cân nhắc sau, liền đáp ứng rồi cái này con thứ ba thỉnh chỉ tứ hôn. Quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn cái này con thứ ba cầu thú cái này cố phủ đích nữ, rốt cuộc là thật giống hắn theo như lời đơn thuần tích một nữ tử, vẫn là kỳ thật dụng tâm kín đáo, cũng nhìn chằm chằm hắn dưới thân kia đem ghế rửa. Nếu là người trước nói... Hắn không ngại về sau nhiều trọng dụng một ít đứa con trai này, nhưng nếu là người sau nói, minh đế trầm hạ mắt hắn cũng không ngại thiếu đứa con trai. Nói đến cùng vẫn là hắn đế tâm đang nghi tuy rằng cảm thấy gần nhất xem cái này con thứ ba tương đối thuận mắt, lại cũng cảm thấy gần nhất mấy năm nay có đôi khi căn bản thấy không rõ cái này con thứ ba suy nghĩ cái gì, hơn nữa từ cái này con thứ ba trên người hắn cảm giác được một loại mạc xanh uy hiếp, loại cảm giác này từ khi nào bắt đầu đâu. nghĩ vậy nhi minh đế dùng tay xoa xoa giữa mày chẳng lẽ quả thật là thiên gia vô chân tình sao hoàng thượng là thân thể không thoải mái sao bên cạnh thái hậu nhìn đến minh đế cái này động tác khẩn trương nhíu mày hỏi nghe được thái hậu hỏi chuyện minh đế xoay người lại đối với thái hậu nói trẫm không có việc gì mẫu hậu không cần lo lắng đúng rồi mẫu hậu như thế nào đối đãi an cắt hầu phủ hai cái đích nữa đâu cố thanh cần cùng cố thanh giao sao cũng không tệ lắm một cái sang sảng minh diễm một cái thông tuệ hiểu chuyện nga nghe mẫu hậu ý tứ đối an cắt hầu phủ hai cái đích nữ đều thực thích trẫm vẫn luôn cho rằng mẫu hậu hẳn là tương đối thích cố hoài nghi chi nữ đâu minh đế không che giấu kinh ngạc đối với thái hậu nói hoàng thượng như thế nào nói như vậy trẫm nghe nói mẫu hậu sinh nhật thời điểm cố hoài nghi chi nữ cố thanh giao tặng dùng hoa mai triện thân thủ sao chép kinh phật mẫu hậu rất là thích Thái hậu nghe xong minh đế nói, trên mặt hiện ra hiền hòa mỉm cười, cái này hoàng thượng đều biết nha. Hoàng thượng nói rất đúng, cố thanh giao đứa bé kia là cái có tâm, bất quá cố thanh cần đưa bé kia cũng không tồi. Nga theo chậm biết, cố thanh cần đưa cho mẫu hậu hẳn là một chuỗi bình thường Phật Châu đi. Bình thường, một chút đều không bình thường. Nói đem mấy ngày này, thường xuyên cầm trong tay Phật Châu đưa qua đi cấp minh đế, nói cái này chính là ngày đó cố thanh cần đưa Phật Châu, hoàng thượng nhìn xem. Minh Đế nghe được Thái Hậu nói tiếp nhận Thái Hậu đưa qua Phật Châu. Là Nam Hải Thần Mộc, Thái Hậu đối với Minh Đế gật gật đầu, mở miệng nói, phía trước còn nghe người ta nói an cắt hầu đích nữ có chút không biết đại thể ở quý nữ tổ chức trong yến hội biểu diễn bất nhập lưu tài nghệ ai ra vốn đang đối đứa nhỏ này có chút ấn tượng không tốt không nghĩ tới ngày ấy vừa thấy, đào cảm thấy là cái trầm ổn đại khí. Cùng cố hoài nghi chi nữ, một cái thiện họa, một cái thiện cầm. Nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mình đế nghe được thái hậu nói, trong đầu hiện lên phía trước vô tình nhìn đến quá một phần ám vệ đưa lên tới điều tra, giống như chính là cái kia dương phụ yến hội sau không lâu kinh thành vạn bảo lâu từng giá cao bán ra quá một đám sứ thanh hoa, mà cái này vạn bảo lâu phía sau chủ nhân giống như chính là an cắt hầu phụ cửa hàng. Lúc trước nhìn đến ám vệ đưa lên tới tin tức này sau, kỳ thật hắn động quá một ý niệm chính là đem cố thanh cẩn chỉ cho hắn muốn làm hoàn tục hoàng đệ thủy kính trần, chính là hắn ba lần bốn lượt phái người đi du thuyết. Hoàng đệ đều cự tuyệt hắn phái đi người cuối cùng một lần chính là ở Thái Hậu sinh nhật trong Yến Hội, hắn tự mình khuyên bảo. Nhưng cái kia khi còn bé xuất ra hoàng đệ vẫn là cự tuyệt hắn, nói cái gì hắn chỉ biết đương hòa thượng cũng chỉ nguyện đương hòa thượng. Cho nên lúc sau mới có Long Hàn viễn tới thỉnh chỉ tứ hôn, hắn đồng ý. An Cát Hầu Phủ Thanh Cần cùng Thanh Giao cùng đi vào tổ mẫu thầm thì ánh bình minh viện thời điểm tụ tập ở trong sân gã sai vặt bà tử nha hoàn, lập tức cùng kêu lên đối với Thanh Giao cùng Thanh nói, nô tài cấp thứ cô nương thỉnh an. Sau đó mới đối Thanh Giao bên cạnh Thanh Cần mở miệng nói cấp nhị cô nương thỉnh an. Chú ý tới trong viện gã sai vặt bà tử nha hoàn vòng qua bên cạnh nhị tỷ tỷ, dành trước hướng nàng thỉnh an, thanh giao khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, lại mau thu hồi, đem ánh mắt truyền qua bên cạnh thanh cần trên người, đối với thịnh an mọi người hiên ngang lẫm liệt mở miệng các người hẳn là trước cấp nhị tỷ thỉ tỷ thỉ thỉnh an, nhị tỷ tỷ mới là trường. Trong viện mọi người nghe được thanh giao nói, nhất thời đều có chút sắc mặt không chừng. không có quan hệ tứ muội muội lập tức liền phải trở thành ninh vương phi đại gia trước đối tứ muội muội thỉnh lễ vân an cũng không có gì không đúng thanh cần nghe được thanh giao nói nhìn trước mặt sắc mặt không chừng hạ nhân nhàn nhạt mở miệng nhị tỷ tỷ đại gia vừa mới nhất định không phải cố ý ngươi không có sinh khí đi thanh giao thật cẩn thận hỏi như thế nào ngươi không tin ta vừa mới nói sao vẫn là tứ muội muội thực hy vọng ta sinh khí thanh cần đôi mắt sáng quắc hướng tới thanh giao vọng qua đi. Không giao nhi không có nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy giao nhi, giao nhi là thật sự sợ nhị tỷ tỷ hiểu lầm. Thanh giao né tránh thanh cần ánh mắt có chút ủy khuất mở miệng. Ta không có hiểu lầm tứ muội mụi lập tức liền phải trở thành ninh vương phi trong phủ hạ nhân đương nhiên hẳn là trước hướng tứ muội muội thỉnh an vấn an. Thanh cần thực sự cầu thị mở miệng nói, nhị tỷ tỷ thanh giao nhìn thanh cần không biện hỉ nộ mặt còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Tứ muội muội chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, đừng làm cho tổ mẫu cùng đại gia chờ lâu rồi. Thanh Cần đánh gãy Thanh Giao nói, đối với Thanh Giao mở miệng nói. Nghe được Thanh Cần những lời này, Thanh Giao môi giật giật rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói ra trước một bước đi vào thầm thị phòng. Trong phòng, thầm thị nhìn đến đi vào tới Thanh Giao cùng Thanh Cần, lập tức mặt mày hớn hở nói các người hai cái tới chạy nhanh lại đây, ngồi vào tổ mẫu bên người tới. Thanh cần cùng thanh giao nghe được thẩm thị nói, một tả một hữu đi vào thẩm thị bên người ngồi xuống. Thẩm thị nhìn quét liếc mắt một cái bên người hai cái cháu gái che giấu không được ý mừng mở miệng nói: các ngươi hai cái đều là tổ mẫu hảo cháu gái a. Thầm thì thật sự không nghĩ tới, ở sinh thời, có thể nhìn đến an cắt hầu phụ tái hiện vinh quang, hai cái đích tôn nữ còn đều gà vào hoàng gia, chỉ là nghĩ đến thanh cần thân là an cắt hầu phụ an cắt hầu đích nữ thế nhưng là gà qua đi làm chắc phi, liền cảm thấy có chút thực xin lỗi thanh cần, nếu nàng không có đồng ý con dâu cả muốn đem thanh cần gà cho con dâu cả nhà mẹ đẻ, hoặc là nàng lại cẩn thận chút thanh cần nói không chừng hiện tại chính là đứng đắn vương phi. Nghĩ vậy, thầm thì có chút đau lòng mở miệng nói cần nhi. Tổ mẫu như thế nào lạp thanh cần xem đã hiểu thầm thị trong mắt áy náy cùng đau lòng, lại làm bộ hồ đồ mở miệng hỏi. Nhìn đến thanh cần cái dạng này, thầm thị cũng phục hồi tinh thần lại, đối với thanh cần nghi hoặc ánh mắt nói, không có gì tổ mẫu chính là cao hứng, là cao hứng. Tổ mẫu uống một ngụm trà thủy đi, ngồi ở thầm thị bên kia thanh giao, nhìn đến thầm thị cùng thanh cần chi gian hỗ độc rất có ánh mắt để thượng một chén trà nhỏ. Thầm thị nhìn thanh giao đưa qua nước trà. đem ánh mắt truyền qua thanh giao trên người đối với thanh giao mở miệng nói ngươi cái này nha đầu nha thanh giao nhìn đến tổ mẫu thẩm thị đem ánh mắt truyền qua nàng trên người đối với thẩm thị đáng yêu le lưỡi nói tổ mẫu trong mắt chỉ có nhị tỷ tỷ đều bất hòa giao nhi nói chuyện nói xong đáng thương hề hề nhìn về phía thẩm thị tựa như tranh sùng tiểu động vật ngươi nha đều mau làm ninh vương phi tổ mẫu liền cùng ngươi nhị tỷ tỷ nói hai câu lời nói ngươi còn ghen Thẩm thị nhìn đến thanh giao động tác buồn cười nói. Giao nhi chính là làm ninh vương phi, cũng vẫn là tổ mẫu cháu gái tổ mẫu nhưng không cho không đau ta. Thanh giao làm nũng đối với Thẩm thị mở miệng nói. Hảo hảo hảo, ngươi cùng cần nhi đều là tổ mẫu hảo cháu gái tổ mẫu như thế nào bỏ được không thương các ngươi. Thẩm thị nghe được thanh giao nói, đối với thanh cần cùng thanh giao cười nói. Sau đó lại cùng thanh cần thanh giao nói một ít gần nhất một đoạn nhật tử, hai người chuyện nhỏ. chờ đến nhìn đến vương mama từ bên ngoài tiến vào nhìn đến vương mama đối nàng gật đầu thầm thị lúc này mới ngồi thẳng thân mình đối thanh cần cùng thanh giao trịnh trọng chuyện lạ nói lại quá không lâu giao nhi cùng cần nhi các ngươi liền phải xuất giá tổ mẫu hôm nay kêu các ngươi lại đây chính là cho các ngươi thêm nữa một ít trang giao nhi chỉ hôn cho ninh vương cần nhi chỉ hôn cấp tĩnh vương hai người các ngươi hôn sự đối chúng ta an cát hầu phủ tới nói là thiên đại hỷ sự Là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, các ngươi hai cái đều là gả cho vương gia của hồi môn không thể nhẹ, miễn cho gọi người khác xem thường, giao nhi là đi làm chính phi, chúng ta an cắt hầu phù còn có lưu lại một ít đồ cổ tranh chữ, một hồi ta gọi người cấp giao nhi ngươi, đưa đến ngươi trong phòng đi, đến nỗi cần nhi, tổ mẫu liền trực tiếp cho ngươi tranh chữ tương đương thành ngân phiếu, mặt khác tổ mẫu còn có mấy chỗ thôn trang, tổ mẫu ai cũng không thiên hướng, các ngươi một người hai nơi. Tổ mẫu thanh cần cùng thanh giao nghe được thẩm thị nói, đồng thời kêu. các ngươi hai cái đều là tổ mẫu hảo cháu gái tổ mẫu biết các ngươi mẫu thân đều ở vì ngươi chuẩn bị tổ mẫu cấp cũng chính là tổ mẫu một chút tâm ý các ngươi hai cái cũng liền không cần cự tuyệt cảm ơn tổ mẫu nghe được thẩm thị nói như vậy thanh cần cùng thanh giao đối xem một cái cùng kêu lên đối với thẩm thị mở miệng nói lời cảm tạ Thẩm thị đối với Thanh Cần cùng Thanh Giao xua xua tay, sau đó tiếp tục mở miệng nói: Giao Nhi, ngươi là gả qua đi cấp Ninh Vương đương chính phi, gà qua đi sau nhớ lấy hiền lương thục đức, vì Ninh Vương xử lý hảo hậu viện. Thanh Giao nghe được Thẩm thị nói, đối với Thẩm thị gật gật đầu nói cảm ơn tổ mẫu dạy dỗ, Giao Nhi nhớ kỹ. Nghe được Thanh Giao nói, Thẩm thị vừa lòng gật gật đầu, sau đó chuyển qua tới nhìn Thanh Cần. Sắc mặt trịnh trọng nói, cần nhi, hôm nay trong phòng chỉ có chúng ta tổ tôn ba người, tổ mẫu biết cần nhi ngươi là không muốn gà qua đi đương chắc phi, tổ mẫu biết ủy khuất của ngươi chính là vì chúng ta an cắt hầu phủ. Tổ mẫu cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, cũng may tổ mẫu đại nghe được là tam hoàng Từ chủ động đến hoàng thượng trước mặt cầu thú ngươi tam hoàng Từ người như vậy. Nếu chủ động cầu thú ngươi kia khẳng định là đối với ngươi có tình, hơn nữa ngươi tuy rằng là chắc phi, lại là có phong hào chắc phi, bất quá chắc phi dù sao cũng là chắc phi tĩnh vương đã có chính phi, ngươi về sau đối với vương phi cung kính một ít vương phi chính là như thế nào. Cũng không dám chèn ép ngươi quá nặng, ngươi tính tình quá thẳng quá ngạo, ngươi về sau muốn học thu liễm một ít phải biết rằng vừa qua khỏi dễ chết ngươi hiểu không. Long Hàn viễn chủ động cầu thú nàng, Long Hàn viễn đối nàng có tình. Nghe được đổ mẫu thầm thị trong lời nói này hai cái trọng điểm thanh cần thấp hèn đầu nhịn không được châm chọc tươi cười, nguyên lai like lại là như vậy sao? chương một trăm linh một hạ xính, bất quá, Long Hàn viễn người như vậy, như là có tình người sao? Càng miễn bàn Long Hàn viễn đối nàng có tình, đây là nàng nghe được nhất không buồn cười chuyện cười. Không đúng, có lẽ Long Hàn viễn là có tình, không lâu tương lai, Long Hàn viễn chính là sẽ điên cuồng giống nhau thích thượng chính mình em dâu, nàng tứ muội muội cố thanh giao. Nghĩ vậy, thanh cần ánh mắt hướng về bên cạnh Thố Y giản sức ra bài tháng tuyết một đôi mắt sáng truyền mong sinh tư thanh lệ không gì sánh được cố thanh giao vọng qua đi, như vậy bạch y như lan, nhã nhận lịch sự uyển nhã thật sự rất được người yêu thích đâu. Thanh cần nhớ rõ đã từng không có xuyên qua thời điểm, giống như từng ở đâu nhìn đến quá như vậy một câu, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có một cái tiểu long nữ cùng tiểu chiêu. Càng miễn bàn hoàn mỹ kết hợp tiểu long nữ cùng tiểu chiêu nữ nhân, ôn nhu hào phóng, thiện giải nhân ý, bạch kỳ như tuyết thanh lệ động lòng người, như vậy hoàn mỹ cố thanh giao. Cũng khó trách Long Hàn viễn như vậy lãnh khốc vô tình người, đều nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở cố thanh giao trên người, thanh cần một đôi đôi mắt đẹp dừng lại ở cố thanh giao trên người, tươi cười nhợt nhạt ánh mắt cùng bình thường không có gì hai dạng, chính là ở thầm thị cùng cố thanh giao không có thấy địa phương, đáy mắt mờ mịt u ám, đó là vong xuyên bờ đối diện sinh trưởng ở từ vong chi trên đường Mạn Châu xa hoa chi hoa tài năng có yêu dị mỹ lệ. cả đời này nàng là thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn tham gia cố thanh giao cùng long hàn viễn chi gian hảo đi nếu các ngươi một hai phải kéo ta tiến trận này diễn ta liền như các ngươi nguyện chỉ mong chúng ta ai cũng không hối hận thanh cần không tiếng động cười tươi cười minh diễm kiều mị không vào đáy mắt giã lệ trung mang theo dục chọn người mà phệ độc cảm giác được thanh cần ánh mắt lưu tại chính mình trên người cố thanh giao vốn đang có chút âm thầm đắc ý cùng đắc chí chính là nhìn đến Thanh Cần tươi cười, nàng không tự giác có loại không thoải mái cảm giác, một đôi thật xinh đẹp đôi mắt vọng lại đây, nghi hoặc nói, nhị thì thì. Cùng lúc đó, Thẩm Thị cũng cau mày đem ánh mắt dừng ở Thanh Cần trên người. Nghe được Thanh giao nói, Thanh Cần lúc này mới nhớ tới tổ mẫu Thẩm Thị vừa mới đối nàng lời nói. Nàng ngước mắt đối với tổ mẫu Thẩm Thị thuận theo cung kính mở miệng nói tổ mẫu ta đã hiểu. Thẩm Thị nhìn đến nàng thuận theo cung kính biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến nàng vừa mới thất thần cho rằng nàng là ở vì tương lai lo lắng nửa ngày sau tiếp tục mở miệng nói đại cảnh trong lịch sử có phong hào chắc phi cùng cấp với chính phi là có thể thượng hoàng thất tông điệp tương lai có con nối dõi cũng là ngươi tự mình nuôi nấng ngươi cũng không cần quá lo lắng thẩm thị nguyên bản chỉ là an ủi nói nhưng nghe được thanh cần lỗ tai lại làm thanh cần trên người khí thế nháy mắt biến lạnh nhạt sắc bén con nối dõi ha ha Nghĩ đến nói lời này người là tổ mẫu, thanh cần thu hồi trên người nháy mắt truyền biến khi thế cũng may thầm thị một lòng nghĩ khuyên bảo nàng lời nói. Không có chú ý tới thanh cần đột nhiên truyền biến cảm xúc. Bên cạnh cố thanh giao nhưng thật ra cảm giác được bất quá, nàng lý giải trở thành là thanh cần lo lắng. Vì thế thừa dịp thầm thị không nói gì khe hở, đối với thanh cần mở miệng nói, nhị tỷ tỷ ngươi thả an tâm. Tương lai tương lai ta sẽ giúp đỡ ngươi. nghe được thanh giao này phó đối kẻ yếu thì ân bộ dáng thanh cần mày nhăn lại muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe đến bên cạnh tổ mẫu thầm thị vẻ mặt vui mừng đối thanh giao mở miệng nói giao nhi thật là tổ mẫu hảo cháu gái ngươi có thể nói như vậy tổ mẫu thật cao hứng một bút không viết ra được hai cái cố thực tới các ngươi tỉ muội đồng thời gà tiến hoàng gia tuy rằng một cái là chính phi một cái là chắc phi nhưng may mà sở gà cũng không phải một cái hoàng tử tổ mẫu hy vọng các ngươi có thể cùng nhau trông coi tổ mẫu giao nhi tương lai sẽ giúp đỡ nhị thì thì. Thanh Giao nghe được Thẩm Thị nói, lập tức ngoan ngoãn đáp. Thẩm Thị đối Thanh Giao thái độ thực vừa lòng, đem ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người. chờ thanh cần tỏ thái độ thời điểm thanh cần mở miệng nói tổ mẫu cũng nói tứ muội muội cùng ta gà cũng không phải một cái hoàng tử theo ta được biết tam hoàng tử cùng lục hoàng tử quan hệ cũng không phải đặc biệt thân cận tứ muội muội gà cho lục hoàng tử sau muốn giúp đỡ lục hoàng tử xử lý hậu viện nói nơi này thanh cần lời nói một đốn cúi đầu tiếp tục mở miệng nói mà thanh cần chỉ là tam hoàng tử Trắc phi về sau muốn thấy tứ muội muội chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đâu kỳ thật trong lời nói chân chính ẩn chứa ý tứ chính là ta không quá muốn gặp ngươi Thầm thì cùng thanh giao nghe được thanh cần nói đều sừng sốt, đáng tiếc giống như đều không có nghe minh bạch thanh cần trong lời nói ý thứ chân chính, nửa ngày sau, vẫn là thanh giao về trước quá thần tới. Lập tức đối cúi đầu làm bộ thương cảm thanh cần mở miệng nói, nhị tỷ tỷ lời này sai rồi, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều là bệ hạ như tử tuy rằng tuy rằng bọn họ khả năng không phải một cái mẫu phi, nhưng thanh giao tin tưởng tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thân huynh đệ chi gian nhất định là có cảm tình tựa như ta cùng nhị tỷ tỷ giống nhau, nhị tỷ tỷ về sau nhất định phải nói cẩn thận A, bằng không bằng không truyền tới tam hoàng tử lỗ tai, sẽ đối nhị tỷ tỷ không tốt. Hảo đi, nếu người một hai phải nói như vậy nói, vậy đương nàng cái gì đều không có nói. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cần cái gì đều không có nói, cho rằng Thanh Cần là nghe lọt được nàng khuyên bảo, tiếp tục đối với Thanh Cần mở miệng nói, mặc dù về sau không thể thường thấy mặt cũng không có gì quan hệ, ta sẽ định kỳ đi xem nhị thị thị cũng may Tam hoàng từ cùng lục hoàng tử hai phủ ly gần, nhị thị thị có chuyện gì cũng có thể trực tiếp làm bên người nha hoàn tới cấp ta đưa cái tin Thanh Giao ôn tồn đối với Thanh Cần mở miệng nói. Thanh Cần cúi đầu không có theo tiếng, Thanh Giao coi như Thanh Cần là cam chịu ý thứ. Thanh Giao trong lòng nghĩ, có lẽ nhị tỷ tỷ đây là không thói quen đi, dĩ vãng đều là nhị tỷ tỷ là trong phụ tôn quý nhất tồn tại, đột nhiên thân phận chuyển biến, nhị tỷ tỷ hẳn là ở thương cảm đi. Bất quá, nàng về sau sẽ chiếu cố nhị tỷ tỷ, trước kia đều là nhị tỷ tỷ ở chiếu cố nàng, nghĩ vậy, nhìn phía Thanh Cần ánh mắt tràn đầy lý giải cùng thiện ý. Thanh cần làm lơ thanh giao hướng lại đây lý giải cùng thiện ý ánh mắt, nàng trước nay đều không cần người khác đồng tình cùng bố thí, huống chi, nàng một chút đều không nghĩ thừa cố thanh giao ân huệ, nàng tưởng ngẩng đầu lên đối với cố thanh giao lớn tiếng nói cô nương ta một chút đều không hiếm lạ ngươi trợ giúp cùng bố thí, duy nhất muốn ngươi hỗ trợ chính là muốn ngươi ly ta xa một chút. Chính là nàng biết hiện tại là ở thầm thị trong phòng, nói ra những lời này cũng không thích hợp hơn nữa nàng biết liền tính nàng nói thanh giao cũng không nhất định sẽ nghe cho nên nàng cái gì đều không có nói. Thầm thị nhìn đến như vậy thanh cần nhịn không được thở dài một hơi, nàng cũng cho rằng thanh cần là ở thương cảm, cho rằng thanh cần là không thói quen. Cũng không muốn lại tiếp tục kích thích Thanh Cần, vì thế rời đi ánh mắt, đối với Thanh Giao dặn dò một chút sự tình kỳ thật cũng là nói cho Thanh Giao nghe, chờ đến nói không sai biệt lắm, Thanh Cần cùng Thanh Giao cảm giác được thẩm thị bắt đầu lộ ra mệt mỏi, liền đối với thầm thị cáo biệt hai người cùng rời đi thầm thị ánh bình minh viện. Hai người rời đi ánh bình minh viện sau thanh giao đối với dầu dĩ không vui thanh cần mở miệng nói, nhị tỷ tỷ ta vừa mới ở đổ mẫu trong phòng lời nói đều là thiệt tình, nhị tỷ tỷ về sau có chuyện gì khó sự cứ việc làm bên người uyên ương tới tìm ta ta có thể giúp được nhất định sẽ không chối từ. Nói xong doanh doanh thủy mắt sóng mắt lưu truyền chi gian mang theo liễm diễm chân thành thủy quang. có lẽ là kỳ ánh mắt chung chỉ có một tia chân thành đà động thanh cần thanh cần một sửa ở thầm thị phòng trầm mặc không nói ngẩng đầu lên đối với thanh giao nhàn nhạt mở miệng nói tứ muội muội há tất đâu ta không hiểu nhị tỷ tỷ nói như vậy ý tứ thanh giao có chút kinh ngạc khó hiểu nhìn thanh cần. xem nói thanh giao kinh ngạc khó hiểu biểu tình thanh cần đem ánh mắt từ thanh giao trên người rời đi mắt nhìn phương xa mở miệng nói hoàng gia quê củ trọng đại tuy nói ta cùng tứ muội muội đều là gà vào hoàng gia nhưng là ta không tin tứ muội muội thật sự không rõ nhị tỷ tỷ ta nếu tứ muội muội thật sự không rõ kia ta liền nói cấp tứ muội muội nghe tuy rằng hiện tại thái tử chi vị còn tính vững chắc nhưng thân là hoàng gia con nối dõi tứ muội muội như thế nào biết tam hoàng tử cùng lục hoàng tử không có cái kia dã tâm đâu Ngày nào đó Thái tử chi vị một khi có biến, Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử tứ muội muội ngươi nói, đều là hoàng tử, bọn họ có thể hay không đi tranh cái kia vị trí đâu. Nếu Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử đều có cái kia dã tâm, đào thời điểm muội muội thân là Lục hoàng tử Ninh Vương Ninh Vương phi, là giúp Ninh Vương đâu. Vẫn là giúp thì thì, giúp thì thì sắp sửa gả Tĩnh Vương. Thanh Cẩn ở thanh giao bên tai nhẹ nhàng nói ra, ở thời đại này rõ ràng đại nghịch bất đạo nói. Thanh giao nghe được thanh cẩn sau thân mình nhịn không được run lên, lùi lại một bước. Nhị thì thì ngươi ngươi ngươi cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói ngươi. Nghe được thanh giao chỉ trích thanh giao lùi về phía sau một bước, đối với thanh giao vô tội mở miệng nói tứ muội mụi ta nói gì đó sao. Thanh giao nhìn đến thanh cẩn vô tội biểu tình, đang muốn lại mở miệng nói cái gì đó, nhìn đến nơi xa đi tới tôi tớ vội vàng che miệng lại trừng lớn đôi mắt nhìn thanh cẩn. Thanh cẩn đối với thanh giao minh diễm cười. kia tứ muội muội tái kiến ta đi trước nói xong liền mang theo uyên ương từ tại chỗ rời đi hai ngày sau khâm thiên giám đo lường tính toán vì ngày hoàng đạo hôm nay ninh vương long thư viễn cưỡi cao đầu đại mã phía sau đi theo thật dài đội ngũ mang theo chuẩn bị tốt xính lễ tới an cát hầu phủ hạ xính ninh vương long thư viễn tự mình tiến đến hạ xính là cực kỳ có mặt mũi cùng vinh quang sự tình sáng sớm an cát hầu phủ đã bị thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn trong phủ tôi tớ đều ăn mặc mới tinh xiêm y An cát hầu phủ phủ môn mở rộng ra chờ ninh vương long thư viễn tiến đến. Cố hỏi lễ cùng cố hỏi nghi cùng nhau đứng ở phủ cửa, phía sau đứng đại phòng con vợ cả ninh hiên cùng tam phòng con vợ cả minh hiên, đây là toàn bộ an cát hầu phủ hỷ sự cùng vinh quang. Cố hỏi lễ đứng ở tại chỗ trong lòng có chút phức tạp tiếp núi, nếu không phải hắn nữ nhi phía trước trước từng có hôn ước này phân vinh quang vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn, nghĩ đến đây, liền có chút trách cứ quân thị, cái này quân thị thật là bất qua nghĩ đến chính mình nữ nhi tuy rằng không phải chính phi, nhưng tốt xấu cũng là cái có phong hào chắc phi tổng so gà cho quân gia cường. Cùng quân ra một so, nữ nhi thanh cần hoàng tử chắc phi thân phận làm hắn cảm thấy vẫn là tương đối cân bằng, nghĩ như vậy trong lòng phức tạp cùng bất bình cũng phai nhạt một ít lẳng lặng đứng ở tại chỗ cùng đệ đệ Cố Hoài Nghi chờ Ninh Vương Long Thư Viễn đã đến. chương 102, chờ đến Ninh Vương Long Thư Viễn cưỡi con ngựa trắng đi vào an cắt hầu phục cửa Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi sóng vai đối với Long Thư Viễn hành lễ nói, thần Cố Hoài Lễ Cố Hoài Nghi tham kiến Ninh Vương Điện Hạ. Lòng thư viễn xoay người xuống ngựa, đi vào cố hoài lễ cùng cố hoài nghi trước mặt đối với cố hoài lễ cùng cố hoài nghi ôn nhuận như ngọc ngữ điệu nhẹ nhàng nói, hai vị đại nhân không cần đa lễ. Cũng tự mình nâng khởi một bên cố hoài nghi ôn nhuận trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Nhìn đến ninh vương long thư viễn không giấu vết nâng bên cạnh đệ để cố hoài nghi, cố hoài lễ trong mắt hiện lên hâm mộ, nhịn không được đem trước mắt hai người ảo tưởng thành hắn cùng tương lai con rể tĩnh vương, nghĩ đến cái kia làm chính mình sợ hãi cả người tán khí lạnh tĩnh vương chủ động nâng chính mình động tác cố hoài lễ nhịn không được đánh một cái rồng mình, chạy nhanh đem đầu óc chung ảo tưởng hình ảnh đuổi đi đi ra ngoài, hắn một chút cũng không hâm mộ cố hoài nghi. An cát hầu đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Lòng thư viện ánh mắt quan tâm vọng lại đây, vừa mới sẽ làm ra như vậy động tác một là cố hoài nghi thân là phụ hoàng ân nhân cứu mạng tương lai khẳng định sẽ đã chịu trọng dụng. Chính mình tâm tồn mượn sức tâm tư nhị là cố hoài nghi là hắn nhạc phụ, vừa mới động tác thuê rằng lơ đãng kỳ thật là kỳ hảo ý tứ tỏ vẻ hắn thực coi trọng hắn nữ nhi, cũng chính là chính mình vương phi tam sao, an cắt hầu nữ nhi là tam ca chắc phi, y theo tam ca tính tình, khẳng định sẽ không làm loại này lễ hạ với người sự tình, có hắn làm đối lập tương lai nếu như vậy an cắt hầu phù người khả năng dựa vào, đứng ở chính mình bên này khả năng tính liền cực đại, hơn nữa an cắt hầu đích nữ còn không phải tam ca chính phi. Vừa mới hắn theo bản năng nâng cố hoài nghi động tác cũng là làm cố hoài lễ đối tương lai tam ca sở sinh bất mãn, hắn nhìn như lực chú ý toàn bộ ở cố hoài nghi trên người, khóe mắt lại chặt chẽ chú ý cố hoài lễ bên này. Thấy cố hoài lễ quả nhiên lộ ra hâm mộ thần sắc, hắn cảm thấy chính mình ly dán hơn phân nửa đã thành công, đãi ngày sau tam ca lại đến. Phòng trừng liền sẽ cùng an cắt hầu phủ hoàn toàn tâm sinh khoảng cách nghĩ vậy, đối với cố hoài lễ quan tâm mở miệng. Hồi Ninh Vương Điện Hạ, thần thân thể không ngại, đa tạ Ninh Vương đối vi thần quan tâm. Nghe được long thư viễn quan tâm thăm hỏi, cố hoài lễ lập tức cung kính kích động trả lời. Vừa mới kiềm chế đi xuống kia ti hâm mộ một lần nữa trồi lên tới. Trong lòng nhịn không được dâng lên ảo tưởng, nếu Ninh Vương là hắn con rể nên có bao nhiêu hào. Đại ca, Ninh Vương Điện Hạ, chúng ta vẫn là tiên tiến phủ đi. Cố hoài nghi đối với hai người mở miệng nói. Đúng vậy, đối. Đối Tam Đệ nói rất đúng, Ninh Vương Điện Hạ Thỉnh nhập phủ cố hoài lễ nghe được cố hoài nghi nói. Lập tức phục hồi tinh thần lại, hai người dẫn Long Thư Viễn đi vào An cát Hầu Phủ Đại Môn. Long Thư Viễn đi vào An cát Hầu Phủ, đây là hắn lần thứ hai tới An cát Hầu Phủ, so với lần đầu tiên tới An cát Hầu Phủ có không ít biến hóa ẩn ẩn có thịnh vượng nhà thế thật nhiều địa phương đều có phiên tân dấu vết gia tăng rồi một ít xa hoa bài trí. Bất quá lại không có đường đột cảm giác biến hóa địa phương cũng là đường nét độc đáo. Nhìn đến này đó, long thư viễn trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Trăm năm thế gia chính là trăm năm thế gia cứ việc đã từng gặp phải nghèo túng, nhưng một sớm xoay người. Cái loại này trăm năm thế gia ý nhị liền ra tới. Trung quanh đi lại tôi tớ cũng đều khiêm tốn có lễ, nghĩ đến hắn sắp sửa cưới vương phi cố thanh giao, long thư viễn khóe miệng tươi cười càng hiện ôn hòa. bởi vì một cái thê mỹ về sứ thanh hoa chuyện xưa an cắt hầu đích nữ cố thanh cần tại thượng lưu trong vòng bị mọi người nhận thức tuy rằng bị thái từ cùng bọn họ một ít gặp phải bất quá tiểu nữ nhi một ít tiểu tâm tư đại gia cũng đều không có để ở trong lòng hơn nữa ngày đó quân mộc hề ra tới giải vây mọi người lực chú ý cũng đã bị rời đi. Chính là lại làm hắn nhận thức đến an cắt hầu phủ này hai cái đích nữ, so với lỗi thời cố thanh cần, sau so lại đứng ra vì thì thì cầu tình bạch kỳ như tuyết thanh lệ bức người cố thanh giao, làm hắn rõ ràng trước mắt sáng ngời. Nhận được thánh chỉ tứ hôn sau, lòng thư viễn làm tâm phúc bắt đầu hiểu biết một ít an cắt hầu phủ tam phòng sự tình, biết nhạc phụ cố hoài nghi phu nhân tô thị xuất thân trăm năm thư hương thế gia tô ra, tô thị ở khuê chung khi thanh danh cực hảo. gả cho nhạc phụ cố hoài nghi sau, mấy năm nay vẫn luôn làm bạn cố hoài nghi ngoại phóng, đi qua rất nhiều địa phương, chu toàn ở địa phương quan quyến bên trong, vì cố hoài nghi xử lý phía sau sự tình, không chút cầu thả, gọn gàng ngăn nắp. phía trước nhạc phụ cố hoài nghi có thể ngoại phóng hồi kinh làm quan trong đó hơn phân nửa nguyên nhân cũng cùng này vì có thể làm nhạc mẫu đại nhân có rất lớn quan hệ tin tưởng vị này nhạc mẫu đại nhân dạy dỗ ra tới cố thanh giao hẳn là cũng không phải cái gì bình phàm vô tri ánh mắt thiền cận nữ tử huống chi long thư viện chính mắt gặp qua cố thanh giao như vậy thanh lệ như tiên nữ tử vừa thấy chính là cực có linh khí. An cắt hầu phủ đại sảnh so với Long Thư Viễn lần trước đã tới cũng có rất lớn thay đổi, bất quá như cũ sạch sẽ ngăn nắp hơn nữa bài trí nhiều một ít đại khí rộng lớn. Long Hàn Viễn ngồi ở thượng vị trí thượng ánh mắt đánh giá trong đại sảnh thay đổi địa phương, xem nói đại sảnh trên vách tường treo một bộ hoa mai đồ không đúng, không phải hoa mai đồ, Long Thư Viễn đứng lên, đi đến kia phó tự phía trước kinh ngạc nói, đôi tay chuyển hoa mai triển. Ninh Vương Điện Hạ bác học đây là tiểu nữ nhàn khi chuyết tác cố hoài nghi đứng ở Long Thư Viễn phía sau khiêm tốn nói. Nơi nào là chuyết tác ít nhất Bồn Vương liền không viết ra được như vậy tự tới, xa xem vì hoa cần xem vì tự trong lời nói có chữ viết tự tàng hoa, hoa tự hòa hợp nhất thể tự thể mạnh mẽ hữu lực lưu sướng tao nhã, bổn Vương vừa mới vừa thấy còn tưởng rằng là hoa mai đồ đâu. Long Thư Viễn không chút nào che giấu khen, đa tả Ninh Vương Điện Hạ khen. cố hỏi nghi xem long thư viễn là thành tâm khen cũng không hề khiêm tốn gật đầu mỉm cười long thư viễn tiếp tục xem kia phó đôi tay chuyển hoa mai triện, niệm ra mặt trên từ sơn đoạn đường thủy đoạn đường thân hướng du quan kia bạn hành đêm dài ngàn trướng đèn phong canh một tuyết canh một quát thoái tâm hương mộng không thành cố hương vô này thanh. Hảo từ hào một cái đêm dài ngàn trướng đèn long thư viện ánh mắt nở rộ ra sáng ngời quang huy nguyên tưởng rằng như vậy một cái nhu nhược nữ tử không nghĩ tới có thể viết ra như vậy đại khí từ Cố hoài nghi nghe được Long Thư Viễn khen từ hào, nhíu nhíu mi theo hắn biết, này từ là hình như là nữ nhi từ chất nữ kia nghe tới, hắn là cái võ tướng, lúc ấy nghe thế từ cũng hô to hào, như thế nào hôm nay thế nhưng quả chính là này một bộ. Hắn nghĩ đến đối Long Thư Viễn nói ra này từ là chất nữ sở làm chính là nhìn đến Long Thư Viễn tán thưởng thanh âm trong lòng một do dự cảm thấy lúc này để chất nữ cũng không tốt liền cái gì đều không có nói, dù sao chất nữ cũng sẽ không viết hoa mai triển. Khích lệ, khích lệ. Cố hoài nghi khiêm tốn nói, tiểu nữ luôn luôn là phu nhân dạy dỗ, vi thần luôn luôn rất ít nhọc lòng, bất quá tiểu nữ xác thật là cái chi kỷ. Nghe được cố hoài nghi nói, lòng thư viễn cùng cố hoài nghi nhàn nhạt nhìn nhau cười, ánh mắt từ trên tường kia phó hoa mai chuyện rời đi, dừng ở bên cạnh một tòa bình phong thượng, Long hàn viễn hơi hơi ngưng mi, là hai mặt theo. Như thế không thường thấy, xem ra cái này tiểu thê tử là cái hiền lương thục đức đa tài đa nghệ. Cố hoài nghi biết hôm nay đại sảnh bài trí là chính mình phu nhân phụ trách trên tường tranh chữ cùng này tòa bình phong chính là hôm qua mới bày ra tới chính là vì làm long thư viễn thấy, thấy long thư viễn nhìn tranh chữ sau, đem ánh mắt đặt ở này tòa bình phong thượng cười nhẹ nói, phu nhân bên người có một vị cực am hiểu theo thùa bà vú tiểu nữ theo thùa đều là cùng vị kia bà vú học tiểu nữ nhất am hiểu châm chức nữ hồng. Nghe được cố hỏi nghi nói, lòng thư viễn trên người khí chất càng ôn hòa, vốn dĩ trong lòng đối cố thanh giao không phải hầu ra đích nữ cuối cùng một tia khúc mắc biến mất sạch sẽ, như vậy tài mạo đều toàn nữ tử, đủ để cùng hắn ninh vương tương xứng đôi. Lòng thư viễn đối với cố hoài nghi không che giấu vừa lòng mở miệng nói, nàng thực hảo cố đại nhân tẫn nhưng yên tâm, bổn vương sẽ hảo hảo đãi nàng. Đa tạ ninh vương điện hạ, cố hoài nghi ánh mắt lộ ra cảm động. Lòng thư viễn hiểu rõ cười nói, cố đại nhân xin mời ngồi. Cố hoài nghi bị long thư viễn đỡ đến thượng chỗ, long thư viễn ở mọi người nhìn chăm chú hạ vén lên trên người mãng bào vương ra lễ phục đối với trước người cố hoài nghi chậm rãi quỳ xuống, cố hoài nghi kinh hãi nói, ninh vương điện hạ. Long thư viện đối với Cố Hoài Nghi đại kinh thất sắc khuôn mặt, ôn nhuận ánh mắt vọng qua đi đối này Trần An, nhìn đến Long thư viện ánh mắt Cố Hoài Nghi minh bạch, Long thư viện trong mắt ý tứ, sắc mặt khôi phục bình thường, cứng đờ thân mình tùy ý Long thư viện đối với hắn cung kính nhất bái một khấu, Cố Hoài Nghi biết, đây là Long thư viện khấu tạ hắn đối này Ninh Vương phi dưỡng dục tri ân. Ở Long thư viện bái xong sau, Cố hoài nghi vội vàng nâng khởi long thư viễn, theo sau đồng dạng quỳ gối long thư viễn trước mặt vội vàng tam khấu đối long thư viễn lấy toàn quân thần chi đạo. Đi thỉnh phu nhân tới, cố hoài nghi đứng lên sau đối với đại sảnh bên ngoài gã sai vặt phân phó, gã sai vặt vội vàng rời đi, không lớn một hồi công phu tô thị đỡ bên người bà vũ tay đi vào hầu phủ đại sảnh tô thị trang điểm thật sự là quy củ đoan trang. Một thân thư hương khí chất vừa thấy chính là thư hương dòng dõi bồi dưỡng ra tới tiểu thư khuê các tinh xảo trang dung, vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là cái mỹ nhân, theo năm tháng lắng động lại tô thị trên người tự nhiên mà vậy toát ra nữ nhân mị lực, ở hơn nữa một thân nồng đậm thư hương khí chất biểu tình lại có vẻ nhu hòa đoan trang, nhàn uyển thanh nhã tuy không phải đẹp nhất nhưng khí chất di người tự nhiên hào phóng thật không hổ là có thể sinh ra cố thanh giao như vậy nữ nhi mẫu thân. Lòng thư viện bái kiến nhạc mẫu Lòng thư viễn chờ đến Tô Thị đứng ở thượng sau, đối với Tô Thị làm vừa mới đối với cố hỏi lễ kia bộ động tác nhất bái một khấu. Tô Thị trong lòng khó tránh khỏi đắc ý là lục hoàng tử ninh vương, nàng con rể là vương gia, nàng nữ nhi là vương gia chính phi, mà luôn luôn cường với nàng, đại tàu nữ nhi, lại chỉ là vương gia chắc phi, liền tính lại quân gia làm hậu thuẫn lại như thế nào. Khóe miệng nàng mỉm cười, che giấu không được vui sướng ôn nhu nói, xin đứng lên, ninh vương điện hạ thanh giao liền giao cho ngài. Tô thị lại hướng Long thư viễn tam quỳ tam khấu, Long thư viễn phủ phím một phen, đối với Cố Hoài Nghi cùng Tô thị mở miệng nói, Nhạc phụ Nhạc mẫu tư sa hôm nay chính thức đem sính lễ đưa lên, nửa tháng sau chính thức nghênh thú Ninh Vương phi tiến Ninh Vương phủ. Hảo hảo hảo Cố Hoài Nghi cùng Tô thị mắt hàm kích động gật gật đầu. Chương 103 Ninh Vương đại hôn. Kế Ninh Vương Long Thư Viễn đưa xong sính lễ ngày hôm sau, tĩnh Vương Long Hàn Viễn sính lễ cũng ở Long Hàn Viễn bên người thị vệ Long Bệnh Kinh Phong dẫn dắt hạ đưa đến An Cát Hầu Phủ. Bất quá bất đồng với Ninh Vương Long Thư Viễn ngày hôm qua tới Long Trọng trường hợp, bởi vì tĩnh Vương muốn cưới không phải chính phi, thanh cần chỉ là Long Hàn Viễn trắc phi, cho nên mặc kệ phô chương thượng, vẫn là lễ chế thượng đều không thể cùng hôm qua Long Thư Viễn tới trường hợp so sánh, hơn nữa quan trọng nhất chính là Long Hàn Viễn cũng không có tự mình tới. Trong quanh xem náo nhiệt người, nhìn đến tĩnh vương phủ đưa xính cũng không phải tĩnh vương bản nhân, mà chỉ là tĩnh vương phủ một cái bình thường thị vệ, có hâm mộ, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, sôi nổi nghị luận lên. Nguyên ương nghe được quản gia làm người truyền đến tĩnh vương phủ tới đưa xính tin tức biết được xính lễ chỉ là một cái thị vệ đưa lại đây thời điểm, trong mắt hiện lên một tia thịnh nộ biểu tình, là thế nhà mình cô nương ủy khuất, nàng vốn dĩ liền vì thứ cô nương là ninh vương vương phi, mà nhà mình cô nương lại chỉ là tĩnh vương một cái chắc phi bất bình, ở nghe được vừa mới quản gia làm người truyền đến nói, trong lòng càng là thế nhà mình cô nương ủy khuất. Mang theo loại này ủy khuất bất mãn cảm xúc Nguyên Ương đi vào Thanh Cần phòng, lúc này Thanh Cần đang ở dựa cửa sổ trên bàn sách một bộ như nước thanh y, trong tay cầm bút đứng ở án thư cẩn thận phát họa cái gì, biểu tình bình thản điềm tĩnh. Thanh Cần cũng không có cảm giác được Nguyên Ương tiến vào, nàng khoảng thời gian trước trọng nhặt không có xuyên qua trước đã từng học quá hội họa, trong khoảng thời gian này, nàng chính mê thượng thủy mặc sơn thủy, lúc này Thanh Cần toàn tâm đầu nhập vẽ tranh chung. ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người nàng cả người đắm chìm trong ánh mặt trời khoe miệng ngậm cười thanh cần hết sức chăm chú màu xanh lơ thân ảnh thong dong bình tĩnh phảng phất không cốc u lan di thế độc lập rõ ràng khoảng cách không xa lại làm uyên ương cảm thấy xa xôi không thể với tới cùng không đành lòng quấy dày thanh cần đứng ở án thư dùng trong tay so nghiêm túc câu họa biểu tình không chút cầu thả ít ỏi số bút câu họa ra núi xa thủy biên lục trúc giang thượng thuyền nhỏ chống thuyền người đánh cá tây tốt thùy thảo Một bộ đơn giản tranh thủy mặc hoàn thành, miêu tả không nhiều lắm, lại thắng ở dùng mặc chi diệu. Đậm nhạt thích hợp nùng chỗ xuất sắc mà không trệ, đạm chỗ linh tú mà không hối. Nhìn dưới ngòi bút hoàn thành tranh thủy mặc cái loại này sơn thủy chi nhạc lưu với tự nhiên cảm giác. Làm thanh cần nhịn không được thả lòng cười, buông trong tay bút thoải mái lời nhác vươn vai. uyên ương, người như thế nào đứng ở cửa? Thanh cần thấy được đứng ở cửa uyên ương, mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cần Thanh âm Uyên Ương phục hồi tinh thần lại mới nghĩ đến nàng tiến vào mục đích chính là nhìn cô nương giờ phút này mỉm cười bộ dáng nghĩ đến kế tiếp muốn nói cho cô nương sự tình Uyên Ương đầy miệng chua sót trong lòng đối tĩnh vương sinh ra một tiêu oán hận. Đột nhiên không biết nên nói như thế nào ra quản gia làm người truyền đến nói. Thanh Cần cầm trong tay tranh thủy mặc từ trên bàn cầm lấy tới tinh tế quan khán, nửa ngày không nghe được Uyên Ương Thanh âm cầm trong tay họa buông xuống. Ánh mắt tỏa định Uyên ương Uyên ương, ngươi là có nói cái gì muốn nói sao? Hồi cô nương nói, quản gia vừa mới phái người lại đây, nói là nói là. Quản gia phái người nói gì đó, ngươi như vậy ấp a ấp úng. Có chuyện gì nói thẳng đi. Tĩnh vương phủ đưa tới cô nương xính lễ, quản gia phái người lại đây nói, lão gia làm cô nương đi đại sảnh lộ cái mặt. Nguyên ương một hơi nói xong, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thanh cẩn. Ngà nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn trên mặt điềm tĩnh tươi cười rút đi, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, đưa xính tới chính là ai? Là là Tĩnh Vương bên người bên người phong thị vệ, Uyên Ương có chút thấp thỏm trả lời, là hắn, ta đã biết, Thanh Cẩn thần sắc nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ. Cô nương, ngài nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền không ra đi, Uyên Ương làm người trở về lão gia, liền nói cô nương ngài thân thể có chút không thoải mái. Uyên Ương kiến nghị nói, không cần Thanh Cần ngẩng đầu đối với Nguyên ương trả lời. Cô nương Nguyên ương còn tưởng khuyên bảo Thanh Cần hai câu. Nguyên ương ta biết ngươi là ở vì ta bất bình, chính là ngươi đừng quên tứ muội là gả cho Ninh Vương làm chính phi. Ninh Vương đương nhiên muốn đích thân tới cửa đưa xính lễ, mà ta chẳng qua là chắc phi. Chính là cô nương ngài là có phong hào chắc phi à. Có phong hào chắc phi cũng chỉ là chắc phi, huống hồ ta hôm nay nếu là không ra đi, có thứ mỗi ngày hôm qua sự tình làm tương đối, chuyển tới người có tâm trong lòng, nhân gia nhất định sẽ nói ta cái này tĩnh vương chắc phi, so nhân gia ninh vương vương phi còn muốn cái giá đại đâu. Thanh cần đối với uyên ương phân tích thấu triệt nói, kia cô nương về sau liền đều phải ở tứ cô nương dưới, nô thì thế cô nương cảm thấy hủy khuất. uyên ương đôi mắt có chút hồng. nhà đầu ngốc này có cái gì hảo ủy khuất, tuy rằng tứ muội muội là chính phi, ta là trắc phi, nhưng ta gả chính là tam hoàng tử tứ muội muội gả lục hoàng tử, bối phận thượng ta còn là tỷ tỷ, nàng vẫn là muội muội, ngươi cái dạng này thanh cần thở dài một hơi. Nhìn đến Thanh Cần thở dài, Uyên Ương hốc mắt không hề hồng, đối với Thanh Cần mở miệng nói, cô nương, đều là Uyên Ương không tốt, Uyên Ương chọc cô nương thương tâm, vốn dĩ hẳn là sẽ Uyên Ương khuyên cô nương, hiện tại đến làm cô nương tới khuyên Uyên Ương tới. Hảo, người nghĩ thông suốt thì tốt rồi, đi cho ta lấy kiện quần áo, ta thay đổi quần áo sau, chúng ta chạy nhanh đi đại sảnh đi. Thanh Cần đối với Nguyên Ương phân phó nói, nô thì này liền cấp cô nương lấy quần áo đi, Nguyên Ương xoay người đi cấp Thanh Cần lấy quần áo. Thành cần cúi đầu tới nhìn vừa mới họa tốt thủy mặc sơn thủy họa, lại đem phía chiếc họa tốt lấy lại đây, từng chương xem một lần, nhìn tràn ngập tự nhiên bức họa cuộn tròn, cuối cùng đem này đó họa đầu nhập bên cạnh hỏa bàn chung, đánh bóng đá lấy lửa, ném tới hỏa bàn chung, nhìn những cái đó họa ở hỏa trung hóa thành cho tàn. Khụ khụ khụ cô nương, ngươi ở thiêu thứ gì a? Nguyên Ương cầm trọn tốt quần áo đi vào tới, nghe trong phòng bị bỏng hương vị hỏi. Không có gì, vừa mới họa những cái đó ta có chút không hài lòng, nghĩ cũng không có gì dùng, cho nên tùy tay thiêu, miễn cho chiếm địa phương. Thanh Cần thuận miệng đáp, Thanh Cần ở viên ương hầu hạ hạ, đổi hào quần áo, mang theo viên ương đi hướng an cắt hầu phủ đại Sảnh. Trong đại Sảnh đã bãi đầy tĩnh vương phủ đưa tới xính lễ, Thanh Cần ở đại Sảnh lộ một mặt lúc sau, đã bị đồng dạng ở đại Sảnh quân thị đánh trở về sân. Lúc sau xính lễ sự tình đều là quân thị ở toàn quyền xử lý thanh cần cũng mừng rỡ không đi nhọc lòng. Thời gian cực nhanh, nửa tháng thời gian dây lát tức qua cố thanh giao cùng ninh vương long thư viễn đại hôn cũng tới rồi. Ninh vương cưới phi, là hoàng tử phong vương khai phủ sau đệ nhất thiện đại hỷ sự, ở minh đế ngầm đồng ý hạ hôn lễ long trọng hoa lệ An cắt hầu phủ, sáng sớm liền răng đèn kết hoa cố hoài lễ cùng cố hoài nghi đứng ở an cắt hầu phủ cửa nghênh đón này một đợt một đợt mà đến chiều đình trọng thần, sức đầu mẻ chán, lại hỉ khí dương dương. Cố thanh giao khuê phòng, cố thanh giao đoan trang ngồi ở gương đồng trước mặt nhậm hoàng cung phái lại đây ma ma vì nàng thượng trang trang điểm, nhu mỹ dung mạo ở ma ma thủ hạ bắt đầu hiện ra một chút diễm lệ chi sắc tăng thêm vài phần quý khí. bên cạnh ngồi cố thanh hà cùng cố thanh kỳ nhìn đến cố thanh giao thượng song trang lập tức thấu tiến lên đây chờ nhìn đến thanh giao trang dung hạ vài phần diễm lệ mặt sau cố thanh kỳ trước mở miệng nói tứ tỷ tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp à cố thanh giao luôn luôn đối cái này cùng phụ muội muội không có gì cảm giác bất quá ở ngày đại hôn nghe thấy cái này luôn luôn không có gì tồn tại cầm muội muội khen chính mình xinh đẹp trong lòng cũng nhịn không được vui mừng quay đầu đối với cố thanh kỳ hiếm thấy cười nói lục muội muội về sau cũng sẽ thật xinh đẹp nghe được cố thanh giao nói cố thanh kỳ rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh lập tức phản ứng lại đây đối với cố thanh giao ngọt ngào cười là nha tứ tỷ tỷ ngươi hôm nay thật là quá xinh đẹp nguyên bản cho rằng nhà của chúng ta xinh đẹp nhất muốn thuộc nhị tỷ tỷ bất quá ta hiện tại mới biết được nguyên lai like, tứ tỷ tỷ ngươi chỉ là ngày thường không trang điểm này một tá giả thật là kêu muội muội ta đều nhận không ra tỷ phu một hồi thấy tứ tỷ tỷ nhất định sẽ kinh vi thiên nhân nhị tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không Cố Thanh Hà cuối cùng một câu nói xong, ánh mắt truyền qua Thanh Cần trên người. Ngũ Muội Muội nói thật không tồi, tứ Muội Muội hôm nay xác thật xinh đẹp. Thanh Cần nhìn đến Cố Thanh Hà cố tình làm khó dễ châm ngòi nói, bốn lạng đầy ngàn cân trả lời. Cố Thanh Hà nghe được Thanh Cần nói trong mắt chuyển động, tiếp tục mở miệng nói kia cũng không phải là hơn nữa tứ tỷ tỷ chính là gả cho Ninh Vương làm chính phi đâu, kia chính là đứng đứng đắn đắn Ninh Vương phi đâu. Cuối cùng một câu nói ý vị thâm trường. Thanh Cần bên cạnh Viên ương nghe được Cố Thanh Hà những lời này kích động về phía trước một bước liền phải đối với Cố Thanh Hà nói cái gì đó Thanh Cần nhìn kích động lao ra đi Viên Ương, đem Uyên Ương từ trước mặt kéo trở về xem cũng không xem đắc ý rào giặt Cố Thanh Hà liếc mắt một cái mà là đối với bên cạnh Cố Thanh Giao mở miệng nói hôm nay tứ muội muội gả cho Ninh Vương Kim Ngọc Lương duyên duyên trời tác hợp tỷ tỷ trước chúc tứ muội muội cùng Ninh Vương bạch đầu giai lão bách niên hảo hợp đa tạ nhị tỷ tỷ Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói. gương mặt đỏ bừng đối với thanh cần mở miệng nói lời cảm tạ cố thanh hà nhìn đến thanh cần làm lơ nàng bộ dáng đang muốn mở miệng lại nói chút cái gì lúc này trước kia vì cố thanh giao tốt nhất trang đi ra ngoài lấy mũ phượng khăn quàng vai mama đi vào tới cố thanh hà nhìn đến người ngoài đi vào tới cũng không hề nói cái gì cố ý châm ngòi nói đứng ở một bên nhìn mama cùng một đám nha hoàn bà tử vì cố thanh giao mặc tốt mũ phượng khăn quàng vai Thanh giao xuyên mũ phượng khăn quàng vai là trong hoàng cung chuyên môn ban cho tới vương phi phẩm cấp lễ phục hoa mỹ dị thường, Thanh Hà ở bên cạnh xem hâm mộ dị thường, trong lòng ghen ghét không thôi, xem bên đường biên Thanh cần mặt liền nhịn không được muốn hình xăm cần cái này, tỉ tỉ vài câu tìm xem cân bằng. Chính là không đợi đến nàng mở miệng, Thanh cần cảnh cáo ánh mắt nhìn qua cố Thanh Hà trong lòng run lên, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói, không biết sao liền nuốt đi xuống. Tỉ muội vài người nhìn cô Thanh Giao mặc tốt mũ phượng khăn quàng vai, đắp lên đỏ thẫm khăn van, bị trong cung phái tới hỉ ma ma nâng đi ra ngoài, trừ bỏ Thanh Cần ngoại, Thanh Hà cùng Thanh Kỳ đều có chút nói không nên lời hâm mộ ghen ghét. Người này cùng người A, chính là không giống nhau, người nói đồng dạng là đích nữ, vì cái gì có người có thể làm chính phi, có người lại chỉ có thể làm một cái chắc phi, đây là vì cái gì đâu. Chờ đến người đều sau khi rời khỏi đây, Cố Thanh Hà nghĩ đến vừa mới nàng thế nhưng bị Cố Thanh Cần một ánh mắt dọa sợ, lại xem nói Cố Thanh Cần không có chút nào hâm mộ ghen ghét mặt nhìn không được tái sinh chọn sự chi tâm. Nàng chính là không quen nhìn Cố Thanh Cần, chính là muốn ghê tởm nàng. Chương 104 Sửa trị Cố Thanh Hà người nói rất đúng đồng nhân bất đồng mệnh ngũ muội muội mệnh thực không tuổi đâu ta trước hai ngày nghe mẫu thân ở ta bên tai lại nhảy nói ngũ muội muội cũng tới rồi thích gả tuổi tác mẫu thân chính buồn dầu vì ngũ muội muội lựa chọn một cái cái dạng gì nhân ra. đúng rồi ta sau lại giống như ngẫu nhiên nghe mẫu thân nhắc tới nói phụ thân đồng liêu đã tới chúng ta trong phụ tôn đại nhân thê đã chết đã nhiều năm đang định cưới cái vợ kế mấy ngày hôm trước lấy người tới thám thính mẫu thân ý tứ Này đoạn thời gian, chúng ta phủ vội vàng tứ muội muội hôn sự, Mẫu thân hẳn là còn không có hồi phục tôn đại nhân thắc người, ta vốn dĩ cảm thấy cái kia tôn đại nhân có chút cùng ngũ muội muội không thích hợp, bất quá hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều, tuy rằng tôn đại nhân tuổi có điểm lớn, bất quá vở kế cũng là chính thê, ngũ muội muội khẳng định là thực nguyện ý, ta đây liền đi bẩm Mẫu thân, làm Mẫu thân vì ngũ muội muội đem hôn sự này đồng ý tới, ngũ muội muội cũng có thể làm quang minh đại chính thê đâu, người nói hào hào không tốt ngũ muội muội. Thanh cần trên mặt mang theo minh diễm động lòng người mỉm cười, tươi cười thân thiết đối với Cố Thanh Hà nói ra những lời này. Trước kia nàng nhậm Cố Thanh Hà tùy ý khiêu khích chỉ là cảm thấy Cố Thanh Hà một cái thứ nữ, nàng không không cần phải cùng nàng tính toán chi ly, ngược lại rất nhiều thời điểm, sinh hoạt quá nhàm chán, lưu chữ Cố Thanh Hà ngẫu nhiên đương nhìn xem diễn cũng hào. Đáng tiếc nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm, không có xem diễn tâm tình, chỉ có thể quái Cố Thanh Hà không có ánh mắt chính mình tìm tới môn đi tìm cái chết, nàng không ngại thành toàn nàng. quả nhiên cố thanh hà nghe được thanh cần nói trên mặt ghen ghét không cam lòng đắc ý rào giặt rút đi một khuôn mặt biến trắng bạch vô cùng nửa ngày sau phản ứng lại đây đối với thanh cần kích động hoảng sợ nói không ta không muốn ngươi là gạt ta ta như thế nào sẽ lừa ngũ muội muội đâu xem ngũ muội muội kích động như vậy bộ dáng xem ra cũng là đối hôn sự này cực kỳ vui mừng đâu nếu ngũ muội muội kích động như vậy uyên ương đi chúng ta đi mẫu thân nơi đó nói xong mang theo uyên ương rời đi cố thanh giao khuê phòng Cố Thanh Hà nhìn đến Thanh Cần mang theo viên ương rời đi, có chút thất thần đứng ở nơi đó. Chờ đến Thanh Cần thân ảnh biến mất ở trong phòng, nhớ tới Thanh Cần vừa mới rời đi câu nói kia, nàng sắc mặt tái nhật chật vật bất kham đuổi theo ra đi, nhị thị thị. Thanh Cần nghe được Cố Thanh Hà mặt sau truyền đến Thanh âm, dừng lại bước chân. Cố Thanh Hà tấn đuổi theo đi, đối với Thanh Cần mở miệng nói, nhị thị thị ta sai rồi. Ta không cần gả cho cái kia tôn đại nhân làm vợ kế. Ngũ muội muội đây là cao hứng hồ đồ đi, ngũ muội muội vừa mới không phải cũng thực hâm một tứ muội muội có thể gả cho Ninh Vương làm chính thê, nhưng là tứ muội muội có thể gả cho Ninh Vương làm chính phi, là bởi vì tứ muội muội là tam thúc đích nữ, mà tam thúc lại cứu hoàng thượng, ngũ muội muội thân phận là kém một chút, nhưng gả cho tôn đại nhân làm tiếp tục vẫn là dư giả, ta sẽ đối mẫu thân thuyết minh ngũ muội muội ý tứ. Thanh cần đối Cố Thanh Hà nói mắt điếc tai ngơ. Cố Thanh Cẩn, người như thế nào ác độc như vậy? Chính người đi đương tiếp liền không thể gặp người khác hào. Làm ta gà cho một cái lão nhân. Người mơ tưởng phụ thân nhất định sẽ không đồng ý. Nhìn đến Thanh Cần nghiêm túc biểu tình, cố Thanh Hà rốt cuộc cảm giác được Thanh Cần nghiêm túc. Trong lòng có chút sợ hãi, tức muốn học máu đối với Thanh Cần kêu gào nói. Phụ thân, Thanh Cần nghe được cố Thanh Hà kêu gào cười khanh khách tiếp tục nói, phụ thân là cái nam nhân đâu. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội trong phủ sự tình luôn luôn đều là nàng mẫu thân quân thị ở chủ trì đâu. cố thanh hà nghe hiểu thanh cần trong lời nói ý thức hận không thể xé thanh cần này trương cười khanh khách mặt nhưng mà nàng biết thanh cần nói chính là đối đúng là bởi vì như vậy nàng mới càng thêm sợ hãi chính là nhìn cố thanh cần cười ngâm ngâm biểu tình cố thanh hà vọng qua đi lại nhìn đến thanh cần chỉ là trên mặt cười ngâm ngâm trong mắt lại một mảnh lạnh nhạt chi sắc làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình cố thanh cần là nghiêm túc nàng thật sự tưởng đem nàng gả cho một cái lão nhân làm vợ khế Thanh cần thừa dịp cố thanh hà ngốc lăng thời khắc mang theo yên ương nghênh ngang mà đi. Từ cố thanh giao xuất giá sân đi ra sau, thanh cần mang theo yên ương, trực tiếp đi vào mẫu thân quân thị sân, quân thị chính đổi hảo quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài chiêu đại tiến đến tham gia hỷ yến nữ quyến, nhìn đến thanh cần đi vào tới, lập tức làm người đem thanh cần nghênh tiến vào, đối với thanh cần mở miệng hỏi, cần nhi, người như thế nào lúc này lại đây, là có chuyện gì sao? Ta là tới cùng mẫu thân nói một việc, thanh cần đối với mẫu thân quân thị mở miệng Quân thị nhìn đến Thanh Cần thần sắc lập tức minh bạch Thanh Cần ý tứ. Bình lùi bên người nha hoàn ở trong phòng cùng Thanh Cần ngây người 15 phút sau, Thanh Cần trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười từ quân thị phòng đi ra trở lại chính mình tiểu viện. Lúc sau hỷ yến, Thanh Cần không còn có đi ra ngoài. trạng vạng thuộc về An Cát Hầu Phủ Vinh Quang cùng vui mừng một ngày rốt cuộc kết thúc tới chúc mừng khách nhân say khướt một người tiếp một người từ An Cát Hầu Phủ rời đi thất tha thất thểu ngồi trên từng người phủ để chờ đến An Cát Hầu Phủ cửa xe ngựa cùng cỗ kiệu. một đêm qua đi, sáng sớm đã đến. An cắt hầu phủ mọi người trên mặt còn mang theo hôm qua vui mừng. Lúc này, một bóng hình từ đương gia chủ mẫu quân thị trong viện sắc mặt tái nhợt đi ra. người này chính là cố thanh hà. nghĩ đến vừa mới quân thị cùng nàng lời nói, cố thanh hà ánh mắt che không được kinh hoàng thất thố cùng thất hồn lạc phách nàng không nghĩ tới cố thanh cần thế nhưng thật sự cùng quân thị nói, nàng không rõ trước kia nàng cũng đối với cố thanh cần rất nhiều khiêu khích. cố thanh cần không phải mỗi lần đều làm như không thấy sao? Vì cái gì lần này lại có lý không tha người, hơn nữa vừa mới nàng nhiều lần tưởng nói ra không muốn quân thị đều không có cho nàng cơ hội, liền đem nàng đánh ra tới. Nghĩ đến cái kia qua tuổi nửa trăm tôn đại nhân, cố thanh hà sắc mặt càng trắng. Cô nương, cô nương, ngài như thế nào lạc, liền tính vừa mới phu nhân nói chính là thật sự, chúng ta không phải còn có di nương sao. Chúng ta đi tìm di nương, làm di nương cầu xin lão gia Cố Thanh Hà bên người Tiểu Nha Hoàn mở miệng nhắc nhở, kỳ thật nhìn đến cô nương cái dạng này, nghĩ đến ngày thường cô nương đối chính mình không đánh thức mắng, Tiểu Nha Hoàn trong lòng là có chút trả thù khoái cảm, bất quá Cố Thanh Hà là nàng chủ tử. Nếu Cố Thanh Hà gả cho cái kia cái gì tôn đại nhân, nàng về sau nhật tử khẳng định càng không hảo quá, cho nên nàng vội vàng đối với Cố Thanh Hà nhắc nhở nói: Đúng vậy còn có di nương ta muốn đi tìm di nương ta không cần gà cho cái kia tôn đại nhân, di nương nhất định sẽ có biện pháp vốn dĩ thất hồn lạc phách cố Thanh Hà nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở phục hồi tinh thần lại trên mặt mang theo kích động biểu tình quay lại thân hướng tới bạch di nương sân đi đến. Cố Thanh Hà ở tiểu nha hoàn nhắc nhở xuống dưới đến mẹ để bạch di nương sân đi vào không bao lâu chỉ chốc lát sau liền cùng tiểu nha hoàn từ bạch di nương sân đi ra tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt cũng đã không có vừa mới từ quân thị sân ra tới kinh hoàng vô thố. tiểu nha hoàn đi theo cố thanh hà từ bạch di nương sân ra tới sau đối với cố thanh hà thật cẩn thận hỏi cô nương chúng ta thật sự muốn đi nhị cô nương kia sao vô nghĩa ngươi không nghe di nương vừa mới nói sao? vẫn là ngươi muốn cho ta gả cho cái kia tôn lão nhân, ta nói cho ngươi, ngươi là của ta bên người nha hoàn, ta nếu là gả cho cái kia tôn lão nhân, liền nâng ngươi làm di nương, ta nếu là xui xẻo, ngươi chỉ có thể càng xui xẻo. Nghĩ đến di nương nói, làm nàng cấp cố thanh cần đi xin lỗi, nàng trong lòng liền một bụng hỏa, lại nghe được nha hoàn nói, cho rằng cái này nha hoàn là ở vui sướng khi người gặp họa, vì thế hung tợn đối với nha hoàn nói: Tiểu Nha Hoàn nghe được Cố Thanh Hà nói, biết Cố Thanh Hà giờ phút này tâm tình tất nhiên là cực độ không tốt, lập tức đối với Cố Thanh Hà cúi đầu nhận sai, là nô thì bổn, nô thì chọc cô nương sinh khí, nô thì là cô nương người, đương nhiên hy vọng cô nương là có thể hào hào. Cố Thanh Hà nghe được Tiểu Nha Hoàn nói, nhìn Tiểu Nha Hoàn kinh sợ bộ dáng, tâm tình không khỏi hào vài phần, lại nghĩ đến vừa mới vẫn là ít nhiều cái này Tiểu Nha Hoàn nhắc nhở nàng mới nghĩ đến có thể đi tìm Di Nương. Khó được không có giống ngày thường tâm tình không hảo liền tiếp đến Tiểu Nha Hoàn trên người, lực hiện ôn hòa đối Tiểu Nha Hoàn nói, ngươi biết liền hảo, chỉ có bổn cô nương hảo ngươi mới có thể càng tốt, ngươi về sau chỉ cần trung tâm đối bổn cô nương, bổn cô nương tương lai nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ luôn luôn đối cô nương đều là trung thành và tận tâm. Tiểu Nha Hoàn cúi đầu vội vàng tỏ lòng trung thành, ngoài miệng nói trung tâm nói, trong mắt lại chợt lóe rồi biến mất oán hận biểu tình. Cố Thanh Hà nghe được bên người Nha Hoàn nói, vừa lòng gật gật đầu, nói: "Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, hảo, chúng ta đi nhị tỉ tỷ sân đi, ngươi một hồi muốn biểu hiện cơ linh điểm." "Tốt cô nương, nô thì minh bạch." Nghe được tiểu Nha Hoàn sau khi trả lời, Cố Thanh Hà xoay người mang theo tiểu Nha Hoàn hướng về Thanh Cẩn sân đi đến, Di nương vừa mới nói: "Mẫu thân buổi sáng nói những lời này đó hẳn là hù dọa nàng, bất quá, Di nương đồng thời cũng nói cho nàng, nàng gả tốt xấu trình độ nhất định thượng mẫu thân là có thể tả hữu." tựa như lần này nếu cố thanh cần thật sự không tha thứ nàng mẫu thân vì cố thanh cần nói không chừng nhất định sẽ đem nàng gả cho cái kia tôn lão nhân cho nên muốn nàng cấp cố thanh cần xin lỗi nhất định yêu cầu đến cố thanh cần tha thứ hơn nữa về sau không cần lại đi trêu chọc cố thanh cần Nghĩ đến gì nương nói này đó, nàng trong lòng có chút bất mãn, muốn trực tiếp hồi chính mình sân, chính là nghĩ đến ngày hôm qua cố thanh cần đối nàng nói chuyện biểu tình, trong lòng mặc danh có chút bất an, có loại cảm giác nói cho nàng, nếu không thể được đến cố thanh cần tha thứ, nàng rất có khả năng liền sẽ bị mẫu thân gả cho cái kia lão nhân. Cô nương, nhị cô nương sân đã đến tới rồi. Cố thanh hà còn ở thất thần nghĩ ngày hôm qua sự tình thời điểm, bên người tiểu nha hoàn thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Cố Thanh Hà theo bản năng hung hăng trừng liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nha hoàn, nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở nói, hung tợn biểu tình lập tức biến thành vẻ mặt tươi cười, đối với tiểu nha hoàn tán dương, ngươi làm không tồi. Sau đó mang theo tiểu nha hoàn đi vào thanh cần sân, nhìn đến thanh cần trong viện các loại khai chính diễm quý báu hoa cỏ, Cố Thanh Hà trong mắt hiện lên hâm mộ ghen ghét. Lúc này đang ở cấp Thanh Cần trong viện Hoa tới nước Uyên Ương cảm giác được có người đi vào tới, xoay người nhìn đến Cố Thanh Hà, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, đối với Cố Thanh Hà hành lễ, "Ngũ cô nương, ngài là tới xem nhà ta cô nương sao?" "Lão Uyên Ương a, ta là tới xem Nhị tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ ở đâu đâu?" Ở Uyên Ương quay đầu trong nháy mắt kia Cố Thanh Hà trên mặt hâm mộ ghen ghét, lập tức toàn bộ thu hồi tới, làm ra mỉm cười biểu tình. Chương 105 hận nàng, khiến cho nàng xuyên qua. nhà ta cô nương giống nhau thời gian này đều là ở ngủ trưa, Ngũ cô nương chờ một lát ta đi xem cô nương tỉnh không có nói xong uyên ương buông trong tay tưới hòa ấm nước đối với cố thanh hà hơi hơi hành lễ xoay người hướng tới thanh cẩn phòng mà đi nhìn uyên ương không phải mang nàng đi vào tìm cố thanh cẩn mà là làm nàng đứng ở chỗ này chờ cố thanh hà trong mắt che giấu không được phẫn nộ nháy mắt liền muốn làm cố thanh hà bên người tiểu nha hoàn lập tức nhẹ nhàng kéo kéo cố thanh hà một góc nhẹ nhàng nhắc nhở nói cô nương nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở, cố thanh hà nháy mắt minh bạch này không phải nàng có thể có kình thời khắc thu hồi trên mặt phẫn nộ, miễn cưỡng cười vui chờ cố thanh cẩn bên người cái kia tiện tì trở về mang nàng đi gặp đáng chết cố thanh cẩn cũng may không có chờ bao lâu, liền nhìn đến cái kia tiện tì từ cố thanh cẩn trong phòng đi ra cố thanh hà mặt mang tươi cười thấu đi lên đối với uyên ương mở miệng nói có phải hay không nhị tì tì muốn gặp ta? Ngựa ngùng, ngũ cô nương, nhà của chúng ta cô nương còn ở ngủ chưa cho nên nói nơi này, tựa như không có nhìn đến cố Thanh Hà cười có chút cứng đờ mặt uyên ương dường như không có việc gì tiếp tục mở miệng nói, ngũ cô nương là có cái gì chuyện quan trọng tìm chúng ta ra cô nương sao? Nếu ngài không ngại có thể nói cho nô thì đại truyền, nô thì nhất định sẽ ở cô nương tỉnh lại sau trước tiên truyền đạt vẫn là ngài ngồi xuống chờ chúng ta cô nương tỉnh lại. Không cần cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. nếu nhị tỷ tỷ ở ngủ chưa ta liền trước không quấy giày ngày mai ta ở lại đây tìm nhị tỷ tì tỷ nói xong mang theo bên người tiểu nha hoàn phong giống nhau rời đi thanh cần sân cố thanh hà mang theo bên người tiểu nha hoàn trở lại nàng sân đóng lại cửa phòng sau rốt cuộc che giấu không được trên mặt phẫn nộ liền tạp vài dạng đồ vật mới bình ổn một ít tức giận cố thanh cần Người quả thực khinh người quá đáng, làm nàng giống nha hoàn giống nhau ngây ngốc chạm thời gian lâu như vậy, còn không thấy nàng, nàng hận không thể cố thanh cần chính là này đó đồ sứ, làm nàng hung hăng tạp toái. Nhìn cuối cùng bị chính mình quăng ngã toái trên mặt đất đồ sứ, nàng nghĩ thông suốt. Nàng vì cái gì phải cho cố thanh cẩn xin lỗi, nàng liền không đi, nàng không tin mẫu thân thật sự sẽ đem nàng gả cho cái kia cái gì gặp quỷ tôn đại nhân, các nàng nhất định là hù dọa nàng, đối. Chính là như vậy các nàng khẳng định là hù dọa nàng. Như vậy tưởng tượng cố thanh hà tâm tình thì tốt rồi lên. Nghĩ đến vừa mới ở cố thanh cần sân nói, nàng ngày mai đi gặp cố thanh cần nói, cố thanh cần lúc ấy nhất định lại chỗ nào đó trộm nhìn nàng, muốn nhục nhã nàng, không thấy nàng, cho rằng nàng ngày mai còn sẽ đi, nàng liền cố tình không đi. Nghĩ đến minh bài cố thanh cần chuyên môn chờ nàng, nàng lại không có xuất hiện. Cố Thanh Cần nhất định sắc mặt rất khó xem, nghĩ như vậy, nàng phảng phất đã thấy Cố Thanh Cần chờ một ngày sau. Lại đợi không được nàng dáng vẻ phẫn nộ, Thanh Cần bên này, Thanh Cần một chút cũng không biết Cố Thanh Hà não bộ đồ vật nàng vừa mới xác thật là ở ngủ chưa. Thanh Cần ở không ngủ tình thời điểm có nghiêm trọng rời giường khí, cái này thân là Thanh Cần bên người nha hoàn uyên ương đương nhiên rất rõ ràng, cho nên nàng mới không có ở Cố Thanh Hà lại đây thời điểm đánh thức Thanh Cần thật sự không phải ý định khó xử Cố Thanh Hà. uyên ương ở thanh cần tỉnh ngủ sau trước tiên đem cố thanh hà từng đã tới sự tình nói cho thanh cần nghe nghe được uyên ương nói cố thanh hà đã tới nói thanh cần nhàn nhạt gật gật đầu cái gì cũng không có nói cố thanh hà nếu là thông minh nàng không ngại lại cho nàng một lần cơ hội nàng hiện tại lo lắng chính là nàng hôn sự Tuy rằng phía trước ở Hoàng Cung gặp qua Minh Đế sau, nàng cũng nghĩ tới gả ai mà không gả chính là ở cố Thanh Cần cùng Ninh Vương Đại hôn qua đi, nàng hôn sự cũng càng ngày càng tiếp cận thời điểm Thanh Cần đột nhiên liền cảm thấy nôn nóng cùng mê mang vô cùng. Cái loại này nhìn không tới tương lai cùng nhìn chính mình đi bước một đi hướng tử vong cảm giác làm nàng cực độ sinh ra một loại u buồn suy suốt cảm giác nàng không rõ này một đời trọng sinh ý nghĩa ở đâu. Chẳng lẽ chính là vì lặp lại đời trước bi kịch. Long Hàn Viễn có vợ cả có nhi tử, này một đời cùng kiếp trước giống nhau như đúc, có lẽ cái kia kiếp trước chỉ là nàng dị thường hoang đường mộng. Bằng không vì cái gì nàng vẫn là không thể tránh khỏi phải gả cho Long Hàn Viễn làm thiếp. Chính là nàng cũng rõ ràng biết những cái đó không phải mộng ngọn lửa thiêu đốt làn ra cái loại này thấu xương đau đớn là như thế khắc cốt minh tâm, nghĩ đến cái loại này đau đớn, trong xương cốt bắt đầu kêu gào nàng không cam lòng, thanh cần mờ to mắt đúng vậy, đi hắn mẹ nó gả ai mà không gả. Đúng vậy, nàng không muốn gà cho Long Hàn Viễn. Gà ai mà không gà, duy độc người kia tuyệt đối không thể là Long Hàn Viễn. Nghĩ vậy Nhị Thanh cần đầu óc cao vận chuyển nàng nếu muốn tưởng tượng suy nghĩ một chút nàng sau này muốn quá sinh hoạt chính là mặc kệ nàng đã từng thiết tưởng quá bất luận cái gì một loại sinh hoạt đều không có tồn tại Long Hàn Viễn nhân vật này. Nguyên lai like cho rằng nàng có thể chịu đựng, theo hôn kỳ gần, Thanh Cần lại hiện, nàng thật sự không phải như vậy, có thể chịu đựng, nghĩ đến kế tiếp, quãng đời còn lại nhật tử là muốn cùng Long Hàn viễn quá, Thanh Cần liền nhịn không được thân thể Hàn. Đào hôn hai chữ, không tự chủ được ở Thanh Cần trong đầu xuất hiện, này hai chữ vừa xuất hiện, liền ở Thanh Cần trong đầu xoay quanh không đi. Thanh cần nhịn không được suy thư cái này kế hoạch khả năng tính, nàng không phải thời đại này mảnh mai tiểu thư khuê các rời đi kinh thành, rời đi an cắt hầu phủ, nàng tin tưởng nàng cũng nhất định cũng có thể sống hào hào, đến nỗi rời đi kinh thành về sau, muốn qua cái dạng gì sinh hoạt thanh cần cũng nghĩ kỹ rồi, nàng có thể mua một chỗ thôn trang, sau đó tự do tự tại khắp nơi du lịch. Trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, tự do cảm giác là như thế tốt đẹp riêng là ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy tiêu hồn thực cốt. Đến nỗi lại về sau sự tình, Thanh Cần cũng không có nghĩ tới tay giá người, ở cái này tam thê thứ thiếp hợp pháp niên đại, ở cái này bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại niên đại, có cái nào nam từ cam nguyện thủ một cái thê từ. Lúc này, Thanh Cần đột nhiên vô cùng tưởng niệm hiện đại một chồng một vợ, nàng tưởng hồi hiện đại, đã từng những cái đó sinh hoạt, vào lúc này nàng bắt đầu vô cùng hoài niệm. Là ai nói xuyên qua tốt, nếu có thể trở lại hiện đại, nàng nhất định nói cho chung quanh, mọi người một câu, hận nàng, khiến cho nàng xuyên qua đến cổ đại đi. Nghĩ vậy, Nhị Thanh cần suy nghĩ quay lại, ai tưởng này đó có ích lợi gì, nàng chỉ sợ là trở về không được, vẫn là ngẫm lại kế tiếp sự tình đi. Đào Hôn, nàng nhưng thật ra khẳng định có thể trốn quá, vấn đề là An Cát Hầu phủ người làm sao bây giờ? Thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm, nàng không thể lại liên lụy gia tộc một lần, bất quá, nàng cũng thật sự không nghĩ tái giá cấp Long Hàn Viễn, đến tưởng cái biện pháp gì, không liên lụy đến An Cát Hầu phủ, lại có thể làm nàng thuận lợi Đào Hôn. Thanh cần đầu óc chuyển động, chậm biết ngươi là ghét bỏ hoàng gia hỗn loạn, nhưng ngươi sinh ở hoàng gia, lúc trước chậm lập thái tử cũng chỉ là kế sách tạm thời, như vậy ngươi hoàn tục lúc sau chậm lập tức hạ chiếu phế đi thái tử, lập ngươi vì thái tử, chậm trăm năm sau, ngươi chính là này phiến giang sơn chủ nhân. Thanh cần đầu óc chung bỗng nhiên xuất hiện cái này hình ảnh, ngày đó thái hậu ngày sinh thời điểm, nàng ở ngự hoa viên nghe được minh đế cùng thủy kính trần lời này. Nghĩ đến này mau bị nàng quên đi hình ảnh, Thanh Cần trong lòng lập tức có chú ý, nàng không biết Minh Đế lúc ấy cùng Thùy Kính Trần nói lời này thời điểm, rốt cuộc là thật hay là giả. Bất quá Minh Đế thế nhưng đối với Thùy Kính Trần nói ra nói như vậy, vậy chứng minh Thùy Kính Trần ở Minh Đế trong lòng địa vị là rất nặng, thậm chí so qua Thái Tử, nếu thật là nói như vậy, nàng có phải hay không có thể đi tìm Thùy Kính Trần? Làm Thùy Kính Trần ở nàng rời đi sau, giúp đỡ An Cát Hầu Phủ ở Minh Đế trước mặt nói một ít lời nói, làm Minh Đế không cần đem tội An Cát Hầu Phủ. Lại ở trong lòng đem cái này ý tưởng cân nhắc hai lần, Thanh Cần cảm thấy giống như tính khả thi còn rất cao, chờ đến lại một lần cẩn thận trước sau suy tư sau, Thanh Cần ánh mắt sáng lên, cảm thấy biện pháp này xác thật được không? Vì thế trong lòng Hà quyết tâm, ngày mai liền đi tìm thủy Kính Trần, nhất định thuyết phục Thùy Kính Trần giúp nàng cái này vội. Nhưng mà Thanh Cần ý tưởng là tốt cụ thể thực thi thời điểm lại xuất hiện trở ngại, bởi vì ở nàng ngày hôm sau đi vào mẫu thân quân thị trong phòng, muốn nói cho mẫu thân quân thị nàng muốn đi chùa ban nhược. Đáng tiếc Thanh Cần nói còn không có tới kịp mở miệng, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo quân thị, quân thị người muốn tìm đã tới, quân thị cao hứng phấn chấn lôi kéo Thanh Cần, cấp Thanh Cần giới thiệu nàng tìm tới những người này. Nguyên lai lại Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương đại hôn sau, Thanh Cần cùng Long Hàn viễn hôn sự cũng liền định ở nửa tháng sau quân thị sợ Thanh Cần bị Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương kia chàng đại hôn ảnh hưởng, sớm tại Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương còn không có đại hôn trước liền tìm tới đủ loại sư phó vì Thanh Cần làm sức cùng quần áo. Liền tính nàng nữ nhi chỉ là tĩnh vương chắc phi, nàng cũng nhất định phải nữ nhi vẻ vang xuất giá, đương nhiên nàng trong lòng cũng minh bạch cố thanh giao là chính phi, nàng nữ nhi là chắc phi, lại phong cảnh cũng so bất qua cố thanh giao, huống chi tĩnh vương còn có một cái tĩnh vương phi, đúng là bởi vì như vậy, nàng càng phải cho nữ nhi của hồi môn mỗi loại đồ vật đều đã tốt muốn tốt hơn, có lẽ cũng là vì bồi thường đi. Quân thị nhiệt tình lôi kéo thanh cần vì thanh cần tuyển làm quần áo phải dệt đo may áo cùng sức sư phó thảo luận phải vì nữ nhi làm sức hình thức như vậy làm thanh cần trong lòng nhịn không được có chút chua sót nghĩ đến quân thị nếu biết nàng lúc này đào hôn ý tưởng hơn nữa đang ở phó chư với hành động. Quân thị khẳng định cũng sẽ không trách nàng, đúng vậy quân thị khẳng định sẽ không trách nàng, tựa như kiếp trước nàng không màng tất cả muốn gà cho Long Hàn viễn làm tiếp, không màng gia tộc, không thuận cha mẹ quân thị vẫn là ở nàng khó nhất thời điểm, làm người trộm cho nàng đưa quá ngân phiếu. Nhìn quân thị cùng mời đến sư phó cho nàng lựa chọn sức hình thức nghe được quân thị nói muốn tốt nhất thôi, nhìn quân thị như vậy nhiệt tình tràn ngập tình thương của mẹ vì nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm lúc này đánh gãy, làm quân thị thất vọng. Nếu cái này hôn nàng chạy trốn thành công, về sau nói không chừng không còn có như vậy nhật từ, hiện tại coi như khi cuối cùng làm bạn đi. Nghĩ vậy, thanh cần mặc cho quân thị thường thường lấy tới đủ loại đồ vật hình thức đồ cho nàng xem, nàng ngẫu nhiên biểu một hai câu ý kiến quân thị nghe được nàng nói sau, lại cầm trong tay bản vẽ đi cùng mời đến sư phó thuyết minh, nói cho sư phó nên như thế nào thiết kế, địa phương nào sửa lại sẽ càng tốt. Mấy ngày kế tiếp quân thị mỗi ngày đều phái người kêu Thanh Cần qua đi, lựa chọn đủ loại đồ vật cũng làm người cấp Thanh Cần đưa tới một dương một dương đồ vật. chương 106 bỏ lỡ. Ngày này, Thanh Cần mẫu thân quân thị bên kia lại phái người lại đây nói, phu nhân mấy ngày hôm trước làm nhân vi cô nương đặt làm sức hảo, làm cô nương qua đi nhìn xem, nếu có không hài lòng địa phương, thừa dịp làm sức người không đi, vừa lúc có thể đem không hài lòng địa phương, cầm đi sửa hảo. Thanh cần nghe được quân thị bên người nha hoàn truyền đến nói đối với tớ truyền lời nha hoàn gật gật đầu đang định đi theo tớ truyền lời nha hoàn tiến đến quân thị sân liền nhìn đến uyên ương vội vã từ bên ngoài đi vào tới nhìn đến thanh cần cùng quân thị bên người nha hoàn đi ra ngoài bộ dáng uyên ương muốn nói lại thôi thanh cần nhìn đến uyên ương cái dạng này mã sơn minh bạch uyên ương là có nói cái gì muốn cùng nàng nói vì thế đối với quân thị bên người nha hoàn mở miệng nói người đi trước bên ngoài chờ ta đi đúng vậy cô nương cái kia nha hoàn thấy được nguyên ương vội vã tiến vào bộ dáng biết nhị cô nương hẳn là cùng nàng bên người nha hoàn có chuyện gì muốn nói cho nên ở thanh cần dứt lời sau thông minh coi như không có thấy hai người bộ dáng kính cần nghe theo thi lễ sau nhìn không chớp mắt đi ra ngoài ở bên ngoài chờ thanh cần cái kia nha hoàn sau khi rời khỏi đây nguyên ương không đợi thanh cần hỏi liền đối với thanh cần mở miệng nói cô nương chúng ta người được đến tin tức thủy kính trần đại sư hôm nay liền phải rời đi kinh thành. Thế nhưng là như thế này sao? Vậy ngươi cùng ta ra phủ, chúng ta lập tức đi chùa bàn nhược. Thanh Cần nghe được Uyên Ương nói, nhanh chóng quyết định mở miệng cũng hướng về bên ngoài bước nhanh đi đến Uyên Ương ở Thanh Cần phía sau đuổi kịp. Ai ngờ Thanh Cần mới vừa đi ra khỏi phòng, liền có một bóng hình hướng tới Thanh Cần phát lại đây. Nhị tỷ thì, thì ta biết sai rồi, ngươi cùng mẫu thân đi nói nói ta không cần gả cho lão nhân ta không cần đương vợ kế. Thanh Cần ở cảm giác được có cái gì chiều nàng phát lại đây thời điểm theo bản năng tránh ra thân. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm đối với cái kia phát hụp trên mặt đất thân ảnh hô. Cố Thanh Hà. ồ ồ nhị tỷ tỷ là ta ta biết sai rồi. Nghe được Thanh Cần thanh âm từ bên cạnh truyền ra tới Cố Thanh Hà ngẩng đầu lên đầy mặt nước mắt từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhào hướng Thanh Cần bắt lấy Thanh Cần tay nói nhị tỷ tỷ ngươi đi theo mẫu thân nói nói. Thanh Cần trong lòng sốt ruột đi chùa bàn nhược sự tình, nhìn đến cô Thanh Hà phát lại đây, nhíu mày nói, người cái dạng này còn thể thống gì? Lại rõ ràng không nghĩ quản chuyện này, nhị tỷ tỷ, trước kia đều là ta không đúng, ta không nên ỉ vào nhị tỷ tỷ không cùng ta so đo, liền lần lượt cấp nhị tỷ tỷ nan kham Nhị tỷ tỷ ta về sau cũng không dám nữa, ngươi đi cho ta hướng mẫu thân cầu cầu tình, ta không nghĩ gả cho cái kia tôn đại nhân. Thanh Cần nhìn Cố Thanh Hà khóc lóc thảm thiết bộ dáng, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng giúp Cố Thanh Hà lau đi trên mặt nước mắt cùng dơ bẩn, trong tay động tác mềm nhẹ ôn nhu Cố Thanh Hà cảm giác được Thanh Cần động tác thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhậm Thanh Cần vì nàng lau mặt trong lòng hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Thanh Cần làm lơ Cố Thanh Hà cứng đờ cũng không có lậu quá Thanh Hà trong mắt vui sướng, nàng ôn nhu đem Cố Thanh Hà một khuôn mặt trà lau sạch sẽ, đem ô uý khăn tay đưa cho bên cạnh uyên ương. sau đó nhàn nhạt đối cố thanh hà nói ngũ muội muội nói chính là nói cái gì bộ dáng này còn tưởng rằng mẫu thân đối với ngươi làm chuyện gì ngũ muội muội cũng tuổi không nhỏ trai lớn cưới vợ gái lớn gà chồng ngũ muội muội khóc cái gì cái dạng này bị người còn tưởng rằng ngũ muội muội bị thiên đại ủy khuất gọi người hiểu lầm mẫu thân nói nơi này một đốn ánh mắt xem giống cố thanh hà phía sau đi theo tiểu nha hoàn ngươi là như thế nào hầu hạ nhà các ngươi cô nương về sau nhưng nhớ lấy đừng làm nhà các ngươi cô nương như vậy dung nhan không chỉnh chạy ra nếu động vào trong phủ lai like khách làm sao bây giờ cái kia tiểu nha hoàn nghe được thanh cần nói lập tức sợ hãi rụt rè nói nhị cô nương nói chính là nô thì biết tội nô thì đáng chết thanh cần liếc nàng liếc mắt một cái ngươi là ngũ muội muội nha hoàn, đáng chết không nên chết không phải ta định đoạt, bất quá chủ tử hành vi không lo, ngươi thân là bên người nha hoàn không khuyên chủ tử, ngược lại nhậm chủ tử như vậy dung nhan không chỉnh chạy ra, ngươi xác thật thực thất trách vấn đề của ngươi ta hôm nào sẽ báo cáo mẫu thân, hiện tại chạy nhanh mang theo nhà ngươi cô nương trở về đi. Nói xong đem Cố Thanh Hà giao cho Cố Thanh Hà bên người nha hoàn trên tay, lướt qua Cố Thanh Hà chủ tử hướng ra ngoài đi đến. Cố Thanh Hà cùng Tiểu Nha Hoàn bị Thanh Cần động tác cùng nói sừng sốt phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Thanh Cần lướt qua các nàng chủ tớ Cố Thanh Hà cho rằng Thanh Cần vừa mới như vậy vì nàng lau mặt là chuẩn bị giúp nàng, không nghĩ tới Cố Thanh Cần như cụ ý chí sắt đá bộ dáng, nàng là thật sự sợ hãi, vì thế đẩy ra bên người Tiểu Nha Hoàn, lại lần nữa hướng tới Thanh Cần phát lại đây, Thanh Cần không giấu vết một chốn, Cố Thanh Hà ngã ở trên mặt đất lại túm chặt Thanh Cần tay áo. Nhị tỷ tỷ ta biết sai rồi, ngươi giúp giúp ta. buông ra không nhị thì thì cố thanh hà chết túm này thanh cần quần áo nàng không thể phóng tay áo bị cố thanh hà túm thanh cần trong lòng vội vã đổi tới chùa bàn nhược đi tìm thủy kính trần trong lòng không kiên nhẫn từ trên người lấy ra một phen chủy bên cạnh mọi người không rõ nguyên do nhìn đến thanh cần lấy ra chủy đều kinh ngạc mờ to hai mắt chẳng lẽ nhị cô nương là muốn giết ngũ cô nương lại không biết thanh cần chỉ là muốn chặt đứt bị cố thanh hà lôi kéo tay áo. Mắt thấy thanh cần trong tay Trụy liền phải rơi xuống, Ngũ cô nương liền phải huyết bắn năm bước, người bên cạnh nhịn không được đều nhắm lại mắt, có nhát gan đều sắp không đứng được. "Nhị tỷ tỷ, không cần đừng giết ta, Cố Thanh Hà bị dọa vẻ mặt tái nhợt, sợ hãi bất lực tựa như nhu nhược đợi làm thịt sơn dương." Kia một khắc Cố Thanh Hà, làm thanh cần nghĩ đến chính mình, không có biện pháp kháng cự vận mệnh chính mình, nàng trên cao nhìn xuống. "Ai nói ta muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn chém đoạn ngươi lôi kéo ta ống tay áo." ánh mắt nhìn chằm chằm cố thanh hà lôi kéo nàng quần áo tay nhìn đến thanh cần nhìn nàng tay cố thanh hà theo bản năng buông ra túm thanh cần quần áo ánh mắt lại tràn ngập cầu xin nhìn thanh cần nói nhị thì tỷ. thanh cần vốn dĩ muốn xoay người mà đi bước chân dừng lại nàng quay đầu lại nhìn chật vật phủ phục trên mặt đất cố thanh hà nói cố thanh hà ta ngày thường không chọc ngươi ngươi thích nháo ngươi liền nháo người khác đều chỉ biết nói ngươi nhàm chán ta rộng lượng Chờ ta tóm được cơ hội, lại một cái tát chụp chết ngươi, làm ngươi khóc cũng khóc không ra, vĩnh không được xoay người. Nghe được Thanh Cần nói, cố Thanh Hà sắc mặt trắng bạch đang muốn mở miệng nói cái gì, Thanh Cần lại không đợi nàng mở miệng, đối với nàng tiếp tục nói, ngươi hôm nay vận khí thực không tồi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi cuối cùng một lần vận khí tốt. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền vội vàng rời đi sân. Cố Thanh Hà ngốc ngốc ngồi dưới đất nhìn Thanh Cần đi xa bóng dáng, nghĩ Thanh Cần vừa mới nói làm nàng vĩnh không được xoay người nói, sắc mặt cho tàn, bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Cần cuối cùng một câu, nàng ngẩng đầu, nhìn Thanh Cần đã biến mất không thấy bóng dáng, trên mặt tựa khóc tựa cười. Thanh Cần bên này từ sân đi ra cùng phía trước chờ ở bên ngoài quân thị bên người nha hoàn công đạo làm nàng đại chính mình hướng mẫu thân quân thị nói nàng có chuyện quan trọng ra phủ một chuyến sau liền mang theo yên ương vội vàng ra phủ môn ngồi trên an cát hầu phủ xe ngựa vội vàng chạy tới chùa bàn nhược chùa bàn nhược cửa an cát hầu phủ xe ngựa dừng lại thanh cần ở trên xe ngựa vừa lúc nhìn đến một đám hòa thượng đứng ở cửa chùa khẩu giống như đưa cái gì quan trọng nhân vật rời đi. Thanh cần từ trên xe ngựa đi xuống tới đứng ở cửa chùa khẩu hòa thượng đang chuẩn bị xoay người quay lại chùa nội thanh cần ánh mắt như điện ở kia một đám hòa thượng nhìn đến trung gian một cái quen thuộc bạch mi mao dâu bạc lão hòa thượng đúng là thanh cần phía trước gặp qua trống không đại sư Truyền thuyết chống không đại sư rất ít thấy người ngoài, kinh thành nội, có thể làm chống không đại sư tự mình đưa nghênh, trừ bỏ cái kia trên đời này, tôn quý nhất người, hẳn là liền dư lại chống không đại sư thích nhất đệ tử Thùy Kính Trần, vừa rồi nàng lại đây thời điểm, cũng không có hiện cái gì đặc thù người hoặc là xe giá, như vậy chống không đại sư đưa người kia liền rất có khả năng là chống không đại sư. Tuy rằng nghĩ tới trừ bỏ cái kia tôn quý nhất người cùng thủy kính trần kinh thành nội ứng nên không còn có người đáng giá chống không đại sư tự mình đưa ngay thanh cần vẫn là nhịn không được gọi lại chống không đại sư. Đang ở xoay người chống không đại sư nghe được có người kêu to thanh âm, dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn phía thanh cần phương hướng, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển hướng về phía nhiên, đối với thanh cần mở miệng nói cố cô nương. Thanh Cần nghe được chống không liếc mắt một cách nhận ra nàng, đi đến chống không trước mặt đối với chống không nói, đại sư còn nhớ rõ tiểu nữ tử, đương nhiên nhớ rõ, chống không ánh mắt trầm tĩnh, đại sư mang theo các vị sư phó ra tới là đưa người nào rời đi sao? Thanh Cần rốt cuộc mở miệng hỏi, chống không nghe được Thanh Cần hỏi chuyện ánh mắt thông thấu sáng tỏ vọng lại đây, đối với Thanh Cần niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Anh cần nghe được chống không câu này cùng loại cam chịu A-di-đà Phật trầm mặc xuống dưới, nàng cho rằng nghe được Thùy Kính Trần đã rời đi tin tức nàng sẽ phi thường mất mát chính là hiện giờ xác nhận nàng lại cảm thấy nàng là mất mát nhưng mà mất mát đồng thời cũng rất nhiều như chút được gánh nặng. Từ gặp được Thùy Kính Trần bắt đầu, giống như nàng liền vẫn luôn ở phiền toái nhân ra Thùy Kính Trần, hiện giờ nàng tưởng thiết kế đào hôn, còn muốn mượn thủy Kính Trần, làm an cắt hầu phụ ở nàng sau khi mất tích minh đế muốn dáng tội an cắt hầu phụ thời điểm, hy vọng Thùy Kính Trần có thể che chở an cắt hầu phủ một vài, chính là không nghĩ tới Thùy Kính Trần thế nhưng trước một bước rời đi, bất quá, đi rồi cũng hảo. Cố cô nương muốn vào chùa sao? Chống không nhìn chầm mặc thanh cần lễ phép hỏi. Không được tiểu nữ tử liền không đi vào, ra mẫu còn ở trong nhà chờ tiểu nữ tử tiểu nữ tử lần sau lại đến trong chùa thắp hương bái Phật đi. thành cần nghe được trống không nói, nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị hồi phủ. Như thế, lão nạp liền không xa tặng, trống không biểu tình yên lặng nói. Đại sư không cần đa lễ, tiểu nữ tử cáo từ, nói xong mang theo yên ương một lần nữa trở lại an cắt hầu phủ trên xe ngựa. chống không đứng ở chùa bàn nhược cửa nhìn an cắt hầu phủ xe ngựa dần dần đi xa mặc niệm một tiếng a di đà phật mang theo phía sau chúng tăng quay lại chùa nội an cắt hầu phủ trở về thành nội trên xe ngựa uyên ương nhìn thất thần thanh cần mở miệng hỏi cô nương xem chống không đại sư bộ dáng tùy kính trần đại sư hẳn là rời đi không có rất xa chúng ta nếu giá xe ngựa đuổi theo nói khẳng định hẳn là truy thượng cô nương vì cái gì không cho xa phu đuổi theo nhìn xem đâu chương một chết vô đại sử Uyên ương hỏi ra những lời này sau, nửa ngày đều không có nghe được Thanh Cần trả lời. Không cần thời gian rất lâu sau, liền ở Uyên ương cho rằng Thanh Cẩn sẽ không trả lời nàng thời điểm Thanh Cần nhàn nhạt mở miệng nói này ba chữ. Đều do ngũ cô nương, nếu không phải ngũ cô nương đột nhiên chạy ra chờ chúng ta như vậy lớn lên thời gian cô nương như thế nào sẽ cùng Thủy Kính Trần Đại Sư bỏ lỡ đâu. Nghe được Thanh Cần nói, Uyên ương phẫn hận nói, này có lẽ chính là vô duyên đi. Thanh Cần nghe được Uyên Ương phẫn hận lời nói, nhàn nhạt nói. Ở Cố Thanh Hà đột nhiên chạy ra chờ lộ thời điểm, Thanh Cần trong lòng cũng là sốt ruột, chính là ở xe ngựa tới chùa Ban Nhược cửa, nhìn đến đứng ở cửa trống không đám người, nghĩ đến Thủy Kính Trần khả năng vừa ly khai, nàng cũng không có trước tiên đuổi theo đi. Bởi vì ở tới trên đường, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đây là nàng chính mình mệnh, nàng không thể bảo đảm nàng thiết kế đào hôn trăm phần trăm thành công, liền tính tạm thời giấu giếm được ở Thủy Kính Trần Tre trở hạ minh đế không truy cứu chính là về sau đâu. Nếu cuối cùng là Long Hàn Viễn bước lên cái kia vị trí đâu? Nàng không có tin tưởng thiết kế đào hôn có thể vĩnh viễn giấu giếm được Long Hàn Viễn. Nếu đến lúc đó Long Hàn Viễn đã biết chân tướng. Không riêng an cắt hầu phủ trốn bất quá thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy thủy Kính Trần, như vậy loại này bỏ lỡ, có lẽ chính là ý trời đi. Liền ở thanh cần như vậy tưởng đồng thời chùa Ban Nhược chống không đại sư lãnh phía sau chúng tăng đi vào chùa nội, đánh đi phía sau chúng tăng, phía sau chỉ đi theo một cái tiểu xa di đi hướng hắn thiện phòng thời điểm, gặp gỡ đối diện đi tới một người tuổi trẻ trắng tinh tăng y. Thánh khiết như nước tuổi trẻ hòa thượng, người này đúng là thủy Kính Trần. trống không bên người tiểu sa di nhìn đến nganh diện đi tới Thủy Kính Trần, ánh mắt sáng lên, tràn ngập sùng bái chi tình đối với Thủy Kính Trần kêu lên, Kính Trần sư thúc. Thủy Kính Trần đối với tiểu sa di thân thiết gật gật đầu, sau đó đối với trống không nhàn nhà thi lễ, sư phó. trống không đối với Thủy Kính Trần hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi đây là phải đi sao? Đúng vậy, sư phó, đệ tử phải đi. Thủy Kính Trần chắp tay trước ngực đối với trống không đáp. Đi thôi, đi thôi, khắp nơi đi một chút, hy vọng có thể làm ngươi đối Phật pháp lý giải cùng hiểu được cao hơn một tầng. A Di Đà Phật, chống không nghe được Thủy Kính Trần trả lời, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Đa tạ sư phó dạy dỗ, sư phó, ngài đây là từ bên ngoài mà đến, là chùa nội có chuyện gì sao? Thủy Kính Trần đem vừa mới nghi hoặc hỏi ra tới, không phải cái gì đại sự tình, là chùa nội một ít tạp vụ, ngươi muốn đi xa, những việc này tất nhiên là không cần nhọc lòng. trống không đối với thủy kính trần không thèm để ý nói đệ tử đã biết nghe được trống không nói thủy kính trần trong lòng có chút không tin bất quá nghĩ đến chính mình muốn đi xa trống không không muốn nói kia hẳn là không có gì đại sự cho nên yên lặng trả lời vân ngươi bên ngoài hành tẩu phải nhớ kỹ chúng ta là người xuất gia ngươi thân là đệ tử phật môn thời khắc nhớ lấy không thể tham sân si tu hành tu thân từ bi vì hoài phổ độ chúng sinh Đệ tử ghi nhớ sư phó dạy dỗ, Thủy Kính Trần mặt mày bình thản nói: "Kia như thế, ngươi đi đi A Di Đà Phật chống không sau khi nói xong, nhắm mắt niệm Phật hào." "A Di Đà Phật kia đệ tử đi, sư phó bảo trọng." Cuối cùng bốn chữ nói xong, Thủy Kính Trần nhanh nhẹn xoay người, một thân mộc mặc tăng y thánh khiết trắng tinh. Thẳng đến Thủy Kính Trần thân ảnh biến mất không thấy, nhìn đứng ở tại chỗ chống không, bên cạnh tiểu Sa Di rốt cục mở miệng nhắc nhở nói: "Chủ trì, kính Trần sư thúc đã đi xa." Nghe được tiểu sa di nhắc nhở chống không mở to mắt nhìn thùy kính trần biến mất phương hướng, mở miệng A-di-đà-phật tội lỗi, tội lỗi, lão nạp hôm nay khởi cũng muốn bế quan, người cũng đi xuống đi. Chùa bàn nhược sinh một màn này, đã ngồi ở an cắt hầu phủ trên xe ngựa trở lại kinh thành thanh cần đương nhiên không biết bất quá liền tính đã biết nàng cũng sẽ không quay đầu lại cùng tiếc núi. long hàn viễn lãnh khốc vô tình một mặt không có người so nàng càng rõ ràng nàng nhận không nổi long hàn viễn một ngày kia đế vương giận dữ cho nên ở xe ngựa tới chùa bàn nhược kia một khắc nàng kỳ thật đã từ bỏ tìm thủy kính trần hỗ trợ ý tưởng từ bỏ tìm thủy kính trần hỗ trợ nàng gả vào tĩnh vương phủ liền không thể tránh né bất quá nàng nghĩ kỹ nàng sẽ không nhận mệnh một ngày nào đó nàng muốn dựa vào chính mình đi ra tĩnh vương phủ hậu viện bàn bạc kỹ hơn đợi đến lúc thời cơ chín mùi nàng có năng lực rời đi kia một ngày cũng muốn bảo đảm an cắt hầu phủ không bị nàng liên lụy nàng tin tưởng luôn có như vậy một ngày tuy rằng không biết long hàn viễn vì cái gì muốn cưới nàng, bất quá khẳng định không phải bởi vì tình yêu. đã từng nghe qua một câu, nam nhân bản chất đều là một loại phạm tiện động vật, ngươi càng cao cao tại thượng, hắn liền càng quỳ bái, ngươi càng không nóng không lạnh, nam nhân càng là biết khó mà thượng, ngươi càng thần bí, hắn càng tò mò, ngươi càng bị động, hắn càng chủ động. nàng trước kia là không tin, chính là trải qua một đời sau, nàng hiện nguyên lai like những lời này là thật sự áp dụng cho nên đào hôn là hạ hạ sách. nếu thật sự hết thảy đều trốn bất quá ý trời nói như vậy ở không lâu tương lai long hàn viễn sẽ yêu thầm thượng nàng em dâu nàng đường muội mà long hàn viễn cưới nàng mục đích nàng cũng sẽ biết rõ ràng long hàn viễn sẽ thích thượng cố thanh giao đến lúc đó chính là nàng rời đi tĩnh vương phù hậu viện tốt nhất một viên quân cờ Cho dù có biến động nàng cũng sẽ sáng tạo điều kiện cùng cơ hội rời đi, trừ chết vô đại sự, đời trước nàng nếu đều dám nhóm lừa tự đốt, như vậy lúc này đây nghĩ cách nhảy ra tĩnh vương phù hậu viện, lại có cái gì không dám. huống chi, đến lúc đó Long Hàn viễn trong lòng có người, nàng cái này hậu viện không quan trọng nữ nhân, lơ đãng biến mất cùng chết đi hẳn là cũng sẽ không quá dẫn người chú ý. Nghĩ vậy, Thanh Cần trong mắt thoáng hiện quang mang cùng lộng lẫy ý cười. Cô nương, ngài suy nghĩ cái gì đâu? ở bên cạnh Uyên Ương cảm giác được Thanh Cần hảo tâm tình, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Uyên Ương thanh âm, Thanh Cần phục hồi tinh thần lại, nhìn đến một bên tò mò Uyên Ương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Uyên Ương mở miệng nói, "Uyên Ương, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, có cái gì muốn sao?" "Cô nương, ngài là không nghĩ muốn Uyên Ương sao?" Ngài đáp ứng quá Uyên Ương, Uyên Ương nghe được Thanh Cần nói, trong nháy mắt liền minh bạch Thanh Cần trong lời nói ý tứ, sắc mặt tái nhợt hỏi: Nhìn Uyên ương tái nhợt sắc mặt thanh cần mở miệng nói ta là đáp ứng quá Uyên ương ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta như thế nào bỏ được làm ngươi rời đi, nếu ta là gà vào giống nhau thế ra làm chính tê đương nhiên là vui mang theo ngươi cũng có thể hộ ngươi chu toàn, chính là Uyên ương ta là gà qua đi cấp tĩnh vương làm thiếp tĩnh vương đã có vương phi ta như vậy ra thế thân phận, vào vương phủ nhất định chiêu vương phi sờ kỵ, hậu trạch tranh đấu tinh phong huyết vũ, giết người không thấy máu ta. Cô nương Uyên ương không sợ, đúng là bởi vì như vậy. Cô nương mới càng không thể không cần Uyên ương, cô nương cũng nói, nguy hiểm như vậy, Uyên ương mới càng muốn lưu tại cô nương bên người. Nghe được Thanh Cần nói, Uyên ương lập tức kích động nói. Ta biết ngươi trung tâm, bất quá ta ý đã quyết ngươi không cần nhiều lời. Thanh Cần nghe được Uyên ương nói chút nào không dao động, hạ quyết định nói. Cô nương nghe được Thanh Cần những lời này, Uyên ương nhịn không được mắt rưng rưng. Thanh Cần nhắm mắt lại, không hề xem nàng. Trở lại an cắt hầu phủ sau, Thanh Cần làm lơ Uyên ương, trực tiếp đi mẫu thân quân thị sân, nói cho quân thị về Uyên ương nàng quyết định quân thị nghe được Thanh Cần nói rất đúng Uyên ương an bài sau. Có chút không tán đồng, quân thị cảm thấy thanh cần lập tức liền phải gà vào tĩnh vương phù hậu viện, bởi vì chắc phi thân phận nhất định sẽ thao vương phi chèn ép, lúc này đúng là yêu cầu bên người có chi kỳ người thời điểm, Nguyên ương là thanh cần ở bên ngoài mang về tới, cũng là bồi thanh cần một ít lớn lên, quân thị sớm liền đem Nguyên ương hoa ở thanh cần của hồi môn nha Hoàn Trung, không nghĩ tới thế nhưng cùng nàng nói phải cho Nguyên ương tự do thân. Nàng muốn khuyên Thanh Cần lại ngẫm lại, bất quá nhìn Thanh Cần tâm ý đã quyết bộ dáng, đành phải đối với Thanh Cần gật đầu bất đắc dĩ. Được đến quân thị sau khi gật đầu Thanh Cần liền rời đi quân thị sân, ở kế tiếp nhật từ an tâm ở chính mình trong tiểu viện bị gà. Thời gian như nước vội vàng mà qua Thanh Cần gà vào tĩnh vương phù thời gian cũng tới rồi. Ở Thanh Cần xuất giá trước một ngày buổi chiều Thanh Cần ở trong phòng nhìn lật xem lời này buồn, lúc này có một cái tiểu nha hoàn đi bên ngoài đi vào tới, nhìn đang xem thoại bản Thanh Cần, muốn nói lại thôi, chính là, lại cũng không rời đi. Nửa ngày sau Thanh Cần rốt cục buông trong tay thoại bản ánh mắt nhìn phía tiến vào tiểu nha hoàn. Người là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cần nói, lập tức sợ hãi rụt rè mở miệng nói, hồi cô nương nói, nô tỳ xác thật có chuyện muốn cùng cô nương nói cô nương nói. Có cái gì ngươi cũng đừng sợ hãi rụt rè ấp à ấp úng, nói thẳng đi. Thanh cần không kiên nhẫn nói. Tiểu Nha hoàn nghe được thanh cần không kiên nhẫn nói, muốn lui bước cuối cùng vẫn là phồng lên dũng khí mở miệng cô nương. uyên ương, uyên ương thì, thì từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở bên ngoài quỳ cô nương, cô nương xem. Thanh cần nghe được tiểu nha hoàn nói thật sâu thở dài một hơi kia một ngày nàng cùng quân thị nói đối Viên ương an trí, một là làm quân thị đem huyên ương bán mình khế cho huyên ương, đồng thời tặng kèm một ít ruộng đất cùng ngân lượng nhị là đồng dạng bán mình khế cấp Viên ương, ruộng đất cùng ngân lượng cũng dâng lên, nếu huyên ương không nghĩ rời đi an cắt hầu phủ, đồng dạng có thể cầm mấy thứ này lưu tại an cắt hầu phủ, hoặc là đến thôn trang mắc mưu cái quản sự. Không nghĩ tới viên ương lại cái gì cũng không có tiền ở quân thị đi tìm nàng sau, vẫn là mỗi ngày hầu hạ ở Thanh Cần bên người, vì Thanh Cần xuất giá sự tình bận rộn trong ngoài, Thanh Cần nhìn nàng bộ dáng lại sinh khí lại ấm áp, nhưng cuối cùng vẫn là tàn nhẫn hạ tâm, không cho viên ương lại tiến chính mình nhà ở, càng không được viên ương ở nàng trong viện hỗ trợ. Thanh Cần cho rằng như vậy viên ương hẳn là từ bỏ. Mắt thấy thanh cần ngày mai liền phải tiến tĩnh vương phụ Uyên ương lại mỗi ngày quỳ gối thanh cần sân ngoại, phía trước còn biết nghỉ ngơi ăn cơm, hai ngày này lại bắt đầu không ăn không uống, rất có một bộ thanh cần không cho nàng đi theo, nàng liền quỳ chết ở thanh cần sân ngoại tính toán. Nghĩ đến Uyên ương quật cường, phòng trường nàng nếu là thật không phản ứng, Uyên ương nhất định hội trưởng quỳ không dậy nổi, thanh cần xoa xoa giữa mày, vì thế đối với tiểu nha hoàn mở miệng nói thôi, ngươi đi kêu Uyên ương tiến vào thấy ta đi. Phần 4 tới đây là hết.